Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên thành niên đại văn trung học bá muội muội của tác giả quan oánh oánh. Thể loại, môn tình, cận đại, xuyên thư, vườn trường, hào môn thế gia, trọng sinh, sảng văn, điền văn, ngọt sủng, he. Độ dài, 208 chương cộng 10 phiên ngoài. Văn án, học bá cố vân khê xuyên thư, xuyên thành nam chủ bạch nguyệt quang. Mà ái mộ nam chủ nữ xứng trọng sinh, muốn viết lại cố vân khê cả nhà vận mệnh dựa theo cốt truyện vốn nên có lộng lẫy nhân sinh ca ca tì tì đem trong tương lai biến thành đại vai ác phạm phải từng cọc án kiện vạn kiếp bất phục mà nàng bị ngược tâm ngược thân sau sớm hạ tuyến cố vân khê gì ngoạn ý a nàng muốn đổi kịch bản nữ xứng suối dục đại ca đi đương người ở dì cố vân khê ném cho đại ca máy móc điện tử bảo điển học nữ xứng khuyến khích nhị tỷ đi đương mẹ kế cố vân khê ném cho nhị tỷ bách gia thực đơn bách khoa toàn thư học Nữ xứng mê hoặc tiểu ca bỏ học làm công, cố vân khê ném cho tiểu ca máy tính biên trình sổ tay, học. Nữ xứng đem ánh mắt tỏa định cố vân khê, cố vân khê chậm gì gì loát khởi ống tay áo. Nữ xứng đề phòng cố vân khê cùng nam chủ nhận thức lại ở điển lễ thượng nhìn đến cố vân khê kéo một cái trường thân ngọc lập thanh lãnh tự phụ tuổi trẻ nam nhân mà đến. Nàng cả người kịch chấn, này nam nhân nhiễm nhiên là tề gia trưởng môn nhân tề thiệu, nam chủ sớm chết tiêu thúc. Như vậy vấn đề tới, nam chủ còn có thể nhặt của hơi kế thừa bạc triệu ra tại sao? Nhiều năm sau, một chương ảnh gia đình bỗng nhiên thượng hot shot bị bái ra lão đại là điện thương cự tử, lão nhị là ăn uống nữ vương, lão tam là IT đại lão toàn võng ổ lên. Duy độc bái không ra cái kia tiểu muội các phóng hiểu hâm mộ tỏ vẻ, đây là năm thắng muội muội A cầu bái. Lão đại hoa thức huyễn muội bái không ra mới là thật đại lão. Lão nhị kiêu ngạo mặt A ta muội mới là nhất như bức lão tam lên đài thâm tình thổ lộ tiểu muội là ta thần tượng, chăm thì quý thủ tịch đầu tư quan tạo mời cái này tập trí tụi cùng mỹ mạo một thân thiên tài là ta thay thái, thái, cưới đến nàng là ta cả đời lớn nhất kiêu ngạo, các phóng hiểu nữ xứng nguyên nam chủ một câu tóm tắt ca ca tỷ tỷ là vương giả ta là vương tạc. lập ý mỗi một phần cầy cấy đều sẽ có thu hoạch, chuyện là hán việt văn bạn nào không thích nghe hán việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện xuyên thành niên đại văn trung học bá muội muội. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 1, 1988 năm Hai Nguyệt Hải Thành, Giao Thừa Gió lạnh lẫm liệt bông tuyết phiêu phiêu từng nhà quả câu đối xuân rán song cửa sổ, tạc tai mèo tạc viên làm văn thắn, sương khói lượn lờ, mê người đồ ăn mùi hương dần dần lan tràn mở ra. Các đại nhân bận bẩn, bẩn rộn rộn chuẩn bị phong phú cơm tất niên tiểu hài từ ở ngõ nhỏ truy đùi đùa giỡn, hoàn thanh thiếu ngữ, nơi nơi tràn ngập ăn Tết vui mừng không khí. Bỗng nhiên, một gian đại tạp viện truyền ra kịch liệt khắc khẩu thanh, mọi người sôi nổi buông trong tay sống chạy tới. Nhưng vào lúc này, tiểu gác mái một cái gầy yếu tái nhật tiểu cô nương mở một đôi mê mang đôi mắt ngơ ngẩn nhìn hoàn cảnh lạ lẫm Trần nhà loang lổ cũ nát mặt thường giãn nứt bóc ra. Không gian. Hẹp hỏi tối tăm, làm người không thở nổi. Tiểu cô nương cả người vô lực nằm ở lạnh băng mà trải lên, duỗi tay sờ sờ nóng bỏng cái chán tứ chi lại là lạnh như băng, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nàng ở phát sốt đây là sốt mơ hồ. Này hết thảy đều không phải thật sự. Đối, là ảo giác. Nàng là hai lớp tiến sĩ, danh nghĩa độc quyền vô số, giá trị con người thượng trăm triệu, sao có thể trụ loại này phá địa phương. Nhưng, trong đầu bỗng nhiên nhiều một người ký ức kịch liệt xé rách làm nàng thống khổ hút khí. Cái gì, nàng xuyên qua, xuyên thành một cái trùng tên trùng họ tiểu cô nương, là hải thành bách hoa hẻm cố gia đại phòng tiểu nữ nhi cố vân khê cha mẹ chết sớm cùng ba cái ca ca tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau ăn nhờ ở đậu tiểu đáng thương. Nàng công tác rất nhiều ngẫu nhiên cũng sẽ xem tiểu thuyết điều hòa thể xác và tinh thần cái gì xuyên qua trọng sinh. Mau xuyên, tận thế, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người mình. Có lẽ đây là song song thế giới chính mình. Nàng không kịp suy tư, liền nghe được bên ngoài kịch liệt khắc khẩu thanh, không thể không dễ dụa bỏ dậy. Trong viện, cố gia đại phòng trường từ cố hải chiều thon gầy như cây gậy trúc, quần áo đơn bạc, môi đông lạnh phát tím, hốc mắt phím hồng, lại quật cường, không chịu rớt nước mắt. Nhị thúc lúc trước nói tốt chờ ta năm mãn 16 tuổi liền đem ta ba công tác còn trở về, nhưng ta đều 17 tuổi thúc thúc người liền đem công tác trả lại cho ta đi, đến lúc đó một nửa tiền lương nộp lên cấp nãi nãi, không ta nộp lên 2 phần 3. Hắn bộ dáng thực đáng thương, nhưng cố nhị thúc giống nhìn một cái không hiểu chuyện hài tử Người đứa nhỏ này như thế nào liền không rõ đâu. Không phải ta không nghĩ còn ta hiện tại một tháng có thể lấy 68 khối, nhưng một cái mới vừa tiến sườn tân học đồ một tháng chỉ có thể lấy 18 khối. Đây là muốn cho chúng ta cả nhà uống gió Tây Bắc. Chúng ta về sau ăn cái gì uống cái gì. Đây là cô gia lão nhị cố kiến bình tại thế nhân trong mắt là ngậm đắng nuốt cay một tay đem đại ca nhi nữ kéo rút lớn lên hào thúc thúc hắn làm người hiền lành nhiệt tâm, mà kệ nhà ai có việc đều sẽ đáp một tay, cho nên danh tiếng phi thường hào. mấy năm nay ta lại khổ lại khó, thà rằng chính mình ăn chấu cũng đem các ngươi huynh muội bốn người nuôi lớn. ta không trông cậy vào các ngươi cảm ơn hồi báo, lại không nghĩ rằng bị ghi hận thượng ai. hàng xóm sôi nổi thở dài. kiến bình mấy năm nay các ngươi phu thê trả giá, mọi người đều xem ở trong mắt các ngươi phu thê là tốt là này đó hài tử không lương tâm đối mặt đại gia chỉ trích cố hải triều đáy lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng tư cố vô thân tuyệt vọng ai có thể lý giải ăn nhờ ở đậu thống khổ nhìn hào hào ngầm sống so với ai khác đều hèn mọn cố lão thái còn ở chỉ trích hắn hải triều ngươi quá làm nãi nãi thất vọng rồi ngươi nhị thúc nhị thẩm vất vả lôi kéo các ngươi bốn huynh muội không dễ dàng ngươi như thế nào có thể tin vào người ngoài xúi dục. ta liền biết có chút người không thể gặp chúng ta cố ra hào người cũng không thể chúng kế a nàng hung hăng chừng mắt nhìn tôn từ liếc mắt một cái, còn thất thần làm gì, mau quỷ xuống phương hướng ngươi nhị thúc xin lỗi nha, cầu hắn tha thứ các ngươi, cảm ơn hắn mấy năm nay chăm sóc các ngươi bốn huynh muội cho các ngươi bình an lớn lên. hàng xóm phương đại nương khuyên nhủ hải triều a hôm nay là ngươi làm sai, các ngươi bốn huynh muội từ nhỏ không cha không mẹ, không có nhị thúc nhị thẩm lôi kéo các ngươi sao có thể có hôm nay. bọn họ nuôi lớn các ngươi, các ngươi muốn cảm ơn a. Cố nhị thuốc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, rũ xuống mi mắt giấu đi kia một phần đắc ý, như cũ là hàm hậu thành thật bộ dáng. Đừng nói như vậy, bọn họ là ta cháu trai cháu gái, liền tính ta ăn cháu bán huyết cũng muốn nuôi lớn bọn họ. Cách vách hàng xóm đối hắn là khen không dứt miệng, nghe một chút đây mới là nhân nghĩa kiến bình, ta ai đều không phục liền phục ngươi. Cố hải chiều tam huynh muội tác tắc phát xôn, ở lẫn nhau trong mắt thấy được lệ quang thế nhân chỉ nhìn đến nhị thúc nhị thẩm nhân nghĩa lại nhìn không tới đây là lấy bọn họ này đó công cụ người soát tới hảo thanh danh bọn họ ngày thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm liền tính nhưng tiểu muội còn phát ra sốt cao nằm ở gác máy, bất tỉnh nhân sự a nhị thúc nhị thẩm còn ngại tết nhất sinh bệnh quá đen đùi, không chịu lấy tiền thuốc men ra tới đây là bọn họ chí thân người nhà là thế nhân trong mắt nhân nghĩa hảo chú thím cố lão thái thực tức giận tết nhất nháo cái gì Nàng ngại mất mặt xấu hổ, các ngươi nếu là nhận ta cái này nãi nãi, liền quỳ xuống cầu được các ngươi nhị thuốc tha thứ, thề về sau không cần lại náo loạn. Nãi nãi tiểu muội nàng bệnh lợi hại cố hải chiều bi phẫn khó làm, nãi nãi ngoài miệng nói đau bọn họ kỳ thật đau nhất chính là nhị thúc mọi chuyện nghe nhị thúc tổng chiếu nhị thuốc tâm thư áp chế bọn họ. Hắn vẫn luôn chịu đựng nhưng hiện tại rốt cuộc nhẫn không đi xuống tiểu muội còn chờ tiền cứu mạng. Ta quỳ xuống. Cú lão thay giận chừng mắt ba cái hài từ, không có nửa điểm thương tiếc. Cố vân khê đi ra liền nhìn đến cái này làm cho người hít thở không thông một màn tức khắc nổi giận. Nàng nhìn cắn răng ngạnh căng đại ca, lại nhìn về phía nước mắt đào quanh nhị tỷ lại nhìn xem mãn nhãn oán hận lão tam, một cổ lửa giận khống chế không được mạo đi lên. Có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị bi phẫn khí thường chùy bạo nào đó người. Nhưng càng là phẫn nộ, nàng càng bình tĩnh tự giữ. Đây là chấp pháp cơ quan công thẩm trường hợp sao? Không biết ca ca ta tỷ tỷ làm sai cái gì cương nhiên là một đám đại nhân đều tới bức bách bọn họ. Một đám đại nhân khi dễ mấy cái không cha không mẹ hài tử không biết xấu hổ sao? Lời này làm mọi người ngần ra, hài tử. Thiếu chút nữa đã quên này đó đều là không cha không mẹ nó hài tử, bọn họ có phải hay không có điểm quá mức? Cú lão thái quay đầu nhìn qua, trong mắt hiện lên một tiên nồng đậm chán ghét cùng không mừng quát lạnh một tiếng ngươi cái này ngôi sao chổi, ngươi cũng quỳ xuống. thiếu diện hồ cố nhị thẩm giấu đi đáy mắt nồng đậm ác ý, giống trêu đùa lão thử miêu trêu đùa hung hăng ngăn chặn cố vân khê bả vai cưỡng bách quỳ xuống. cố vân khê cười lạnh một tiếng, nàng chưa từng có quỳ quá bất luận kẻ nào, càng đừng nói quỳ một cái người xa lạ cốt đi. nàng quay đầu chính là hung hăng một ngụm cố nhị thẩm kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên lùi về tay theo sau giận tím mặt. ngươi cương nhiên cắn ta, ngươi cái này ngôi sao chổi. Cố nhị thẩm phất tay liền phải đánh đại ca cố hải chiều chạy như điên chạy tới hộ ở cố vân khê trước mặt tiểu muội phát ra sốt cao nhị thẩm như thế nào hạ thủ được tiểu ca cố hải ba chậm vài bước hướng cố vân khê thẳng đưa mắt ra hiệu tiểu muội bên ngoài lạnh lắm người bệnh còn không có hảo mau trở về mau tiểu muội như thế nào chạy ra nhị tỷ cố vân thải vội vàng chạy tới mãn nhãn quan tâm xoa cái chán của nàng người tay hảo lãnh cái chán lại hảo năng mau về phòng nằm. Các ca ca tỷ tỷ không chút do dự giữ gìn, làm cố vân khê đáy lòng nóng lên, cái mũi ê ẩm, xa lạ cảm tình dưới đáy lòng điên cuồng nảy sinh. Cùng nhau lớn lên, lẫn nhau làm bạn, mặc kệ khi nào đều sẽ đứng ra giữ gìn ngươi, đây là huynh đệ, tỷ muội ý nghĩa sao. Nàng bỗng nhiên có điểm minh bạch, cố nhị thầm hùng hổ khiển trách, các ngươi như vậy khẩn trương làm gì, một cái ngôi sao trổi cũng đáng được các ngươi như vậy quan tâm. Đừng quên, nếu không phải nàng, các ngươi cha mẹ sẽ không phải chết. Muốn trách thì trách nàng, là nàng khắc chết các ngươi cha mẹ. Cố vân khê không dám tin tưởng, mẫu thân là sinh. Long, phượng thai khi khó sinh mà chết, phụ thân là trong sưởng cháy, vì cứu giúp tập thể tài sản nhân công hy sinh, như thế nào có thể quái đến một cái tiểu cô nương trên đầu. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Quá ác độc. Không riêng châm ngòi huynh muội cảm tình, còn cấp một cái tiểu cô nương khấu thượng như vậy trầm trọng gông xiềng, làm nàng gặp thế nhân chỉ trích ý đồ đáng chết. Ngẫm lại đi, một cái tiểu cô nương từ nhỏ nghe ác độc như vậy nói lớn lên, nên có bao nhiêu thống khổ thừa nhận áp lực nên có bao nhiêu đại, trách không được trầm mặc nội hướng, liền lời nói đều không yêu nói, sống giống cái bóng dáng. Ngồi sao chổi nói ai? Nói ngươi đâu, ngươi cái này ngôi sao trổi cố nhị thầm bỗng nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt đỏ bừng, ngón tay cố vân khê giống thường lui tới tức giận mắng, ai dính lên liền xui xẻo, chừng cái gì chừng, còn chừng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cố vân khê không tránh không né, lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi đánh, ngươi chỉ cần đụng đến bọn ta huynh muội một đầu món tay, ta liền đi cử báo ngươi làm phong kiến mê tín, ngược đại thân chất nữ, làm công an thuốc thuốc hào hảo giáo dục ngươi, đúng rồi, nghe nói giam ngắn hạn sẽ lưu án đế con cháu tam đại đều không thể tham gia quân ngũ không thể đương công nhân cán bộ nha. Nhớ kỹ, ngươi đánh không phải ta, mà là ngươi con cháu tương lai. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh, không dám tin tưởng nhìn cố vân khê. Cố Nhị Thẩm bàn tay cao cao dơ, lại rốt cuộc Huy không đi xuống, nàng đáng xấu hổ túng. Cố lão thái lập tức đứng dậy, ngươi đối với trưởng bối gào cái gì gào, không có quy củ ta hôm nay phi hào hào giáo huấn ngươi, làm ngươi hiểu cái gì kêu tôn kính trưởng bối, cái gì kêu biết lễ. Nàng ghét nhất chính là cái này ngôi sao chổi cháu gái, nếu không phải đại phòng mấy cái hài tử ngăn đón, nàng đã sớm đem cái này ngôi sao chổi ném xuống. Này bất công lão thái thái khắc nghiệt căn phòng lớn tôn còn dùng cái gọi là thiên đại ân tình khống chế bọn họ thậm chí đánh nát bọn họ lưng tưởng nô dịch bọn họ cả đời. Mà cố vân khê từ trước đến nay thờ phụng một cái ai làm nàng không thoải mái nàng khiến cho ai không thoải mái cả đời. Tới A chiến nha nàng mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt ngữ khí hơi lạnh là đem trường tử công tác nhường cho con thứ bức tử trường tử nhi nữ quy củ sao vẫn là, rõ ràng là quốc gia chính sách hảo, là nhà máy nhân nghĩa đại khí, mỗi tháng cố ý bát hạ 20 đồng tiền nuôi sống chúng ta bốn huynh muội dư giả, ngươi lại đem công lao ôm đến con thứ phu thê cùng chính mình trên đầu quy củ sao? Tham quốc gia cùng nhà máy công lao chính là ngươi quy củ. Ngươi quy củ còn có thể so nhà máy đại, so quốc gia đại, nếu không đi xưởng trưởng trước mặt bình phân xử, ta dám đi, các ngươi dám sao? Ầm ầm ầm, này nhưng thọc tổ ong vò vẽ. Cố lão thái thẹn quá thành dần từ trên mặt đất nhặt lên một cây gậy gỗ hung hăng huy hướng cái kia gậy yếu tiểu cô nương. chương 2, mấu chốt nhất thời khắc hàng xóm thích thúc một phen đoạt lấy gậy gỗ, ném rất xa. Đánh hài từ là không đúng, có chuyện hảo hảo nói. Những người khác cũng ôm lấy cố lão thái, không cho nàng tới gần bọn nhỏ. Nãy nãy, ngươi đây là bị nói chúng sự thật xấu hổ buồn bực thành giận giết người diệt khẩu sao. Cố vân khê thực thông minh, vừa mở miệng liền chiếm trụ đạo đức cao điểm, bắt lấy yếu hại, tự tự chọc nhân tâm. Một câu giết người diệt khẩu làm mọi người thay đổi sắc mặt cũng làm cho bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ lại một ít mơ hồ chuyện cũ. Thời gian lâu rồi, rất nhiều chuyện dần dần mơ hồ, chân tướng cũng theo đó che giấu. Cố lão thái phẫn nộ đến cực điểm, nhà đầu chết thiệt kia ngươi. Cố vân khê khuôn mặt nhỏ gầy đến lõm vào đi, sấn đôi mắt phá lệ đại nãy nãy ta vừa rồi bệnh mơ hồ khi nhìn đến ta ba ta ba làm ta chuyển cáo ngươi một tiếng muốn nàng nói đại phòng mấy cái hài từ bị dưỡng quá thành thật nhưng cũng không có biện pháp không có người hào hào dạy dỗ từ nhỏ bị giáo huấn lung tung rối loạn tư thường hài từ có thể tồn tại liền rất hảo nàng mồm miệng rõ ràng từng câu từng chữ nói Ta bốn cái hài từ cái nào đều là bảo bối, người nếu chết sống không chịu lấy tiền ra tới cấp hài từ chữa bệnh, nếu là tiểu nữ nhi liền như vậy đã chết ta sẽ hàng đêm tới tìm người cái này nhẫn tâm nương nói nói. Khô gầy như xài ngón tay hướng cố nhị thúc ngữ khí lạnh cả người. Còn có ta giả nhân giả nghĩa nhị để, nói chuyện làn điệu thực thành thục còn mang theo một tia nồng đậm oán ý. Một trận gió lạnh thổi qua cố nhị thúc không tự chủ được dùng mình một cái, phía sau lưng sinh ra một tia hàn ý. Cú lão thay sắc mặt xoát trắng bạch môi thẳng run run. Quỷ A, nàng bản thân liền rất mê tín, lúc này dọa không nhẹ tác tác phát run. Hàng xóm động tác nhất trí nhìn về phía cái kia gầy yếu tiểu cô nương, lúc này mới phát hiện nàng ăn mặc đơn bạc quần áo, lại mồ hôi đầy đầu, sắc mặt không bình thường ửng hồng, một đôi đen nhánh đôi mắt lượng cực kỳ. Tiểu Khê đây là bị bệnh, đi qua bệnh viện sao? Cố vân khê một trận phát tác đã hao hết cuối cùng một tia sức lực, vô lực ngã vào tỷ tỷ trong lòng ngực, mở to một đôi ngây thơ đôi mắt mang ra một tiêu ủi khuất, một tia mê hoặc. Sốt cao hai ngày, ca ca ta tỷ tỷ không có tiền mang ta đi xem bệnh, nãi nãi nói, ngồi sao trồi mệnh ngạnh, nhìn cái gì bệnh. Có tiền cũng không cho chị, chịu không nổi đi là nàng mệnh, thiếu một trương miệng ăn cơm càng tốt. Yếu thế ai sẽ không, diễn kịch ai sẽ không, mọi người ngây ngần cả người, này nói chính là tiếng người sao. Đây chính là thân cháu gái, là một cái sống sờ sờ mạng người Người đường nãi nãi, lại không thích cái này Cháu gái cũng không thể chơ mắt ngồi xem mặc kệ đi Cũng khó trách nhân ra đại phòng hài tử muốn náo loạn Cố lão thái thề thốt phủ nhận Ta không có, là nàng biên, nàng từ nhỏ liền không thành thật Cố nhị thầm bỗng nhiên hoàng sợ hét lên một tiếng Mẹ, đứa nhỏ này trước kia tam gậy gọc đánh không ra một cái tí Hôm nay như thế nào như vậy cổ quái không phải là bị không sạch sẽ đồ vật bám vào người đi. cố lão thái trọng mắt chuyển động một cái chừng mắt. không sai là bị bám vào người. mau đem nàng bắt lại đánh một đốn, đem không sạch sẽ đồ vật đánh đi. cố hải chiều tam huynh muội bay nhanh đem cố vân khê hộ ở bên trong. ai dám động nàng? ta tiểu muội chính là bị bệnh các ngươi đừng sằng bậy. bọn họ một bộ bất cứ giá nào liều mạng giá thức thật sâu xúc động vân khê tâm một lòng như tầm ở xuân trong nước nhũn ra. Đầy hứa hẹn ngươi liều mạng người nhà, giống như cũng không tồi. Nàng hơi hơi rũ mắt thân thể quơ quơ. Đại ca ta thật là khó chịu toàn thân đều đau ta có phải hay không muốn chết. Thân thể của nàng hướng trên mặt đất tài đi, cố hải chiều nhanh tay lẽ mắt ôm chặt nàng, trong lòng không khỏi đại đau, rơi lệ đầy mặt. Tiểu muội đừng sợ, ngươi sẽ không chết. Cố vân khê mồ hôi lạnh đầm đìa thẳng dùng mình, môi bạch dọa người. Đại ca ta không sợ ta đã chết là có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ ta sẽ nói cho bọn họ ca ca thì thì rất đau ta, đối ta thực hào thực hào chính là nãy nãy không cho ta ăn uống, nhị thẩm mắng ta là ngôi sao chổi nhị thúc cõng người liều mạng đánh ta. Cố hải chiều sắc mặt đại biến, thu hận chừng mắt cố nhị thúc. Người trộm đánh tiểu muội còn đánh gần chết mới thôi. Mọi người không dám tin tưởng nhìn về phía cố nhị thúc, không phải đâu. Cố lão thái tính tình táo bạo, cố nhị thẩm đanh đá, này hai người mắng chửi người đều nghe được quá, nhưng cố nhị thuốc danh tiếng có tiếng hảo a, Hắn sao có thể ngược đãi đại phòng hài tử? Phải biết rằng, là cố lão đại nhân công hy sinh sau, trong xưởng mới ra mặt đem xuống nông thôn đương thanh niên trí thức cố lão nhị triệu hồi tới tiếp nhận trường tử này một phần công tác chiếu cố mẫu thân cùng mấy cái cháu trai cháu gái. Không nghĩ tới hắn là loại này mặt ngoài một bộ, sau lưng lại một bộ người hai mặt. Danh tiếng nháy mắt sụp đổ. Cố nhị thuốc mặt đều tái rồi, hắn nóng nảy, Đây là vu hãm ta không đánh nàng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình khổ tâm kinh doanh mười mấy năm hình tượng bị cố vân khê lơ đã một câu liền hủy. Hắn cực lực vì chính mình biện bạch nhưng không ai tin tưởng, mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi cố vân khê nói hoảng, nàng vẫn là cái hài tử nha. Hơn nữa, hài tử ở phát sốt từ đâu ra dư lực tới vu hãm người khác. Cố vân khê khuôn mặt nhỏ trắng bạch mồ hôi đem tóc làm ướt cả người giống trong sông vớt ra tới. Nàng ánh mắt dại ra, lầm bẩm nói, người đã chết liền không cần chịu đói, sẽ không chịu đông lạnh, sẽ không bị đánh đi. Thật tốt ta rất tưởng ba ba mụ mụ ta muốn đi theo bọn họ đoàn tủ. Nàng đôi mắt từ từ khép lại, tay phải vô lực chảy xuống xuống dưới, nho nhỏ thân thể mềm mại ngã vào cố hải chiều trong lòng ngực. Một màn này thật sâu kích thích ở đây người chát đau vô số người mắt. Cố vân thải trước mắt tối sầm, phát ra một tiếng thê lương thét chói tai không không không tiểu muội ngươi không thể chết được mau tỉnh lại cố hải ba đầu giống bị đại chùy hung hăng tập vài cách hai chân mềm nhũn không tự chủ được quỳ dạp xuống đất tiểu muội đã chết là những người này hại chết tiểu muội là nhị thúc là nhị thẩm là nãi nãi bọn họ như thế nào không chết đi hào hận cố hải chiều thân thịt quơ quơ cõi lòng tan nát đau đớn tràn ngập mở ra Tiểu muội, ngươi không thể chết được, ta đáp ứng qua ba mẹ sẽ đem các ngươi nuôi lớn, tiểu muội, ngươi năm nay mới 14 tuổi, ngươi còn không có trưởng thành." Thề lương khóc tiếng la cùng với lẫm liệt gió lạnh càng tăng thêm mấy phần bi thương. Một màn này thật sâu đau đớn vô số người tâm, hốc mắt không tự chủ được nóng lên. Cố Vân Thải run rẩy tay thăm hướng tiểu muội chóp mũi còn có nhiệt khí. Tiểu muội còn sống, nàng xoay người bùm một tiếng, cho đại gia quỳ xuống, đau khổ cầu xin các vị gia gia nãi nãi thúc thúc thầm thầm cầu xin các ngươi cứu cứu nhà ta tiểu muội đi nàng còn như vậy tiểu nàng không thể chết được cầu xin các ngươi cứu cứu nàng mượn điểm tiền cho chúng ta cố hải chiều hai anh em một tả một hiểu quỳ xuống không ngừng quỳ cầu lại ý chí sắt đá người thấy như vậy một màn cũng không cấm đỏ hốc mắt không cha không mẹ hài tử quá đáng thương như thế nào sẽ như vậy thê thảm cố gia nhị phòng mới là tang lương tâm cầu đồ vật a đều là nhiều năm hàng xóm, mọi người xem này đó hài tử lớn lên, sôi nổi hành động lên. Bọn nhỏ mau đứng lên, tích thúc này có tiền, các ngươi trước cầm đi dùng đi. Nhà ta có xe ba bánh ta đưa các ngươi đi bệnh viện. Nhà ta có hậu áo bông, ta đi lấy tới cấp tiểu muội trước phù thêm, tạo nghiệt a. Đều không phải người xấu, ngày thường cho dù có cái gì mâu thuẫn, cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu, dù sao cũng là một cái sống sờ sờ mệnh, mọi người đều đáp một tay. Cố nhị thúc nhưng thật ra tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng đại gia cố ý vô tình ngăn cách hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám người đi xa thân ảnh, một lòng nhắm thẳng hạ chủy. Cố nhị thầm thần sắc bất an thò qua tới. Kia ngôi sao chổi muốn chết. Bang, cố nhị thầm lại thức lại ủy khuất. Người đánh ta, đều là ngươi làm ra tới sự, nếu không phải ngươi ngày thường không lựa lời cũng sẽ không bị chất nữ ghi hận thưởng. Cố nhị thúc ngoài miệng mắng hùng âm thầm đưa mắt ra hiểu. Còn không mau đi lấy tiền, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều phải cứu trở về tiểu chất nữ mạnh. Nhiều người như vậy ở đây, việc này khẳng định dấu không được nhất định sẽ truyền tới trong sưởng lãnh đạo lỗ tai trước mắt quan trọng nhất chính là vãn hồi hình tượng cực lực bổ cứu. Cố nhị thầm ngần ra vài giây theo sau mới hiểu được lại đây, hoàng hoảng loạn loạn hướng trong nhà chạy. Cố nhị thúc liều mạng như bổ, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến thê tử trên người cực lực tẩy trắng chính mình. Không có đi theo bệnh viện hàng xóm hai mặt nhìn nhau, không tỏ ý kiến. Hoài nghi hạt giống một khi nảy mầm, liền hồi không đến từ trước. Thực mau tin tức này liền truyền ra đi theo đại gia Tết âm lịch đi thăm thân thích bạn bè, nhanh chóng lan tràn mở ra. Cố vân khê bị đưa đến bệnh viện khi sốt cao đến 39.8 độ, tình huống rất nguy hiểm, cả một đêm sốt cao không lùi thẳng đến sáng sớm mới lui xuống. Trực ban bác sĩ nhìn kế ôn biểu thật dài, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn các ngươi suốt đêm đưa tới, nếu không liền phải đốt thành ngu ngốc. Nghe được lời này, đại gia nghĩ mà sợ không thôi. Bác sĩ nhìn treo thủy tiểu cô nương, nhịn không được thở dài. Người bệnh trường kỳ ăn không đủ no, tạo thành dinh dưỡng bất lương, thân thể suy yếu dễ dàng sinh bệnh, phải nghĩ biện pháp bổ một bổ, nếu là không điều kiện uống canh gà kia mỗi ngày một cái trứng gà muốn bảo đảm. Hàng xóm hai mặt nhìn nhau, trường kỳ ăn không đủ no, bác sĩ không tính sai đi. Bác sĩ mặt lộ vẻ thương tiếc chi sắc, không tính sai tiểu cô nương 14, nhìn còn giống 12 tuổi, như vậy đi xuống không thể được. Cố hải chiều nghe vậy tự trách không thôi, là ta không có chiếu cố hào tiểu muội, nhưng ta đỉnh đầu một phân tiền đều không có. Cố hải ba hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Cho nên, đại ca mới muốn hồi khi một phần công tác chúng ta đừng nói ăn trứng gà ăn no đều không thể đủ a. Hàng xóm ngực chua xót nếu không phải chính tay nghe được bác sĩ nói ai sẽ tin tưởng cố ra đại phòng hài tử như vậy gian nan. Các ngươi nhị thầm có chút đánh đá khắc nghiệt nhưng nhị thúc là thân, như thế nào sẽ ngày thường biểu hiện như vậy hảo, đem mọi người đều lừa qua đi. Nhưng, sự thật bãi ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Cố hải chiều chỉ là cười khổ, hắn nói như thế nào. Nói nhị thúc nhị thầm một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn mặt trắng ngại bọn họ ăn cơm trắng sao. Đối ngoại, nhị thúc thanh danh kinh doanh đặc biệt hảo, ai sẽ tin tưởng hắn sẽ hà khắc thân cháu trai cháu gái đâu. Không đúng, hắn chỉ là làm lơ tùy ý thê tử làm tiền. Chuyện xấu đều là thê tử làm, hắn là thanh thanh bạch bạch người hiền lành. Cố vân khê lại một lần tỉnh lại, là ở bệnh viện, nhìn rơi lệ đầy mặt phát lại đây các ca ca tỉ, tỉ nàng trong lòng nói không nên lời là cái gì thư vị. Có điểm khổ, có điểm sáp, còn có một tia nhà nhạt ấm áp ai xem ra là trở về không được vậy tiếp thu sự thật đi. cố vân thải phùng một cái gốm sứ cái ly thật cẩn thận mở ra cái nắp là ánh vàng rực rỡ gạo kê cháo cố vân khê không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng bụng thầm thì cuồng khiếu lên ai có thể nghĩ đến nàng sẽ thèm một ngụm gạo kê cháo gạo kê cháo thơm nồng sền sệt còn mang theo một tia hơi ngọt hẳn là bỏ thêm đường trắng nàng ánh mắt sáng lên từng ngụm từng ngụm uống lên lần đầu tiên biết gạo kê cháo tốt như vậy uống nhìn nàng ăn ngấu nghiến ăn tướng cố hải triều huynh muội hốc mắt đều đỏ đây là đói là a lộc cộc lộc cộc cố vân khê sừng sốt một chút ai bụng ở kêu nàng nhìn về phía các ca ca tỉ tỉ chỉ thấy đại ca nhị thì nhìn vách tường tiểu ca mắt trông mong nhìn nàng nước miếng chảy ròng hai người tầm mắt đụng phải vừa vặn tiểu ca lập tức xoay đầu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ này đều không có ăn cái gì sao cố vân khê kinh ngạc không thôi đáy lòng dâng lên một cổ chua xót đem còn không có ăn xong cháo đưa qua đi Tiểu ca, ngươi ăn đi. Ta cố hải ba cưỡng bách chính mình tầm mắt không nhìn chằm chằm trắng men ly xem che lại bẹp bẹp bụng cố gắng chấn định. Ta không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút, ăn no no liền sẽ không sinh bệnh. Hắn biết bọn họ huynh muội không có tiền, muội muội sinh bệnh vẫn là hàng xóm ứng ra tiền thuốc men. Này gạo kê cháo vẫn là hàng xóm diệp nãi nãi cấp. Cố Vân khê thấy thế còn có cái gì không rõ. Trong khoảng thời gian ngắn trăm loại tư vị ở trong lòng. Ta ăn no, ăn không vô lạc tiểu ca uống đi. Sinh ở thịnh thế nàng cầm y ngọc thực có kén ăn thật xấu, vẫn là lần đầu tiên nếm tới rồi bần cùng cùng đói khổ lạnh lẽo tư vị thật sự hào thảm. Thật sự no rồi, tiểu ca có chút không yên tâm. Thật sự, cố hải ba luôn mãi xác nhận qua đi tiếp nhận tráng men ly, không cần nghĩ ngợi đưa cho cố hải chiều. Đại ca, người ăn, cố hải chiều không có tiếp mà là sờ sờ hắn đầu. Người cùng tỷ tỉ cùng nhau phân đi ta không đói bụng. Sao có thể không đói bụng, ngày hôm qua một ngày đại gia chỉ ăn hai cái khoai lang đỏ. Cố Vân Thải vốn định giữa bụng ăn đốn phong phú cơm tất nhiên, ai ngờ đến sẽ cùng nhị phòng xảo lên, tứ muội sinh bệnh, bọn họ tam huynh muội không ăn không uống ở bệnh viện thủ một đêm. Đại ca, ngươi cùng tiểu đệ uống đi, ta là cái nữ hài tử ăn uống tiểu. Tam huynh muội ngươi đầy ta làm, cuối cùng là phân ăn nửa chén gạo kê cháo, không khí hòa thuận vui vẻ ấm áp vô cùng. Cố vân khê xem ở trong mắt trong lòng nói không nên lời là cái gì thư vị. Đầu tiên, đến thoát khỏi nghèo khó, làm người trong nhà đều có thể ăn no mặc ấm, không cần vì tiền phát sầu. Đây là thập niên 80, bị đời sau sưng là hoàng kim 10 năm, cải cách mở ra lúc đầu, mông lung mà hay thay đổi cũng là nhất vui sướng hướng vinh niên đại. Vừa lúc gặp lúc đó, công phùng này thịnh, nếu không, đi bầy quán đi, thập niên 80 kinh tế là dựa vào bầy quán đi bước một bàn sống. Cái này có thể có đến nỗi bán cái gì, không ngoài ăn mặc ngủ nghỉ, đây là một người hàng ngày nhu cầu. Ngủ nghỉ hoa rớt không suy xét, xuyên, đến có nhất định tiền vốn. Ăn, là phí tổn nhỏ nhất hạng nhất đầu nhập bất quá, đầu tiên đến ý tưởng là một bút tài chính khởi đầu. Trước mắt quan trọng nhất chính là trước thoát khỏi cú lão thái cùng nhị phòng kia đối cực phẩm phu thê áp chế. Đương nhiên, dựa theo nàng phía trước bố cục việc này thực mau sẽ có chuyển cơ. Bỗng nhiên, môn bị đẩy ra. Hải Triều, Vân Khê bệnh khá hơn chút nào không? Chúng ta đến xem nàng. Cố Hải Triều định tình vừa thấy, là xưởng máy móc công hội hai gã can sự. Tẳng can sự, lý can sự các ngươi như thế nào tới? Cố Vân Khê hơi hơi nhướng mày, nhìn thoát khỏi không biết xấu hổ cực phẩm cơ hội đưa tới cửa, so nàng đoán trước chung tới càng mau. Chương 3 Cố ra bốn huynh muội phụ thân là vì bảo hộ trong sườn tài sản hy sinh, trong sườn đối bọn họ mấy cái tuổi nhỏ hài từ rất là chiếu cố cố ý phá lệ bát 20 đồng tiền khi bọn hắn nuôi nấng phí ăn uống là đủ rồi. tới can sự một nam một nữ, nam họ từng là cái mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi, đúng là nhất nhiệt huyết tuổi tác. Lý cán sự là có công tác kinh nghiệm lão đại tỷ, rất là giỏi giang. Bọn họ còn mang đến an ủi phẩm quan tâm dò hỏi cố vân khê thân thể. Cố vân khê vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn các ngươi tới xem ta, ta đã khá hơn nhiều. Nhà các ngươi sự tình ta đều nghe nói, các ngươi nhị thúc lý cán sự khẽ lắc đầu, rất là bực bội, ra như vậy sự trong sưởng cũng không sáng giỏi. Lúc trước là xem hài tử tuổi còn nhỏ, hai mươi khối nuôi nấng phí là làm cố lão thái lãnh, dù sao cũng là thân tổ tôn, thế nào cũng không có khả năng bạc đãi nhà mình hài tử. Nhưng hiện tại phát hiện trong sưởng yên tâm quá sớm. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, môn bị đẩy ra cố nhị thúc tới tươi cười đầy mặt mở miệng. Hải chiều A, nhị thuốc cho các ngươi mang đến thức ăn các ngươi. Hắn là cố ý tạp thời gian tới, làm bộ mới vừa nhìn đến hai gã can sự, lập tức nhiệt tình đón nhận đi. Tẳng can sự, lý can sự, các ngươi như thế nào tới? Này tết nhất cho các ngươi nhóm tự mình đi một chuyến bệnh viện, thật không phải với, là ta không có quản hảo ra tất cả đều là trách nhiệm của ta. Thái độ của hắn đặc biệt hảo, tư thái đặc biệt thấp. Ta ở chỗ này cấp bọn nhỏ xin lỗi, ngày thường công tác vội đều không dành lo trong nhà cho các ngươi bị ủy khuất là ta sai ta đã mắng qua các ngươi nhị thầm. Ta đâu ở chỗ này cũng làm cái kiểm điểm ta bảo đảm về sau sẽ nhiều quan tâm chiếu cố các ngươi. Hai gã can sự nhìn nhau, gì này cùng nghe đồn không giống nhau a chẳng lẽ tin tức có lầm. Cố gia huynh muội có chút hít thở không thông, lại tới nữa, lại tới nữa, mỗi lần chỉ cần hắn như vậy làm bộ làm tịch sở hữu sai đều về bọn họ. Làm sao bây giờ? Cố nhị thuốc tươi cười từ ái tới gần giường bệnh. Tiểu muội lại cấp nhị thúc một cái cơ hội, hảo sao? Cố vân khê run run một chút, mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc theo bản năng ôm chính mình đầu nhỏ cuộn tròn thành một cái nho nhỏ đoàn. Đại gia sợ ngây người. Lý cán sự kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là phòng ngự bảo hộ tư thế, đây là ăn nhiều ít đánh mới có phản xả có điều kiện. Cái gì đều có thể gạt người, duy độc hại từ tứ chi ngôn ngữ là sẽ không gạt người. Nàng không nói hai lời sông lên trước đem cố nhị thuốc tễ đến một bên, hộ ở trước giường bệnh, lớn tiếng chất vấn. Ngươi làm gì? Cố vân khê dùng một động tác liền dễ dàng hủy diệt rồi cố nhị thuốc bàn tính như ý. Cố nhị thuốc nhịn không được hoài nghi, này thật sự không phải cố ý sao? Tiểu muội mau nói cho đại gia, nhị thuốc sốt cuộc có hay không đánh ngươi? Nói dối hư hài từ không ai sẽ thích Nga. Hắn còn không quên mịt mờ uy hiếp ta cố vân khê thật cẩn thận nhìn hắn một cái thần sắc nhút nhát sợ sệt tay nhỏ đem khăn trải giường nắm nhăn rúng gió ta mau nói a cố nhị thúc lòng nóng như lửa đốt hắn nguy ngập nguy cơ thanh danh không thể lại bị bại hoại cố vân khê dọa nhảy đánh lên run run phát run bàn tay đại khuôn mặt nhỏ kinh sợ đan sen ta ngoan ta nghe lời đừng đánh ta nhị thúc đừng đánh ta đại ca cứu ta a a nhìn nàng bị đánh sợ bộ dáng tất cả mọi người khí điên rồi cố hải chiều lòng nóng như lửa đốt ôm muội muội, đừng đánh tiểu khê, muốn đánh liền đánh ta. nhị thúc cầu xin ngươi buông tha tiểu khê đi. mấy cái hải tử đáng thương đến không được, dừng ở hai vị can sự trong mắt tức khắc nổi giận, tăng can sự tuổi trẻ nhiệt huyết, tinh thần trọng nghĩa mười phần. cố kiến bình không nghĩ tới ngươi là loại này phát dồ người. ngày thường thật hội diễn, đem chúng ta đều đã lừa gạt đi. lý cán sự lạnh mặt giận mắng cố Kiến Bình, ngươi mở to hai mắt nhìn xem hài tử đều dọa thành cái dạng gì. Có thể nghĩ, này đó hài tử dừng ở ngươi trong tay quá chính là cái gì khổ nhật tử. Chúng ta trong sườn tuyệt không sẽ ngồi xem mặc kể. Cố nhị thúc muốn điên rồi, đây là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, a a à, à. Hắn cái gì cũng chưa làm như thế nào liền thành tội ác tay trời tội nhân. Ta không phải ta không có ta đối với các ngươi không tệ các ngươi vì cái gì muốn liên hợp lại hại ta. Nhìn hắn bộ mặt sữ tợn bộ dáng, cố hải chiều thật cẩn thận đem để muội hộ ở sau người. Hắn quần áo bị một con tay nhỏ kéo kéo. Ta sợ quá, đại ca công tác này liền cấp nhị thúc đi. Như một đạo sấm sét nổ tung, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía cố vân khê. Lý cán sự cái thứ nhất không đáp ứng. Không được lúc trước ký hiệp nghị, chờ cố hải chiều năm mãn 16 tuổi liền đem này công tác nhường cho hắn, chúng ta nhà máy là nhân chứng. Hải chiều, người năm nay vài tuổi. 17. Cố hải triều tâm thình thịch kinh hoàng, hắn đã từng nghĩ tới đi sường bộ xin giúp đỡ, nhưng bị cố lão thái nương trưởng bối thân phận áp chế xuống dưới. Trừ phi, hắn tưởng cá chết lưới rách cùng thân nhân hoàn toàn quyết liệt. Cố lão nhị đánh chết cũng không chịu đem này một công tác còn trở về, đây là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt bát sắt còn có thể truyền cho chính mình con cháu. Lý cán sự, việc này chúng ta thúc cháu sẽ hào hào hiệp thương, đến lúc đó lại. Một đạo nhút nhát sợ xệt thanh âm vang lên. Lý cán sự chúng ta nếu là bán đi này công tác có thể đổi bao nhiêu tiền? a bán đi, Lý cán sự ngẩn ngơ, phóng nhu thanh âm giải thích. Này không có lời, người tuổi còn nhỏ không hiểu, này bắt sắt có thể làm đến lão, dưỡng lão sinh bệnh đều từ trong xưởng tới cả đời đều không cần sầu. Không biết có bao nhiêu người muốn một phần ổn định công tác đâu. Cố vân khê một bộ nhút nhát sợ xệt bộ dáng, nhưng đầu óc truyền thực mau, nàng là cái thâm niên phim tài liệu mê, xem qua vô số phim tài liệu tự nhiên biết 40 năm cải cách mở ra sự thật sâu biết đây là một cái mấu chốt tiết điểm. Đừng nhìn hiện tại quốc sĩ còn hành, nhưng qua không bao lâu, đệ nhất sóng nghỉ việc chiều liền phải tới, sĩ nghiệp xử chế, vô số công nhân nghỉ việc. Cho nên, cùng với vì một phần công tác xé bức không bằng đổi điểm gây dựng sự nghiệp tài chính khởi đầu. Nàng khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, đáng thương hề hề. Nhưng, ca ca tịt thì, thì sắp chết đói, cuộc sống này thật sự quá không nổi nữa. Lý cán sự nhìn gầy chưa cả xương bốn huynh muội không cấm cứng họng Cố lão nhị tâm vừa động, nếu không như vậy đi, hải chiều chúng ta là thuốc cháu, là người một nhà trên thị trường 500 tả hữu ta nhiều cho ngươi 100, ngươi xem thế nào. Các ngươi là ta thân đảo từ thân chất nữ, ta về sau khẳng định sẽ hào hào chiếu cô các ngươi. Này 600 khối một năm là có thể tránh đã trở lại, không lỗ. Hơn nữa chỉ cần thao tác hảo, này tiền cuối cùng còn có thể trở lại trong tay hắn. Ta Cố Hải Triều Tâm cũng dao động, trước mắt thế cục là, nhị thúc không muốn đem công tác còn trở về, sửa máy móc liền tính có thể vì bọn họ huynh muội làm chủ, hai nhà kết thù là kết định rồi, đệ đệ muội muội còn nhỏ, không có tự bảo vệ mình năng lực, hậu hoạn vô cùng. Còn có một chút, hắn vừa mới đi vào tiền lương mới 18 khối, còn phải phân một nửa cấp nãi nãi, muốn nuôi sống đệ đệ muội muội có điểm khó. Cố Vân khê thấy thế, nhẹ giọng nói, "Đại ca tuy rằng là trong sưởng nuôi sống chúng ta bốn huynh muội, nhưng Nhị thúc Nhị thẩm cũng ra một chút nho nhỏ lực coi như là trả bọn họ ân tình, về sau chúng ta bốn huynh muội là có thể ở bọn họ trước mặt đứng thẳng thân thể, không cần khom lưng uốn gối lấy lòng, ngạnh sinh sinh lùn một tiết cơm không dám ăn nhiều, bị đánh cũng không dám hé răng." Lời này thật sâu đả động cố hải chiều, hắn chịu đủ rồi ăn nói khép nép lấy lòng nhị phòng nhật tử càng không nghĩ làm đệ muội bị đánh gãy lưng cả đời không dám ngẩn đầu làm người. Hảo, bán, cố lão nhị vui mừng quá đối. Liền nói như vậy định rồi, hai vị can sự đương cá nhân chứng. Quả nhiên là tuổi còn nhỏ, không biết sự tình nặng nhẹ, lúc này toàn tiện nghi hắn. Hắn sợ đêm trường mộng, vội vã đem sự tình gõ định. Ta đây liền trở về chu tiền, các ngươi chờ ta trong chốc lát ta lập tức quay lại. Hắn vội vàng rời đi, lý cán sự ngăn cản không kịp thần sắc thực phức tạp. Hải chiều, ngươi lại suy xét suy xét. Cố Hải chiều tuy rằng mới 17 tuổi, nhưng người nghèo hải tử sớm đương ra, so giống nhau bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục rất nhiều. Ta đã quyết định trước chịu đựng trước mắt nhất gian nan một quan lại nói. Cố vân khê ngẩn khuôn mặt nhỏ, đáng thương vô cùng. Đại ca ta không nghĩ cùng nãi nãi trụ ta sợ. Lại nói tiếp cố ra hiện tại trụ phòng ở là đơn vị phân tổng cộng 2 gian ở mười mấy khẩu người. Một gian là cố lão thái cố vân thải cố vân khê cùng với nhị phòng nữ nhi trụ các mái trụ người, phía dưới đảm đương phòng tạp vật cùng nhà ăn tễ tràn đầy. Một gian cách thành hai nửa, một nửa là cố lão nhị phu thê trụ, một nửa là đại phòng nhị phòng bốn huynh đệ trụ. Trụ là quậy với nhau, một ngày tam cơm cũng cùng nhau ăn, trong nhà quản ăn uống chính là cố lão thái còn chặt chẽ khống chế phân cơm quyền lợi. Tưởng cho ai ăn nhiều một chút đều là nàng một câu sự, này đều thời đại nào? Rõ ràng là cố ý tạo quyền uy. Cố Hải Triều nghĩ đến đây, rốt cuộc nhịn không được. Ta còn tưởng cầu các ngươi một sự kiện, thỉnh hai vị làm chủ giúp chúng ta phân ra. Phân ra? Hai can sự nhìn nhau, có chút mặc danh. Cố Hải Triều đơn giản giới thiệu trong nhà tình huống, theo sau nói. Rõ ràng ở tại chính mình trong nhà, lại có loại ăn nhờ ở đầu cảm giác ta chịu điểm ủy khuất không quan hệ, nhưng đệ đệ muội muội còn nhỏ. Không phân ra, này 600 đồng tiền phải nộp lên, là không đến bọn họ huynh muội trong tay kia lan lộn cái gì. Hắn nói thực mịt mờ, nhưng hai vị can sự đều nghe hiểu, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, xem bọn họ như vậy gầy liền biết quá không tốt. Này cố lão thái hồ đồ a cháu trai cháu gái đều là thân, tương lai cũng sẽ hiếu thuận ngươi. Vậy ngươi tính toán như thế nào phân? Cố hải chiêu trần chờ, hắn chỉ là lâm thời nảy lòng tham còn không có cẩn thận suy xét quá. Cố vân khê mềm mại thanh âm vang lên, ta là như vậy tưởng, nãi nãi tuy rằng bất công, nhưng dù sao cũng là ba ba mẹ ruột liền tính ba ba không còn nữa chúng ta cũng muốn thế ba ba tẫn hiếu. Nghe một chút lời này nói nhiều xinh đẹp, từng quyền một mảnh hiếu tâm, liền hỏi cố lão thái xấu hổ không hổ thẹn. Hai gã can sự đối cố vân khê hào cảm lập tức bạo lều thật là cái hiếu thuận hào hài từ. Ai sẽ không thích hiếu thuận người đâu, so sánh với dưới cố lão thái không làm người A. Vạn sự liền sở có cái tương đối, hai người tâm đều thiên hướng cố vân khê. Ta là như vậy tưởng tuy rằng hai gian phòng đều là ta ba phân, nhưng nãy nãy còn trên đời, vậy phân một gian cho nàng, chúng ta bốn huynh muội một gian liền hào. Cố vân khê khuôn mặt nhỏ hồng hồng, có chút ngượng ngùng cười cười ta tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, suy xét không chua toàn, lý cán sự, ngươi xem như vậy chi nhánh ngân hàng sao. Nàng trọng điểm đề ra một câu, phòng ở là đại phòng phân. Nguyện ý cấp cố lão thái một gian phòng, là có thể lấp kín mọi người miệng, chiếm trụ dư luận độ cao, về công về tư, về tình về lý đều chiếm ở gót chân. Đến nỗi nhị phòng quan bọn họ chuyện gì, thiện cờ giả mưu thế, không tốt cờ giả mưu tử. Mưu thế mà động thuận thế mà làm mới là nàng nhất quán phong cách. Nàng mỗi một câu đều không phải vô nghĩa. Lý cán sự mãn nhãn thương tiếp hành quá được rồi, việc này ta liền thế các ngươi làm chủ. Cảm ơn Lý cán sự. Cố vân khê mặt lộ vẻ sùng bái chi sắc, ngài người hảo hảo A, ta trường thành tưởng trở thành ngài như vậy đại công vô tư, một lòng vì bá tánh suy nghĩ người. Miệng nàng thực ngọt hống lý cán sự mặt mày hớn hở ai không thích nghe lời hay đâu. Tẳng can sự tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng chỉ chốc lát sau cũng luôn hãm ở cố vân khê cầu vồng tí, xem nàng nào nào đều hảo. Khi dễ như vậy hảo hài từ quả thực là heo chó không bằng. Chờ cố lão nhị lại lần nữa xuất hiện ở phòng bệnh khi, hắn mẫn cảm phát hiện không khí không đúng rồi, hai vị can sự xem hắn ánh mắt lộ ra một cổ không mừng. Là ảo giác sao, chương 4, cố lão thứ hai không kịp nghĩ nhiều, gấp không chờ nổi yêu cầu thêm hiệp nghị. Lý cán sự đề điểm luôn mãi, cố hải chiêu trần chờ nửa ngày cuối cùng ở hiệp nghị thượng ký tên của mình, một lòng nói không nên lời phiền muộn. Này vốn là phụ thân công tắc hiện giờ lại muốn bán đi, cảm giác trong lòng vắng vẻ. Cố lão nhị lại rất cao hứng, có chút vui mừng lộ rõ trên nét mặt cuối cùng là minh chính ngôn thuận, trong sưởng lãnh đạo liền tính xem hắn không vừa mắt cũng không thể làm hắn cút đi. Lý cán sự thấy thế càng thêm không mừng, chủ động nói. Kia quản gia cũng phân đi, nàng phương án đơn giản sáng tỏ, thuộc về cố gia hai gian phòng, một gian về đại phòng bốn cái hài tử, một gian về cố lão thái, này cũng coi như là đại phòng một mảnh hiếu tâm, nhưng về sau dưỡng lão liền mặc kể. Rốt cuộc cố lão thái nhi từ còn chưa chết tuyệt đâu, nhi từ dưỡng lão là ước định mà thành quy củ. Cố lão nhị đi theo cố lão thái trụ tương lai này một gian phòng tự nhiên là về nhị phòng sở hữu. Cố lão nhị sắc mặt đại biến, hắn đã sớm đem này hai gian phòng coi là vật trong bàn tay. Này không được hải chiều, các ngươi bốn huynh muội còn không có thành gia, không có trưởng bối chiếu ứng. Hắn nói ra về đạo mạo trong lòng lại thức điên, phòng ở cư nhiên không có hắn phân. Có lầm hay không? Tất cả đều là một đám bạch nhãn lang, công hội can sử cũng không biết nghĩ như thế nào cư nhiên thiên giúp đỡ bọn họ. Cố hải chiều quá muốn tránh thoát trói buộc muốn tự do. Trưởng huynh như cha, đệ đệ muội muội ta tới phụ trách liền không nhọc thúc thúc lo lắng. Cố lão nhị mắt thấy cháu trai trưởng thành là một cái có thể áp bức tráng lao động như thế nào chịu buông tay. Người lời này quá làm người thương tâm, người nãi nãi nếu là tại đây, sẽ khổ sở. Cố lão thái khẳng định không vui phân ra, điểm này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Đến, lại lấy cố lão thái áp người, cố hải chiều âm thầm cắn răng. kia hành, không phân ra, này công tác liền về ta chờ thêm xong tết âm lịch ta liền đi làm. Hắn đem tiền nhét trở lại đi, nhìn về phía lý cán sự trong tay hiệp nghị. Này hiệp nghị liền xé đi, còn thỉnh hai vị cán sự giúp giúp ta. Hành, lý cán sự làm bộ muốn xé hiệp nghị, không thể xé. Cố lão nhị lại tức lại bực nhưng hắn dù có mọi cách thủ đoạn làm cho công hội can sự mặt không hào dùng ra tới chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Người đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Phân ra một chuyện quá đột nhiên ta phải cùng ngươi nãi nãi thương lượng ta làm không được chủ a Cái gì thương lượng còn không phải là ỉ vào trường bối thân phận cưỡng chế đi sao. Cố vân khi ánh mắt hơi lóe này lão nhị có vài phần tâm kế trách không được có thể đem đại phòng hài từ chặt chẽ bắt chẹt. Đáng tiếc gặp được nàng, đại ca thật sự không được chúng ta liền đem công tác cùng phòng ở đều bán cho người khác đi, người dẫn chúng ta trốn rất xa, ta không nghĩ bị đánh, cũng không nghĩ bị người mắng ngôi sao chổi bị bệnh cũng chỉ có thể chờ chết. Lời này vừa ra, không khí lập tức thay đổi, cố kiến bình khí muốn chết lại là nha đầu này. Nàng chính là một cái tang môn tinh, tổng phá hư hắn chuyện tốt, hắn chừng ta, cố vân khê xúc ở lý cán sự phía sau, cực kỳ giống bất lực tiểu đáng thương. Cố Kiến Bình không kịp thu hồi tưởng đau ánh mắt của nàng, bị mọi người xem ở trong mắt tầng can sự nhiệt huyết hướng chán hướng quát lớn. Cô Kiến Bình, ngươi làm khó một cái tiểu cô nương tính cái gì bản lĩnh. Ngươi cho chúng ta không biết ngươi bản tính như ý sao. Đã muốn phòng, lại muốn công tác thiên hạ chuyện tốt đều tưởng chiếm, nằm mơ đi. Cố Kiến Bình, bọn nhỏ phụ thân là bởi vì công hy sinh chúng ta trong sưởng là sẽ không ngồi xem người khác khi dễ bọn họ. Lý Cán Sự nhàn nhạt cảnh cáo nói. Còn có, đừng quên ngươi là dính đại ca ngươi quang mới có thể trở về thành, làm người phải có lương tâm, nếu không, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ cái gì thời điểm suy nghĩ cẩn thận lại nói. Cố lão nhị tâm run lên, trong sưởng không thể xa thải hắn, nhưng có thể làm hắn nghỉ ở nhà, chỉ có thể lấy cơ bản tiền lương 18 đồng tiền, chút tiền ấy có thể làm gì. Lý cán sự lại bồi thêm một câu đúng rồi phòng là không thể bán quyền tài sản về trong sưởng thật sự không được vậy đem phòng thu hồi các ngươi chính mình nghĩ cách đi ra ngoài trụ chính là nói không nghe lời liền thu hồi phòng ở cố lão nhị mặt đều tái rồi hắn nhanh chóng cân nhắc một phen sau làm ra quyết đoán nếu bọn nhỏ kiên trì đã thấy vậy phân ra đi người nãi nãi liền từ ta nuôi nấng là có thể minh chính ngôn thuận đi theo cố lão thái trụ đến nỗi mặt khác lại chậm rãi chuẩn bị. Tuy rằng cố lão Thái không có mặt nhưng cố lão nhị mới là một nhà chi chủ chỉ cần hắn gật đầu là được công hội can sự làm nhân chứng đại biểu cho trong sườn quyền uy. Cố hải chiều thần sắc nghiêm túc, hành nếu là ngày không còn nữa chúng ta sẽ tiếp nhận dưỡng lão. Cố kiến bình, đây là chú hắn đi tiêu tử này là cánh mạnh à. Cũng không nghĩ hắn mới 17 tuổi có cái gì bản lĩnh ở cái này xã hội dừng chân. Đến lúc đó quay đầu lại cầu hắn cái này thúc thúc hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cố vân khê lạnh lạnh nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nàng bất động thanh sắc thúc đẩy mỗi một bước ra tay tàn nhẫn chuẩn mau ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới nàng muốn mục đích. Để nhất bút tài chính khởi đầu cóc cũng phân ra, nhị phòng thanh danh cũng xú trong sửng đối cố lão nhị ấn tượng không hào, không bao giờ có thể tùy ý đắn đo bọn họ nhất cử tam đến. Đừng trách nàng ra tay quá tàn nhẫn, muốn trách thì trách đối phương làm việc quá tuyệt. Về sau, nếu là nước giếng không phạm nước sông, tưởng an không có việc gì, đó là tốt nhất. Nếu là đánh cái gì ý đồ xấu, nàng khiến cho bọn họ biết cái gì mới là chân chính nhân gian hiểm ác. Lý cán sự lúc gần đi, dặn dò một câu. Hải chiều, về sau mỗi tháng phát tiền lương ngày ngươi tự mình tới lãnh tiền, dựa theo hiệp nghị các ngươi huynh muội mỗi người năm đồng tiền, có thể lãnh đến 16 tuổi mới thôi. Vốn là 20 khối, nhưng cố hải chiều năm mãn 17, cho nên là 15 khối. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ, cố hải chiều vô cùng cao hứng ứng, mà cố lão nhị sắc mặt biến thành màu đen, nhưng ai để ý hắn ý tưởng đâu. Chờ cố lão nhị cùng hai vị can sự rời đi sau, trong phòng bệnh im ắng. Cố hải triều phủng hai phân hiệp nghị cùng 600 đồng tiền, tâm tình nói không nên lời phức tạp, đã hỉ thả bi, nhưng càng có rất nhiều mờ mịt. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Đại ca chúng ta có tiền, đi mua điểm bánh bao thịt đi, ăn Tết muốn ăn ngon điểm, về điểm này gạo kê cháo điền không no bụng, đại gia còn bị đói đâu. Là cố Vân Khê chính trực Tết âm lịch trong phòng bệnh chỉ có nàng một cái người bệnh, nói chuyện liền không có như vậy nhiều cố kỵ Khỏe mạnh mới là cách mạng tiền vốn, không có một cái hào thân thể lại nhiều tiền cũng vô dụng, chúng ta huynh muội đều phải hào hào bổ bổ, tranh thủ cùng nhau khỏe mạnh sống đến trăm tuổi, ngàn vạn đừng đau lòng tiền, ta biết kiếm tiền biện pháp. Nàng lời nói rất có đạo lý, nhưng cũng làm tam huynh muội ngây ngần cả người. Người như thế nào biết, Cố Vân khê thực lý giải bọn họ không phụ không mẫu giống cỏ dại lớn lên, còn không có hào hào xem qua thế giới này, cũng không ai dạy dỗ quá. Đại ca, ngươi đi trước mua ăn đi, nếu có trứng gà cũng mua điểm, đại gia ăn no no quá cái năm. Cố Hải chiều nghĩ vậy là tết âm lịch, huynh muội mấy cái đều còn đói bụng, không cấm đau lòng khởi đệ đệ muội muội. Ta đây đi ra ngoài nhìn xem, nói không chừng bệnh viện cửa có bán ăn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mang theo bánh bao thịt cùng trứng lục trong nước trà đã trở lại cố hải ba hương phấn hoan hô, một hơi xử lý bốn cái bánh bao thịt. Hảo hảo ăn, lần trước ăn đến thịt vẫn là đường ca sinh nhật khi. Cố vân thải lột một viên trứng luộc trong nước trà trước đưa cho muội muội. lúc này mới cầm lấy một cái thịt màn thầu ăn lên, hương quá thơm. Hương nàng đều luyến tiếp nuốt xuống đi. Cố hải chiều tuy rằng có chút thịt đau, nhưng nhìn đệ muội vui mừng bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy thực giá trị. Hắn còn không phải là muốn cho đệ muội ăn ngon uống tốt, thân thể khỏe mạnh sao? Cố vân khê từng ngụm từng ngụm gặm trứng luộc trong nước trà, hàm hàm hồ hồ nói. Cái thứ nhất biện pháp chính là mua cái xe đạp đi ở nông thôn thu trứng gà cùng nông tác phẩm đến thành thị bán, thế nào cũng có thể kiếm điểm vất vả tiền, chính là quá mệt mỏi. Cố ra bốn nguyên muội chỉ có lão đại không đi học, lão nhị ở đọc sơ tam, lão tam cùng lão tứ là long phượng thai, đều ở đọc sơ nhị kiếm tiền nói khẳng định là lão đại chủ lực. Mệt ta không sợ, cố hải chiều liền sợ kiếm không đến tiền. Xe đạp không hảo mua cũng quá quý. Hắn áp lực rất đại, ngày thường ăn mặc là một bút không nhỏ chi tiêu còn muốn cung ba cái đệ đệ muội muội đi học nếu thành tích hảo tiếp tục hướng lên trên đọc càng thiêu tiền. Có thể mua xe cần hen, cố vân khê thuận miệng nói. Cái thứ hai biện pháp chúng ta có thể bày quán bán thức ăn, bánh bao màn thầu tô bánh trứng luộc trong nước trà đều có thể bán chính là thanh danh không dễ nghe. Người bán rong ở cái này niên đại là bị khinh bỉ, bát sắt mới là tôn sùng chủ lưu. Ta sẽ không làm a cố vân khê sẽ không nấu cơm, nhưng xem qua rất nhiều. Mỹ thực, video, phương thuốc đều biết, học bái, này không khó. Cái thứ ba biện pháp, hài từ cùng nữ nhân tiền tốt nhất kiếm, chúng ta có thể ở trường học bên cạnh thuê cái mặt tiền cửa hàng khai quầy bán quà vặt bán ăn cùng văn phòng phẩm đồ dùng. Cái thứ tư biện pháp, ở công trường bán cơm hộp, mỗi ngày làm vài đạo đồ ăn, căn cứ bất đồng phối hợp thu phí ta tưởng, chỉ cần lượng đại lợi ích thực tế sẽ có thị trường. Nàng bla bla một hơi nói thật nhiều, cấp tam huynh muội mở ra một thế giới hoàn toàn mới, nghe đôi mắt đều thẳng, còn có thể như vậy. Nghe, giống như kiếm tiền rất dễ dàng Bỗng nhiên có điểm tin tưởng, không có như vậy sợ hãi. Cố hải chiều bị thuyết phục tự hồ có thể thử một lần. Cố vân khê lại cầm lấy một cái bánh bao thịt khai gặp, ai giao y, này bánh bao cũng quá thơm đi. Chúng ta đỉnh đầu không phải có một số tiền sao. Ta kiến nghị sớm một chút hoa rớt miễn cho nãi nãi biến đổi biện pháp đem tiền lộng trở về. Không thể nào, tam huynh muội đều thay đổi sắc mặt. Cố vân khê từ trước đến nay là ôm tốt nhất kỳ vọng, làm nhất hư tính toán. Như thế nào sẽ không? Ở trong lòng nàng, nhị thuốc mới là thế nàng dưỡng lão tống trung nhi tử, nhất quan trọng, nhị thuốc ăn lớn như vậy mệt có thể bỏ qua cho chúng ta. Nàng tầm mắt đào qua các ca ca tỷ tỷ, người nói, nãi nãi sẽ giúp chúng ta, vẫn là sẽ giúp nhị thuốc. Còn dùng nói sao, khẳng định là giúp người sau. Cố vân thải hít sâu một hơi, đại ca, liền nghe tiểu muội thà rằng đem tiền đều dùng ở ăn uống thưởng, cũng không thể bị người đoạt đi rồi. 600 khối có thể mua thật nhiều bánh bao thịt đâu. Cố hải chiều bình tĩnh nhìn gầy yếu tiểu cô nương, trong mắt có xem kỹ có hoài nghi, cũng có nghi hoặc. Tiểu muội người có điểm không giống nhau. Sớm chiều ở chung người nhà sao có thể một chút cũng chưa tra giá Cố vân khê thần sắc bất biến, cái miệng nhỏ hơi nhấp. Kỳ thật, không phải ta nghĩ đến, là ta bệnh mơ hồ khi ba ba nói cho ta. Hắn còn nói, dựa vào người khác không bằng dựa đã chỉ có chính mình đủ cường đại mới có thể thắng đến người khác tôn trọng nhắc tới đến phụ thân tam huynh muội hốc mắt đỏ cố hải ba gắt gao nắm muội muội tay nhỏ mắt trông mong hỏi ngươi thật sự mơ thấy ba ba cha mẹ qua đời khi hắn còn không có ký sự không có cảm thụ quá cha mẹ ái mỗi khi nhìn đến di ảnh khi liền phá lệ tiếc nuối đúng vậy hắn còn nói trước mắt mọi người đều khinh thường đi đưa người bán rong nhưng đúng là như vậy mới là chúng ta cơ hội cố vân khê như là quên từ nỗ lực hồi tưởng nửa ngày mọi việc muốn cướp ở đằng trước mới có thể ăn đến thịt. nghe lời này, cố hải triều tinh tế cân nhắc như suy tư gì, còn nói cái gì? cố vân khê cười khổ một tiếng, rất là tiếc nuối. hắn nói thật nhiều, nhưng ta mơ mơ màng màng không nhớ được. vì về sau trôn xuống phục bút ở ca ca tì tì thất vọng khi nàng cười tuồng tìm nói. đúng rồi, hắn còn nói ta là khó gặp thiên tài, làm ta hào hào học tập đền đáp tổ quốc. cố hải triều tam huynh muội trương năm Bệnh viện xúc tẩy gian mười mấy vòi nước một chữ bài khai. Người không nhiều lắm, chỉ có thưa thớt vài người, Cố Hải chiều vặn ra vòi nước rửa chén đũa, tâm sự nặng nề. "Nhị muội, ngươi tin tưởng tiểu muội nói sao?" Cố Vân Thải kỳ quái hỏi lại, "Vì cái gì không tin? Tiểu muội có cái gì lý do gạt chúng ta? Nàng từ nhỏ chính là cái đơn thuần thiện lương hảo hài tử, chính là có điểm hâm mộ cha mẹ như thế nào liền không có báo mộng cho nàng. Là nàng không đủ thông minh." Cố hải chiều trầm mặc đem chén đũa tẩy hảo, động tác cực kỳ thuần thục. Nàng là thiên tài lời này cũng tin. Khảo thí không đạt tiêu chuẩn thiên tài sao? Cố vân thải thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Người đã quên sao? Nàng khi còn nhỏ môn môn 100 phân tới rồi năm ba mới không được ta cảm thấy là mỗi ngày đói bụng mới không có sức lực nghe giảng bài đi. Nói nói liền đau lòng thượng, nàng tiểu muội thật sự thực đáng thương, vừa sinh ra mẫu thân liền khó sinh qua đời, năm thứ hai phụ thân nhân công hy sinh, trước nay không hưởng thụ quá cha mẹ ái. Còn không biết như thế nào đã bị quan thượng ngồi sao chổi tên tuổi, nãi nãi không mừng, thúc thúc thầm thầm không yêu, hàng xóm bài xích nàng, tiểu bằng hữu cũng đi theo khi dễ nàng, hoàn cảnh như vậy người trưởng thành đều chịu không nổi, càng không cần phải nói một cái tuổi nhỏ hài tử. Này lý do rất cường đại, Cố Hải Triều bị thuyết phục không riêng gì thân thể nguyên nhân đại gia đối nàng có rất sâu thành kiến trường học tiểu hài tử đều xa lánh nàng ai nhà ta tiểu muội hảo thảm nếu không phải ca ca tì tì liều mạng che chở cố vân khê căn bản không cơ hội lớn lên hai anh em não bổ lợi hại ngươi một lời ta một ngữ đem logic liên hoàn mỹ bổ thượng trước sau như một với bản thân mình này viên còn đau lòng đến không được Chính dịp Tết âm lịch, vạn gia đoàn viên, bệnh viện người bệnh rất ít cho nên Cố Vân Khê một người một gian phòng bệnh, không ai quấy giày trụ so trong nhà thoải mái nhiều. Cố Hải, Triều Tam huynh muội đều lưu tại bệnh viện bồi nàng, coi như là người một nhà cùng nhau ăn Tết, hòa thuận vui vẻ, xưa nay chưa từng có. Nhẹ nhàng, chờ một hạ sốt, bác sĩ khiến cho xuất viện, Cố Vân Khê bệnh nặng mới khỏi, cả người nhũn ra, nhấc không nổi tinh thần, ở trong nhà chậm rãi dưỡng là được cũng không có gì đồ vật nhưng thu thập cố vân thải đem tráng men ly cùng chiếc đũa hướng trong túi một ném là có thể đi cố hải chiều ở cố vân khê trước mặt cong lưng cười nói tới đại ca bối ngươi cố vân khê sừng sốt một chút ngây ngô tính trẻ con mặt thon gầy thân thể hắn cũng vẫn là cái hài tử lại ở nỗ lực vì đệ muội khởi động một mảnh thiên cố vân khê bỗng nhiên ý thức được cái gì là trưởng huynh như cha thiếu niên này vì đệ đệ muội muội trả giá sở hữu Nàng trong lòng chua xót hơi hơi nằm ở đại ca trên người, nghe thiếu niên trên người khô mát xà phòng khí vị, bỗng nhiên cảm thấy thực an tâm. Này tâm an chỗ là ngô hương, có người nhà địa phương chính là ra. Này liền đủ rồi, đại ca chúng ta đi dạo cửa hàng đi, mua điểm ăn ngon. Cố hải chiều nhảy nhót nàng gầy ba ba tiểu thân thể, nhẹ giống lông chim, không cấm tâm sinh thương tiếc. Không được người thân thể vừa vặn không thể trúng gió về trước ra nghỉ ngơi chờ ngươi hảo điểm lại mang ngươi đi hội chùa đi dạo đúng vậy tiểu muội hôm nay thực lạnh ngươi không thể nhiều trúng gió cố vân thải sờ sờ muội muội đơn bạc áo bông hơi hơi nhíu mẩy lấy ra hàng xóm mượn hậu áo bông khoác ở trên người nàng nhưng trở về liền phải còn nha hành đi cố vân khê không có làm ẩm ý thân thể quan trọng nhất tết nhất không tìm được xe ba bánh huynh muội bốn người đành phải đỉnh gió lạnh run run dày dày hướng đi chạm xe bуй Đầu đường đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa chỉ có giải rác mấy nhà mở ra. Bên người từng chiếc xe đạp gào thét mà qua, xe đầu treo quà tặng, phía trước xe giang ngồi hải tử, xe sau ngồi thê tử, mọi người đều ở đi thăm thân thích bạn bè cố hải chiều nhịn không được mắt lộ ra hâm mộ chi sắc. Bỗng nhiên cố vân thải dừng lại bước chân, chờ một chút, làm sao vậy, cố hải chiều quay đầu lại xem, bên kia chính là cũ hóa cửa hàng, chúng ta đi cấp muội muội đào kiện áo bông đi. Cố Vân thải ngón tay hướng một chỗ, đó là một nhà chiếm địa rất lớn cửa hàng, cửa đông như chảy hội. Hành, Cố Hải chiều không chút do dự quải qua đi, ba cái đệ đệ muội muội là hắn một tay mang đại, đặc biệt là bệnh tật ốm yếu tiểu muội, càng là hắn hao hết tâm tư chiếu cố lớn lên hải tử. Cửa hóa cửa hàng rất lớn, đi vào liền xem hoa mắt thương phẩm rực rỡ muôn màu, quần áo giày, điện tử thiết bị, máy may, tivi, gia cụ, mau cắt chăn, quần áo nguyên liệu, mau chỉ thêu, nồi chén tràn bồn từ từ cái gì đều có. Duy độc không có thực phẩm, đại ca ta có thể chính mình đi, phóng ta xuống dưới đi. Cố vân khê nhìn chung quanh, nhìn cái gì đều mới mẻ oa nga cương nhiên còn có kiểu tây phù điêu gỗ đỏ da cụ, sạc sỡ lóa mắt đồ sứ, xa hoa cừu bị áo khoác cùng đàn violon dương cầm nhập khẩu đồng hồ tư tư. Anh nạp cách Longjin Omega, gỗ đỏ da cụ sao dương cầm, hơn 1.000 năm lịch sử đàn violon, liền tính là hàng second hand, nhưng cũng đều là hàng xa xỉ nha. Xem ra, mặc kệ thời đại nào cũng không thiếu kẻ có tiền. A, có một trương tử đàn khắc hoa giường lớn ở gửi bán, loại này có thể ra truyền bảo bối nha, cương nhiên sẽ xuất hiện ở loại địa phương này nàng không nhìn lầm đi. Nàng đi qua đi vừa thấy, hảo gia hỏa, 2000 khối đâu, đem Cố Hải Triều huynh muội hoàng sợ bán bọn họ cũng không đáng giá cái này giới. Cố Vân khi xem đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hiện tại 3000 khối, qua cái 20 năm chính là 3000 vạn, muốn, làm sao đây? Nhưng hiện tại nàng nghèo đến không xu dính túi. Nhưng vào lúc này, trang phục quầy một trận xôn xao, đại gia sôi nổi dũng qua đi cùng người sau khi nghe ngóng, nói là vừa thả xuống một đám áo bông cùng vận động y, không cần vải diệt nga, mấu chốt là hoàn toàn mới, cơ hội rất khó đến. Cố Vân Thải phản ứng nhanh nhất, vèo chạy tới Cố Hải chiều một tay lôi kéo tiểu muội, một tay lôi kéo tiểu đệ, không dám đi phía trước tễ. Cố vân khê nhịn không được quay đầu lại lại nhìn thoáng qua ai, này đó thứ tốt nếu là độn lên ngồi chờ chướng giới, đáng tiếc nàng không có tiền. Giờ khắc này, nàng đối tiền tài khát vọng đạt tới đỉnh điểm. Cố vân thải chen vào trong đám người, cướp được một kiện vải thô áo bông, tuy rằng khó coi, kiểu dáng cũng kiểu cũ, nhưng hoàn toàn mới, sờ lên mềm như bông. Nàng thật cẩn thận cấp cố vân khê phủ thêm, ấm áp sao, tiểu muội. Cố vân khê thân thể lập tức ấm áp lên, tâm cũng ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhách môi, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt ấm áp cảm ơn tỷ tỷ, ngươi lại đi mua tham kiện, chúng ta một người một kiện, có vận động trang nói cũng mua bốn bộ đi, cơ hội khó được. Nàng tự hồ đã quên chính mình là cỡ nào bắt bẻ người, lại sang quý quần áo chỉ xuyên một quý, chỉ xuyên cao cấp nhất nhãn hiệu, chưa bao giờ dùng quá second hand đồ vật. Ta liền không cần cố vân thải luyến tiếp cho chính mình tiêu tiền. Nàng cái gì cũng tốt ôn nhu săn sóc tính tình hào, đặc biệt sẽ chiếu cố người, đối người nhà đào tim đào phổi hảo chính là quá vì người khác suy xét quá không yêu quý chính mình. Cố vân khê sao có thể độc hưởng này một phần ấm áp. Muốn, muốn, huynh đệ thì muội nên họa phúc cùng đương, vinh nhục cùng nhau, hoặc là cùng nhau xuyên áo bông, hoặc là ta cũng không cần này áo bông. Bọn họ hộ nàng chua toàn, nàng cũng sẽ hộ bọn họ một đời bình an. Này cố vân thải trần chờ. Cố Hải chiều nhìn xem đệ muội trên người kết khối cũ áo bông, hít sâu một hơi, khẽ cắn môi. Vậy đều mua. Tiểu muội nói rất đúng, thân thể là cách mạng tiền vốn, không có một cái hào thân thể, hết thảy đều bằng không. Huynh muội mấy cái vui vui vẻ vẻ đem tần áo bông tròng lên bên ngoài, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều vui vẻ ra mặt. Cố Hải ba vui vẻ bay lên tới, một liên thanh nói tốt ấm áp, không bao giờ sợ qua mùa đông. Cố vân thải trong tay còn gắt gao nắm mới vừa mua màu lam vận động trang, hàng năm mang sầu trên mặt lộ ra một tia cười. Ta trước nay không có mặc quá quần áo mới, cuộc đời lần đầu tiên đâu, hảo vui vẻ. Ai không nghĩ xuyên quần áo mới, đúng không? Cố hải chiều vốn đang rất đau lòng tiền, nhưng nhìn đệ muội vui vẻ miệng cười, nhịn không được cũng đi theo nở nụ cười. Ăn tết liền phải xuyên quần áo mới, mọi người đều có, hắn đệ đệ muội muội cũng muốn có. Có bảy thành tân chăn bông. Cố vân khê ánh mắt sáng lên, mùa hai giường, chúng ta cái chăn bông đều kết khối, không ấm áp, không giống nhị thúc nhà bọn họ chăn bông đều phiên tân. Chịu đông lạnh liền sẽ sinh bệnh, sinh bệnh phải tiêu tiền trị, không có lời a. Không thể không nói, cố lão nhị phu thê rất có ý thức, bọn họ phiên tân áo bông chăn bông, bên ngoài bộ cũ thân xác, nhìn là đối xử bình đẳng. Nhưng, chỉ có trụ cùng dưới mái hiên nhân tài biết này khác nhau có bao nhiêu đài nghị phòng cùng cố lão thái xuyên cái đều là tân bông đại phòng mấy cái hài tử là bọn họ đào thải xuống dưới cũ bông một chút đều không ấm áp cái này cũng chưa tính cố nhị thẩm tổng ở bên ngoài đổi trắng thay đen nói ngày thường tận khát khe chính mình thân cốt nhục nhưng đối đại phòng mấy cái hài tử đặc biệt hảo thư tốt đều trước để lại cho bọn họ cố lão thái cũng ở một bên hát đệm ai sẽ hoài nghi đâu cố hải triều lại tưởng cự tuyệt nhưng nhìn cố vân khê ốm yếu bộ dáng đến miệng nói thay đổi mua Lại mua một cái dầu hỏa lò thao trắng men, nhôm hộp cơm đều mua hai cách chúng ta phân ra, đến đơn độc khai hỏa, về sau muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, chính là không cần uống gió Tây Bắc. Nhà có lông dê chỉ theo chỉ có màu lam màu xám sao. Kia các tới tam cân, mỗi người một bộ áo lông mau quần khăn quàng của mũ cùng bao tay, có thể dùng đã nhiều năm, chúng ta huynh muội đời này đều không có xuyên qua tần áo lông đâu, coi như là chúc mừng chúng ta phân ra đi, đại ca, mua đi, mua đi. Cố vân khê luôn có lý do thuyết phục ca ca tỉ, tỉ làm cố hải chiều ngoan ngoãn bỏ tiền. Bởi vậy, hai cái ni lông túi đều chứa đầy cố hải chiều một tay khiêm một cái túi, cố mây tía sách theo dầu hỏa lò, cố hải ba lôi kéo tiểu muội theo ở phía sau, đại gia trên mặt đều là vui sướng tươi cười. Đối tân sinh hoạt tràn ngập khát khao cùng chờ mong tương lai sẽ càng tốt đi. Cố vân khê quay đầu vừa thấy, mau xem có xe second hand xe đạp. Nàng lộc cộc chạy tới dò hỏi giá cả 70 khối chính là rớt sơn, xe linh cũng không có, có chút tàn phá. Lúc này đây cố hải chiều không bao giờ có thể nghe nàng, ngạnh kéo nàng liền đi. Tổng cộng liền 600 đồng tiền, còn phải vì về sau sinh hoạt làm tính toán. Kỳ quái, rõ ràng ốm yếu tiểu nha đầu, như thế nào mua đồ vật khi giống tiêm máu gả phấn chấn. Không thể trêu vào, không thể chiêu vào. Cố vân khê chấp đôi mắt. Không có cưỡng cầu chờ nàng có tiền cấp người nhà mua hoàn toàn mới xe đạp một người một chiếc thừa. Nàng chỉ đề ra một câu, tỷ chúng ta có phải hay không muốn mua điểm gạo và mì du Ta lo lắng trong nhà một chút đều không có. Nàng nằm viện thời điểm, cố lão thái cùng cố nhị thầm một lần đều không có đã tới, xem ra là liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm. Đương nhiên cũng có khả năng các nàng gương mặt già bị vạch trần lại như thế nào diễn trò cũng chưa người tin tưởng đi. Huynh muội mấy cái hai mặt nhìn nhau trong mắt có lo lắng. Không đến mức đi, đến nối, cố vân khê dùng sức gật đầu, nàng đối nhân tính hiểu biết xa xa vượt qua trước mắt mấy cái hài từ. Nếu không có liêu sai nói, trở về còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, lấy cố lão thai nhất quán phân tính là sẽ không thiện bãi cam hiu. Cũng hảo, làm bão táp tới càng mảnh liệt chút đi. Không phá thì không xây được phá rồi mới lập, nàng trong mắt chuyển động, nảy ra ý hay. Ta nói cho các ngươi một cái thiên đại bí mật, audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, chương 6, nàng khả năng không phải chúng ta thân nãi nãi, một câu làm tam huynh muội tạc trước nay không nghĩ tới, nhưng này cũng có thể giải thích vì cái gì như vậy bất công. Ngươi làm sao mà biết được, khi còn nhỏ nghe được nãi nãi nói nói mớ, nhưng ta không dám xác định. Nguyên thân trong ấn tượng tự hồ có này ấn tượng nhưng quá thiền huynh muội mấy cái hai mặt nhìn nhau trước nay không nghe nói qua nha có cơ hội hỏi thăm một chút đi việc này trước không nói chuyện trước giải quyết trước mắt khó khăn bọn họ quyết định chuyển đi lương du cửa hàng nhìn xem cũng không biết hôm nay có hay không mở cửa nơi này ly lương du cửa hàng có điểm xa lại sách theo nhiều như vậy đồ vật cố hải chiều cũng luyến tiếc làm vừa mới bệnh tốt tiểu muội thổi gió lạnh liền đem các đệ đệ muội muội mang đi một chỗ. Đi rồi hơn 10 phút xa xa liền nhìn đến một nhà chấn hoa đồ điện sửa chữa cửa hàng còn mở ra, mà này một mảnh mặt khác cửa hàng đều ăn tết nghỉ đóng cửa. Đồ điện sửa chữa trong tiệm trên kệ để hàng phóng các loại yêu cầu duy tu đồ điện, radio cùng TV tương đối nhiều, nhìn sinh ý tương đương không tồi. Một trung niên nhân đang ngồi cửa tiệm đón ánh sáng sửa chữa một đài TV màu còn không quên cùng bên người thiếu niên giảng giải vài câu, hai chương tương tự mặt cực kỳ chuyên chú Chấn hoa thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, diện mạo còn rất đoan chính, cười tùm tìm dơ dơ lên tay. Hải triều tết nhất đây là đi đâu, mang theo đệ đệ muội muội đại mua sắm sao? đi cũ hóa cửa hàng xoay chuyển. cố Hải triều trên mặt treo thảo hì cười, hướng Trung niên nhân chắp tay. Trần thúc Tân niên hào, Trần phụ thấy là nhi tử trung học ngồi cùng bàn, nhiệt tình tiếp đón bọn họ tiến vào ngồi. cố Vân khê học đại ca bộ dáng chúc tết, chúc Trần thúc Tân niên vui sướng, vạn sự như ý Tân niên vượng vượng vượng. Trần phụ nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, bắt một phen hạt dưa cho nàng, có chút hiếm lạ nói: "Đây là hải chiều muội muội đi, miệng thật ngọt." Cố gia tình huống hắn có biết một vài, là mấy cái không cha không mẹ hài tử, khó tránh khỏi có chút thương tiếc cấp tiểu huynh muội mấy cái tắc hạt dưa đậu phộng. Tiểu huynh muội mấy cái có chút câu thúc, có chút ngượng ngùng, Cố Vân khê nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, hai cái túi đều nhét đầy hạt dưa đậu phộng, còn vui sướng gặm khởi hạt dưa. "Còn đừng nói, hương vị không tồi đâu." Hiện tại nàng ăn cái gì đều rất thơm, không kén ăn. Xem ra tới, Trần Phụ thực thích cố hải chiều, hỏi hắn tương lai tính toán, biết được hắn đem công tác bán cho nhị thúc Trần Phụ vẻ mặt thiết hận lại không có nói thêm cái gì. Chỉ nói, yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Này đôi phụ tử đều là tốt bụng người, nhưng không trộn lẫn nhà của người khác vụ sự, rất có đúng mực cảm. Điểm này làm cố vân khê âm thầm thở vào nhẹ nhõm, liền sợ những cái đó không biết đúng mực nhiệt tâm người nói chuyện phiếm vài câu cố hải chiều liền nói nói trần thúc ta muốn đi mua điểm đồ vật có thể đem mấy thứ này cùng đệ đệ muội muội gửi trong tiệm sao hơn một giờ là đủ rồi trần phụ thực hào sảng hành a ngươi cứ việc đi chỉ cần ở buổi sáng trở về là được ta buổi chiều quan cửa hàng được rồi cố hải chiều mang theo đại muội đi rồi trước khi đi còn dặn dò hai cái tiểu nhân ở trong tiệm muốn ngoan ngoãn đừng cho nhân gia thêm phiền Trần Trấn Hoa không biết từ nơi nào nhảy ra hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho bọn họ cố hải ba đôi mắt xoát sáng. Cho chúng ta ăn sao? Thật vậy chăng? Đường ca trốn đi ăn vụng kẹo sữa khi bị hắn gặp được quá, lúc ấy đem hắn hâm mộ hỏng rồi không hiểu chuyện khóc nháo kết quả ăn một cái tát. Trần Trấn Hoa gật gật đầu. Ăn đi, cố vân khê cười tùm tìm nhận lấy. Cảm ơn Trấn Hoa ca. Nàng bay nhanh đưa cho tiểu ca một viên kẹo sữa chính mình lột một viên hướng trong miệng tắc thơm ngọt tư vị ở trong miệng hóa khai, không cấm thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Cố hải ba thực quý trọng cắn nửa viên, dư lại luyến tiếc ăn, nguyên lai like đây là kẹo sữa tư vị nha, mùi sữa thực nùng, ngọt ngào, hảo hảo ăn. Hắn không cấm mặt mày hớn hở cảm nhận được xưa nay chưa từng có hạnh phúc, nếu là mỗi ngày có thể như vậy thì tốt rồi. Trần gia phụ tử đỉnh đầu còn có sống. Không thể bồi nhiều liêu trần chấn hoa liền đem một đài thu hào hắc bạch TV mở ra, làm cho bọn họ tiểu hai anh em ngồi ở một bên xem TV. Vạn lý trường thành vĩnh không ngã, ngàn dặm hoàng hà thủy thao thao quen thuộc tiếng ca vang lên, là hoắc nguyên giáp, có thể nói là phổ biến một thời. Hai anh em hai người an an tĩnh tĩnh ăn hạt dưa xem TV, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn. Cố hải ba xem nhìn không chớp mắt tâm thần đều bị hấp dẫn theo lên xuống phập phòng cốt chuyện mà biến hóa. Cố Vân khê liếc vài lần, đổi tới đổi lui liền ba cái đài, màn hình như vậy tiểu còn không phải tivi, không ý gì. Nàng câu được câu không nhìn, một đôi mắt nhìn quét trong nhà đã tu đồ điện tivi, máy giặt tủ lạnh đều có chính là hào có cảm giác niên đại, trên mặt đất chất đầy duy tu công cụ cùng thiết bị. Nhà nàng là làm đồ điện lập nghiệp, mà nàng học máy móc chế tạo cùng với tài liệu học chuyên nghiệp tiêu chuẩn ngành kỹ thuật sinh, cho nên đối này đó vừa thấy liền hiểu. Quốc nội TV nghiệp là thập niên 80 trung kỳ bắt đầu 84 tâm niên hoàng hà xưởng máy móc từ Nhật Bản tiến cử điều thứ nhất TV tuyến, từ đây mở ra TV nghiệp văn chương. Đến 90 tâm niên cầu vòng TV liền bước lên tiêu thụ bảng đứng đầu bảng vị trí. Một người khách hàng đi đến thở phì phì nói, lão Trần ta TV còn không có tu hào. Người chính là vỗ ngực bảo đảm ăn Tết trước liền tu hào, làm ta cả nhà ở trong nhà thoải mái dễ chịu xem xuân vãn, nhưng này đều sơ nhị thân thích bằng hữu tới trong nhà làm khách không một đài tivi thật mất mặt. Trần Phụ nhìn thấy hắn tiến vào, sầu không được, đây cũng là không có biện pháp Tết nhất thiết bị không hảo làm ta tìm rất nhiều phương pháp thật vất vả mới từ kinh thành thân thích chỗ làm ra, người xem ta đại niên sơ nhị cũng chưa đóng cửa chính là vì sớm một chút giúp người tu hào. Khách hàng lầm nhầm lầm nhầm oán giận, nhưng đây là kỹ thuật sống, hắn cấp cũng vô dụng, đơn giản canh giữ ở một bên, hôm nay một hai phải chờ đến một cái kết quả. Trần Phụ trong lòng phạm sầu, này đài tivi hắn lặp đi lặp lại kiểm tra qua, nên đổi thiết bị cũng thay đổi, nhưng như thế nào lan lộn chính là tu không tốt. Này liền xấu hổ, đây cũng là hắn tết nhất còn mở ra cửa hàng nguyên nhân chi nhất. Thấy hắn không ngừng mân mê, đều không có một cái kết quả, khách hàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lão Trần, ngươi rốt cuộc được chưa a Không được liền sớm một chút nói, đừng lãng phí ta thời gian, ta đi nhà khác tu. Đi nhà khác tu là việc nhỏ, nhưng truyền ra đi này thẻ bài liền tạc. Làm buôn bán quan trọng nhất chính là danh tiếng. Trần Phụ cấp mặt đỏ dần, bách tư không được này giải kỳ quái, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Lại cho ta một chút thời gian, ta cũng không tin. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, đổi cái nghịch trình bóng hai cực. Hai cái nam nhân không hẹn mà cùng xem qua đi thấy là một cái khô cần tiểu đậu đinh, đều mây ngẩn cả người. Ách, cái gì? Này nhị cấp quản chính là tân đổi. Trần Phụ có chút mờ mịt này cố ra tiểu nha đầu miệng thực ngọt nhưng này tuổi sao có thể hiểu bóng hai cực. Đối mặt nghi ngờ ánh mắt cố vân khê đem hạt dưa xác nhổ ra. Cũng có khả năng này chất lượng không quá quan, thử xem bái. Trần Phụ tuy rằng trong lòng không mấy tin được nhưng tay không tự chủ được làm theo coi như là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn thay đổi nhị cấp quản, mân mê trong chốc lát lại khởi động máy khi màn hình sáng dần dần có hình ảnh. Hắn không dám tin tưởng trừng mắt TV, hào, khách hàng kinh hỷ vạn phần. Thật sự hào tiểu nha đầu bị ngươi đoán chúng, ngươi là như thế nào làm được. Cố vân khê có thể nói nàng một giây chung có thể họa ra các loại gia điện nguyên lý đồ sao. Đây là kiến thức cơ bản khóa. Chính là vừa rồi nghe Trần Thúc không ngừng nghiệm lao, nói cái gì bóng hai cực là quan trọng nhất thiết bị chính là hiện tại bóng hai cực chất lượng càng ngày càng kém. Nàng nói rất đơn giản, nhưng không chịu nổi người khác não bổ. Khách hàng vui tươi hớn hờ thỏ vẻ. Lão Trần, là ta trách hoan ngươi, người kỹ thuật tại đây một mảnh là số một số hai, đặc biệt lợi hại. Trần Thúc nhịn không được nhìn chằm chằm cố vân khê xem, đứa nhỏ này không phải giống nhau thông minh, còn biết thế hắn hòa giải, ý chỉ số thông minh đều tuyệt. Ta cũng không nghĩ tới tân mua điện từ thiết bị là tàn thứ phẩm, lần này là ta sơ sót, hẳn là trước thí nghiệm một chút. Khách hàng vỗ vỗ cánh tay hắn cười nói, cũng không thể trách người ai sẽ không có việc gì thí nghiệm tân xuất xưởng đủ tư cách phẩm đâu. Tu Hảo là được, hắn rất thống khoái đem sửa chữa phí thanh toán ôm Tu Hảo TV vội vàng rời đi. Trần Thuốc cũng không làm việc ngồi xổm Cố Vân Khê trước mặt Cố Hải Ba có chút khẩn trương che ở muội muội trước mặt, đây là làm sao vậy? Tiểu Khê, ngươi là như thế nào biết bóng hai cực có vấn đề? Cố Vân Khê dơ lên quyển sách trên tay, cười tùm tìm nói. Vừa thấy liền biết a đối cái này lại không khó. Cố Hải Ba kỳ thật không biết đã xảy ra cái gì, nhưng bản năng giữ gìn muội muội Chúng ta thông minh đâu. Trần phụ lúc này mới phát hiện Cố Vân Khê trong tay cầm một quyển sửa chữa đồ điện thư mở ra kia một tờ đúng là tivi cấu tạo nguyên lý đồ. Đây là hắn trăm phương nghìn kế đào tới sách tham khảo cấp nhi tử học tập đáng tiếc nhi tử ở phương diện này ngộ tính không cao. Trần phụ nhìn này một đôi tiểu huynh muội trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được phân không rõ bọn họ nói chính là thật sự vẫn là giả. Cố Vân Khê ngón tay trong một góc một đống đồ điện phương diện thư. Trần Thúc có thể hay không đem này mấy quyền thư cho ta mượn nhìn xem Liền một vòng, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái kiếm tiền hảo điểm từ trong lòng kích động không thôi Một khi làm thành, này tiền liền xôn xao kéo kéo chảy vào tới Hành, Trần Phụ trong lòng rất cảm tạ, nếu không phải nàng, hắn hôm nay muốn mất mặt Đợi một hồi lâu, cố hải chiều hai anh em thực quỷ oải đã trở lại Thời gian này điểm cửa hàng đóng, địa phương khác cũng không có mua được thứ gì Thời buổi này vật tư thiếu thốn, ăn Tết muốn trước tiên độn Hảo, lúc này đều bị đoạt không. Cố Hải Triều từ Trần Phụ trong miệng nghe nói Cố Vân khê hỗ trợ sự, nhưng cũng không có để ở trong lòng, phòng trừng bị mù miêu đụng tới chết lão thử. Nàng đầu óc từ trước đến nay Hảo Sử, là chúng ta huynh muội trung thông minh nhất một cái, bất quá, nàng nào biết cái gì tu đồ điện. Là Trần Thuốc kỹ thuật Hảo, Trần Phụ cấp cầm một tiểu túi hạt dưa đậu phộng đưa cho Cố Hải Triều, làm cho bọn họ lấy về đi ăn người đệ đệ muội muội đều không tồi, hào hào bồi dưỡng, tranh thủ ra một cái người làm công tác văn hóa. Hải triều a đọc sách rất quan trọng, con cháu Hàn môn nhanh nhất xoay người con đường chính là thi đậu đại học ra một cái sinh viên. Toàn gia xã hội giai tầng đều không giống nhau, nhà ta chấn hoa là đọc không tiến thư, nếu không như thế nào cũng muốn cung hắn vào đại học. Này một phen lời từ đáy lòng, nếu không phải thân cận người, quả quyết sẽ không nói. Ta biết ta sẽ liều mạng kiếm tiền cung bọn họ ba cái đọc sách. Cố Hải Chiều biết này rất khó, nhưng lại khó cũng muốn làm. Chẳng sợ hy sinh chính mình nhất sinh, bởi vì hắn là trưởng huynh A. Cố Vân Khê nhấp nhấp miệng, ngực một mảnh nóng bỏng. Cái này đại ca thật sự thực hào thực hào, đối đệ muội khuyên tẫn sở hữu. Người như vậy ở đời sau là không có khả năng có. Cố Hải Chiều một tay xách một cái ni lông túi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Cố Vân Khê trong óc hiện lên một ý niệm giật mình. Đại ca, đồ vật trước đừng lấy về đi ta sợ nãi nãi sẽ làm yêu. Tuy rằng không sợ, nhưng nếu có thể chiếm trụ dư luận độ cao, vậy càng tốt suốt cuộc bọn họ còn muốn làm sinh ý đâu, danh tiếng rất quan trọng. Đối phương làm càng tuyệt đối bọn họ càng có lợi. Trần Thúc chúng ta đồ vật tạm thời thả ngươi bên này, thành sao? chương 7, Trần Phụ tự nhiên là một ngụm đạp ứng xuống dưới. Trước khi đi, hắn còn ngạnh đưa cho Cố Vân Khê nhị đồng tiền, nói là tiền mừng tuổi. Vì cái gì chỉ cho ngươi, đi ra sửa chữa đồ điện cửa hàng sau, cố hải ba nhỏ giọng lầm bẩm hắn không phải ghen ghét, là thật sâu hâm mộ, từ nhỏ liền không có thu được quá áp số tuổi. Ta thông minh nha, cố vân khê trong lòng minh bạch, đây là tạ ơn. tới ai gặp thì có phần, tiểu ca, ngươi tiền mừng tuổi. Nàng rút ra năm mau tiền, đưa cho tiểu ca, cố hải ba hưng phấn đôi mắt đều sáng, không dám tin tưởng. Cho ta, thật vậy chăng? Đây là ta lần đầu tiên thu được tiền mừng tuổi tiểu muội ngươi thật tốt. Nhìn tiểu ca kích động nhảy lên, cố vân khê trong lòng hụt hẫng, lần đầu tiên. Kia, hai cái ca ca tỷ tỷ cũng là lần đầu tiên. Nhị tỷ, ngươi tiền mừng tuổi. Đại ca, ngươi tiền mừng tuổi. Nàng không cho phép ca ca tỷ tỷ không thu, đặc biệt cường thế tỏ vẻ, huynh muội bốn người đều có phân, cái này kêu có phúc cùng hưởng. Hai anh em chân tay luống cuống nhéo tiền mừng tuổi, không cấm mũi toan, lệ nóng doanh chồng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ăn Tết khi bọn họ nhất hâm mộ chính là khác tiểu hài từ có thể thu được tiền mừng tuổi. Không phải tiền vấn đề, mà là đại biểu cho thân nhân quan ái. Đây là bọn họ quá vãng mười mấy năm đều thiếu hụt đồ vật. Cố vân khê trong lòng hụt hẫng, thiếu tiền thiếu ái hài từ A, không biết yêu cầu bao nhiêu thời gian mới có thể chữa khỏi. Đừng khóc về sau mỗi năm ta đều cấp ca ca tỷ tỷ phát tiền mừng tuổi. Ai khóc, cố Hải chiều hơi hơi quay đầu. Lao đi khóe mắt lệ quang. Ta là trưởng huynh, hẳn là ta cấp đệ đệ muội muội phát tiền mừng tuổi. Hắn vốn dĩ liền lưng đeo thật lớn tay này, ba cái đệ muội đều phải dựa hắn dưỡng. Cố vân khê cười tùm tìm nói. Nhà của chúng ta cùng nhà người khác không giống nhau, liền từ nhỏ nhất phát chỉ cần ca ca tỷ tỷ không chê thiếu liền hào. Nàng ăn mặc phi dài rộng đại áo bông, giống trộm xuyên đại nhân quần áo hải tử, nói chuyện lại một bộ đại nhân dạng rất là cổ linh tinh quái. Cố vân thải nín khóc mà cười, xoa bóp muội muội khuôn mặt nhỏ quá gầy, đến nhiều đầu uy điểm ăn. Không chê, không chê, một phân tiền ta cũng thực vui vẻ. Cố vân khê tay cầm năm mau tiền vẫy vẫy, một bộ khoe khoang bộ dáng. Tiểu ca, đi chúng ta đi đem tiền mừng tuổi đều hoa. Không biết còn tưởng rằng là một số tiền khổng lồ đâu. Cố hải ba cao hứng phấn chấn kêu lên, tiểu muội ta còn muốn ăn kẹo sữa. Vậy mua, cố vân khê tay nhỏ vung lên, hào khí can vân. Tiểu Muội, ngươi đối ta hào hào. Cố Hải Ba cao hứng hỏng rồi, đi theo Tiểu Muội có đường ăn. Kia khẳng định ai làm ngươi là ta thân nhất Tiểu Ca đâu. Cố Hải Ba vui vẻ ra mặt, tươi cười sán lạn vô cùng. Tiểu Muội ta cũng sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt. Nhìn ngây ngốc Tiểu Ca Cố Vân khê cười tuồng tỉm gật đầu. Nhớ kỹ ngươi nói nga. Hôm nay thực phẩm cửa hàng còn mở ra, đại bạch thọ kẹo sữa xem như xa hoa kẹo, lúc này đã bán không, cố vân khê đành phải mua một cân gạo nếp điều, lấy về đi cùng nhau phân ăn đi. Cố hải ba cũng không thất vọng, giang tới điều cũng ăn rất ngon nha. Mới vừa đi tiến đại tập Việt liền nghe được quen thuộc tiếng ca. Vạn lý trường thành vĩnh không ngã, ngàn dặm hoàng hà thủy thao thao đến, nào nào đều ở phóng hoắc nguyên giáp toàn dân truy xem. Một đám người tế ở thích ra xem tân mua đại tivi ha ha đậu phộng hạt dưa, díu rít miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt. Mà, mấy cái lão nhân ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng. Một cái khô gầy lão nhân nhìn đến bọn họ tiến vào, đứng lên quan tâm nhìn về phía gầy yếu tiểu cô nương. Tiểu khê như thế nào nhanh như vậy xuất viện. Hết bệnh rồi, nàng là gia đình liệt sĩ dịp nãy nãy, hai cái nhi tử đều hy sinh ở chiến trường. Hiện giờ cùng một cái tiểu cháu gái sống nương tựa lẫn nhau, đoàn người đều thực kính trọng nàng. Nàng cũng là duy nhất không kiêng kỵ cố vân khê cái này ngôi sao chổi đại nhân, có chút người còn nói nàng là cái mệnh ngạnh lão quả phụ đâu, ai cũng không chê ai. Cố hải triều thực cảm kích nàng quan tâm, thiêu lui, bác sĩ làm nàng ở trong nhà hào hào dưỡng. Vậy là tốt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi. Diệp nãy nãy nói còn không có nói xong, liền nghe được một đạo đinh tai nhức óc tiếng hô. Các ngươi còn dám trở về. Là cố lão thái, nàng hùng hổ lao tới, giơ lên cánh tay hung hăng huy đi xuống. Cố hải chiều phản ứng thực mau, lôi kéo đệ muội bay nhanh chiều lui về phía sau. Các ngươi còn dám trốn. Các ngươi này đó bất hiếu đồ vật. Cố lão thái đôi mắt sung huyết giống kẻ điên lung tung múa may, lớn tiếng dọa người. Cố vân khê nhút nhát sợ sệt súc ở đại ca phía sau, nhưng một đôi đen nhánh đôi mắt đạm mà cực kỳ, như là không tiếng động trào phúng. Này nhưng đem cố lão thái kích thích không được nổi điên nhằm phía nàng. Người cái này nha đầu chết thiệt kia, như thế nào không chết ở bên ngoài. Đi tìm chết, đi tìm chết. Hàng xóm sôi nổi tiếng lên ngăn cản dịp nãi nãi có chút nhìn không được như thế nào có thể nói như vậy. Tết nhất làm gì vậy? Có nói cái gì hảo hảo nói, đừng dọa hài từ. Cố lão thái khẩu khí này nghẹn thật lâu, hảo a lại là đòi tiền, lại là phân gia, bọn họ như thế nào không lên trời đâu. Các người này đó lòng lang dạ sói tiểu sốc sinh không xứng họ cố, không xứng làm con cháu của ta. Mọi người đều cảm thấy nàng quá khắc nghiệt lại thế nào, cũng là người một nhà cốt nhục quan hệ huyết thống, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Cố vân khê lạnh lạnh mở miệng, nhìn ngài nói, họ không họ cố, ngài nói không tính, rốt cuộc người cũng bất quá là cái họ khác người. Ân, bọn họ đều họ cố, liền cố lão thái cùng cố nhị thẩm không họ cố. Mọi người... Cố lão thái chát tâm, khí cả người phát run, người cái này tăng môn tinh cút cho ta, lập tức lăn, về sau không được lại bước vào ra môn một bước. Nàng còn đem chính mình trở thành nói một không hai đại gia trưởng, mọi người đều muốn nghe nàng lời nói, nhưng tình thế không giống nhau. Lời này liền rất quá mức nàng đem một cái vị thành niên hài tử đuổi ra ra môn, đây là muốn bước từ người A. Hàng xóm xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi, phía trước còn nói cái gì ngôi sao trổi cháu gái khác đã chết yêu nhất đại nhi tử, mới không thích tiểu cháu gái, miễn cưỡng còn có thể viên một chút. Người có thể không thích có thể làm lơ, nhưng như vậy bức bách là trói loại ác độc nhân phẩm có vấn đề. Cố hải chiều ngày thường còn có thể xem tại đây là duy nhất thân nãi nãi phân thưởng cực lực nhẫn nại nhưng sự tình quan tiểu muội tánh mạng, hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Nãy nãy, chúng ta đã phân ra, ta mới là một nhà chi chủ, ngài không có tư cách đối ta đệ muội vung tay múa chân. Này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, đem cố lão thái hoàn toàn chọc giận. Cái gì phân ra, ta không có mặt ta không thừa nhận. Chỉ cần không phân ra, này đó hai từ liền tùy ý nàng đắn đo, nàng vĩnh viễn là những người này chúa thể. 600 đồng tiền là có thể thu hồi tới. Đương nhiên, con thứ hai sẽ bởi vậy càng thêm hiếu thuận nàng. Cố vân khê cùng muôn hình muôn vẻ người đánh quá giao tế cũng gặp qua đặc biệt ích kỷ lão thai thái, nửa điểm không túng. Nãi nãi ta ai đều không phục liền phục ngài. Đối cố lão thai tới nói, cố vân khê chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt là tai họa. Người hiện tại lấy lòng ta chậm, cố vân khê làm lơ nàng sú mặt, mờ to một đôi đen nhánh mắt to, vô tội lại đơn thuần. Biết không? ngươi là ta đã thấy duy nhất dám cùng nhà máy đối kháng, dám khiêu chiến xã hội đạo đức công cộng, làm lơ quốc gia pháp chế pháp quy người, dũng khí đáng khen. Này chụp mũ thành lình khấu hạ tới, cố lão thái thay đổi sắc mặt. Người nói hưu nói vượn, cố vân khê thần sắc đạm mạc, ta còn không có thành niên, ngươi liền oanh ta xuất ra môn, đây là phạm vào vứt bỏ tội. Không tin nói, có thể đi cục công an hỏi thăm hỏi thăm. Nàng giảng đạo lý, bãi sự thật cho đại gia thượng một đường phổ pháp khóa. Đừng ỉ vào trường bối thân phận làm chút sơ bẩn sự trái pháp luật không được. Biết không, hàng xóm tỏ vẻ mở rộng tầm mắt cố lão thái khí thường trù nàng. Luận làm giận cố vân khê chưa từng thua quá. Trong xưởng giúp đỡ làm chủ phân gia, nhị thuốc cùng ta đại ca đều ký tên công hội can sự là nhân chứng. Ngươi lại không thừa nhận, như vậy xin hỏi ở ngươi trong mắt nhà máy rốt cuộc tính cái gì? Công hội can sự lại tính cái gì? Bọn họ nói là đánh rắm. Nãy nãy, người tùy ý dẫm đạp chính là nhà máy uy tín, là can sự nhóm tôn nghiêm, nếu là truyền ra đi chúng ta mất mặt liền tính, nhưng nhị thúc ném không ném công tác liền khó nói. Người cố lão thái không dám tin tưởng nhìn một bộ thiên chân vô tà tiểu cháu gái, sắc mặt thay đổi mấy lần. Nàng đối nội ngang tàng, nhưng ở cán bộ trước mặt túng không được. Cố vân khê quá rõ ràng như thế nào đối phó loại người này, muốn so với bọn hắn ác hơn càng không biết xấu hổ. Muốn mặt người liền thua. Ngươi nhi tử nói không tính toán gì hết ngươi tùy thời đều có thể lật đổ. Đó chính là nói, người khác cùng hắn giao tiếp đều không thể tin tưởng hắn nói. Thậm chí không thể tin tưởng nhân phẩm của hắn, đúng không? Lời này vừa ra, hàng xóm thần sắc không thích hợp mấy ngày nay cố lão nhị liều mạng miêu bổ thật vất vả lôi trở lại một ít hình tượng phân. Nhưng như vậy một làm ẩm ý, bỗng nhiên cảm thấy cố lão nhị người này dối trá đáng sợ. Tử nghĩ, một cái không thể đối xử tử tế thân cháu trai thân chất nữ người, lại như thế nào sẽ đối người ngoài tâm tồn thiện nhiệm. cố lão hai mươi mấy năm mới tích lũy ra tới hảo danh tiếng, một ngày liền hủy sạch sẽ. cố lão thái cấp ra một đầu mồ hôi nóng tức đến sắp điên thét chói tai. Người đánh rắm người nói bừa, nàng nóng nảy nàng nóng nảy như thế nào lại không gặp nhị phòng người, ra cửa. Cố Vân khê tầm mắt xuyên thấu qua mọi người, nhìn về phía nhị phòng nhà ở, nhị phòng người đều không ở, không có khả năng đi. Vừa rồi còn ở, không thăm người thân, không biết là ai nói, hỗn loạn ở trong đám người, đó chính là tránh ở trong nhà xem nãi nãi đấu tranh anh dũng lâu. Hào hiếu thuận con cháu, Cố Vân khê vẻ mặt thiên chân vô tội, nói ra nói thực tự chọc tâm. Mỗi lần nãi nãi cam tâm một phen hào thương xông vào trước nhất mặt, người xấu từ người đương, người tốt vĩnh viễn là nhị thúc, các ngươi hai mẹ con cảm tình thật tốt, thật làm người hâm mộ a Ta tin tưởng, này một tốt đẹp truyền thống bị nhị phòng hài từ kế thừa xuống dưới, hơn nữa sẽ đời đời tương truyền, phát dương quang đại. Dùng nhất nguyễn manh biểu tình, nói tàn nhẫn nhất nói. Này một phen lời nói trực tiếp lột ra cố lão nhị gương mặt già, cũng làm cố lão thái nổi trận lôi đình. Nhà đầu chết thiệt kia, ngươi nhị thúc đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân, ngươi còn dám nói hắn không lời nói, ta tuyệt không tha cho ngươi. Một người được không, không phải từ người nhà định đoạt mà là trong xưởng lãnh đạo định đoạt, là quảng đại quần chúng định đoạt. Cố vân khê bỗng nhiên dương giọng kêu to, nhị thúc chạy nhanh xuất hiện đi, ngươi chính là đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân, làm ngươi nương đối phó ngươi thân chất nữ, ngươi trốn ở trong phòng trộm nhạc nhưng không thế nào phúc hậu nha. Một cái trốn ở trong phòng trộm nhạc liền rất linh tính, hình ảnh cảm liền có. Cố lão thái giận tím mặt, điên cuồng tránh thoát mọi người chói buộc ngao ngao kêu nhằm phía cố vân khê. Tiểu tiện nhân ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Cố vân khê người tiểu thân thể linh hoạt nhanh chân liền chạy, đừng nhìn cố lão thái tuổi lớn, nhưng thể lực tương đương không tội, đuổi theo cố vân khê mãn viện tử chạy, người khác đều đuổi không kịp nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, mãn viện gà con phi cẩu nhảy. bang Một đạo bàn tay tiếng vang triệt toàn trường, như ấn xuống yên lặng kiện toàn trường toàn tĩnh, đều ngốc ngốc nhìn bỗng nhiên vào cửa bị đánh vừa vặn Lý cán Sự. cố lão thái trước mắt tối sầm, không xong. Thuốc viên, chương tám, cố vân khê cũng ngây ngần cả người. Lý cán Sự là không yên tâm cố vân khê huynh muội nghe nói bọn họ xuất viện liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới tiến sân liền ăn một cái tát. Nàng lửa giận cọ lên đây, nghe nói là một chuyện tự mình trải qua lại là một chuyện nàng cuối cùng biết cố lão thái có bao nhiêu ngang ngược không nói lý. Người đây là muốn đánh chết ta, cố lão thái đều dọa choáng váng tác tác phát run. Lý lý cán sự ta không phải muốn đánh ngươi, là hiểu lầm, hiểu lầm. Lý cán sự chỉ vào chính mình nóng bỏng mặt cười lạnh một tiếng. Hiểu lầm, cố lão thái mau khóc nàng chỉ là thất thủ, đều do kia nha đầu chết tiệt kia quá sẽ trốn tránh. Ta là ở quản giáo trong nhà không hiểu chuyện cháu gái, nàng tuổi nhỏ, lại không làm nhân sự, suối dục ca ca thịt thì cùng trưởng bối đối nghịch, còn chửi bới trưởng bối hảo thanh danh, người nói, loại này bất hảo bất kham bất hiếu con cháu có thể mặc kệ sao. Nàng đem trách nhiệm toàn đẩy đến cố vân khê trên đầu, nhưng lý cán sự một chữ đều không tin, phàm là con nửa điểm từ ái chi tâm cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Trách không được cố hải chiều kiên trì muốn phân ra, hảo thanh danh, nhà các ngươi có kêu ngoạn ý sao? Hiện tại trong xưởng ai không biết các ngươi mẫu tử khi dễ trí thân cốt nhục liền mặt đều từ bỏ, mọi người đều ở nghị luận sôi nổi. Đều nói, không dám củng cố lão nhị thâm giao, nói không chừng ngày nào đó đã bị hắn bán đâu. Cố lão thay đối mặt con cháu khi thực hoành, nhưng đối mặt lý cán sự khi chân tay luống cuống, lắp bắp. Cố lão nhị rốt cuộc hiện thân, bay nhanh chạy tới, bồi gương mặt tươi cười. Lý cán sự ta tối hôm qua lo lắng cháu trai bọn họ một đêm không ngủ hào, buổi sáng ở bổ miên, không nghĩ tới nháo ra lớn như vậy động tĩnh ta nương ra cả mắt mơ thất thủ đánh ngài ta thế nàng bồi cái không phải. Hắn trở tay đối với chính mình chính là hai bàn tay, đỏ tươi năm ngón tay ấn nhanh chóng phù lên. Thấy hắn quần áo bất trình tóc lộn xộn một bộ mới từ ổ chăn bỏ dậy bộ dáng, Lý cán sự sắc mặt hơi tễ, vừa muốn nói gì. Chỉ nghe cố vân khê kinh ngạc cảm thán tiếng vang lên. Ta nhị thúc là kẻ tàn nhẫn đột đối chính mình đủ tàn nhẫn, đối người khác liền ác hơn. Cố lão nhị, hắn chơ mắt nhìn Lý Cán Sự mặt lại một lần biến đen khí ở trong lòng chửi má nó. Cố lão thái hung tợn chừng mắt cố vân khê, cầm miệng, đều là người cái này gây họa tinh. Nếu không phải Lý Cán Sự ở đây, nàng nhất định sẽ phát lại đây đem này nha đầu thúi hung hăng đánh một đốn. Không đợi nàng nói xong, Lý Cán Sự liền không kiên nhẫn đánh gãy. Ta là đại biểu trong sưởng lại đây nhìn xem cố ra phân ra tình huống, nhìn xem có hay không yêu cầu trợ giúp. Có có có, cố vân khê giơ lên móng vuốt nhỏ, mềm mại xin chỉ thị. Thỉnh ngài giúp chúng ta phân ra nghi thức làm chứng kiến. Nàng vẻ mặt công kính, nãi nãi, ngài muốn nào gian, tưởng phân thứ gì ngài định đoạt, bất quá là chút không đáng giá tiền rách nát ngoạn ý, đơn giản hào phóng chút tranh thủ càng nhiều hào cảm giá trị. bọn họ bốn huynh muội tạm thời muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, nhân duyên rất quan trọng. Cố lão thái Sừng sốt một chút, chiếu nàng tâm tư là đánh chết không phân ra, nhưng nhìn lý cán sự nghiêm túc biểu tình trong lòng thực hoàng. Cố lão nhị lôi kéo nàng đến một bên nói vài câu cuối cùng là đem nàng thuyết phục. Nhưng phân ra khi nàng đem sở hữu đồ vật đều dọn đi rồi, một đôi chiếc đũa một cái chén bể cũng chưa cấp cố hải chiều huynh muội lưu lại. Mọi người xem không đi xuống sôi nổi khuyên căn, nhưng cố lão thái một câu đều nghe không vào chỉ nói là chính mình ra sự người khác quản không được. Nàng một lòng chỉ nghĩ cho bọn hắn huynh muội một cái giáo huấn Cánh ngạnh tưởng phi, đúng không? Cái gì đều không có, xem bọn họ như thế nào sống. Cố lão nhị cũng giúp đỡ khuyên, nhưng Cố lão thay giống một đầu cuột ngưu, không nghe không nghe ai khuyên cũng chưa dùng. Nàng còn cảm thấy chính mình bị thiên đại ủy khuất uy tín quét rác, chỉ nghĩ làm Cố Hải Triều huynh muội cúi đầu xin tha. Cố lão nhị cũng liền một bộ ta khuyên vô dụng, ai đều không ngăn cản ta nương, ta có biện pháp nào. Ta là hiếu tử a. Cố vân khê hơi hơi rũ mắt tự hồ rất khó chịu trong lòng lại phá lệ vui sướng, nàng hôm nay làm càng tuyệt ngày nào đó liền càng không tư cách nhúng tay đại phòng sự. Cố vân thải nhìn tuyết động phòng chống tử, nhịn không được cầu xin. Nãi nãi, này ngày mùa đông ngày liền cho chúng ta lưu lại một giường chăn đi. Nàng càng là như vậy cố lão thái tà hòa càng vượng này đó đều là ta đặt mua các ngươi như vậy có năng lực, chính mình nghĩ cách bái, đúng rồi, lão nhị chấp vá lung tung vay tiền cho các ngươi 600 khối, các ngươi như thế nào không biết xấu hổ lấy. Nàng nói đúng lý hợp tình, nhưng vấn đề là nàng chưa bao giờ đi làm từ đâu ra tiền đặt mua. 600 khối, hàng xóm hai mặt nhìn nhau, không nghe nói a, nếu thật cầm 600, kia hành vi hôm nay cũng nói quá khứ. Cố Vân khê đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lạnh hỏi lại Nhị thúc không cùng ngươi nói, là hắn cầu bám lấy một hai phải dùng sáu trăm khối mua ta ba công tác sao. Kia cũng không phải là phân ra tiền, không tin nói, ngươi hỏi nhị thúc hỏi lý cán sự. Bị ủy khuất liền phải lớn tiếng nói ra, ngàn vạn không cần ẩn nhẫn, không thể bị mơ hồ chân tướng. Cầu bám lấy, mọi người xem cố lão nhị ánh mắt đều không đúng rồi. Không sai, lý cán sự không cần nghĩ ngợi đứng ra làm chứng, đối cố ra mẫu tử phá lệ chán ghét. Giấy trắng mực đen đều ở, đừng lại đổi trắng thay đen, lung tung phàn cắn còn không có thành niên hài tử, ngươi liền một chút đều không hồ thẹn sao. Một cái ngang ngược không nói lý, một cái giả mô giả dạng, một đắp một đêm nhà ở đào rỗng, liền hạt gạo cũng chưa cấp bọn nhỏ lưu lại. Chỉ là xem này một đợt thao tác khiến cho người hít thở không thông. Nàng không dám tưởng tượng quá khứ mười mấy năm cố hải chiều huynh muội rốt cuộc bị nhiều ít ủy khuất. Cố lão thái mặt già nóng rát năng, nàng không cảm thấy có say, nhưng nàng không dám quái lãnh đạo chỉ hận cố Hải Triều huynh muội không đủ dịu ngoan nghe lời, không có tùy ý nàng bài bố. Hải Triều, ngươi là lão đại, nên hào hào quản quản phía dưới đệ đệ muội muội đặc biệt là nhỏ nhất cái kia, miệng lưỡi sắc bén, bất kính trưởng bối tương lai cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nàng trả đũa là chuyên nghiệp cố vân khê nhưng không quen nàng. Ta thực tôn kính ngươi A, làm ngươi trước tuyển phòng, cũng tùy ý ngươi giống A bi quỷ tử vào thôn càn quét thực hành tam quang chính sách. Mọi người còn rất hình tượng, cố lão Thái, nàng xem như đã nhìn ra, ngoài miệng là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Hải chiều, ngươi còn có nhận biết hay không ta cái này nãi nãi. Nếu là nhận liền nghe ta nói, ta sẽ không hại ngươi. Cố hải chiều nhìn bất cận nhân tình cố lão thái, hoàn toàn không thể lý giải, nàng đối bọn họ như vậy hư cư nhiên còn tưởng đắn đo bọn họ. Nàng quá lòng tham, hắn biết này lão thái muốn nghe một câu, không phân ra, về sau hết thải toàn nghe nàng. Nhưng, hắn lại như thế nào chịu từ bỏ đến tới không dễ tự do. Nãi nãi, cho chúng ta trừ chút ăn đi, này tết nhất đều mua không được đồ vật. Cố lão thái không có được đến muốn đáp án, đương trường liền trở mặt. Đều là ta tiêu tiền mua ta uy cầu cũng không cho các ngươi này đó bất hiếu con cháu ăn Vậy xem hàng xóm nghẹn hỏng nhìn chân chối, này lão thai thái thật là quá mức Diệp nãi nãi nhịn không được khuyên nhủ Người đừng làm quá tuyệt mọi việc lưu một đường, tương lai hảo gặp nhau Chờ hải chiều huynh muội tương lai còn dài, có tiền đồ cũng có thể hiếu kính ngươi Ai ngờ cố lão thái tới một câu Bọn họ phúc bạc mệnh mỏng, đời này đều không thể có tiền đồ Cố Hải Triều huynh muội lại tức lại phẫn nộ, mặt đều khí đỏ. Đây là tiếng người sao? Lý cán sự cố nén Triều cố lão thái một cái tát xúc động. Có câu cách ngôn nói rất đúng, chớ khinh thiếu niên nghèo. Cố lão thái ha ha cười lạnh. Không phải ta nói, giống bọn họ loại này bất hiếu đồ vật chú định cả đời chịu khổ chịu tội, bọn họ đừng tới tống tiền ta liền a di đà phật. Cố Hải Triều khí cả người phát run. Ngài yên tâm, liền tính đi xin cơm cũng sẽ không cầu đến ngài trước mặt. Hắn bị thương thấu tâm, đối cố lão thai cuối cùng một tia cảm tình cũng tan thành mây khói có chút người không đáng. Một hồi trò khôi hài liền như vậy hạ màn. Cố hải chiều huynh muội ngốc ngốc ngồi ở trống rỗng phòng, cảm giác xưa nay chưa từng có rét lạnh. Tâm hoàn toàn lạnh, quan hệ huyết thống còn không bằng người xa lạ. Cố hải chiều ngực nghẹn đến phát cuồng. Ta thề, một ngày nào đó muốn dương mi thổ khí, làm mọi người lau mắt mà nhìn. Cố hải ba khí mặt đỏ dần. Ta cũng thề, muốn hung hăng đánh những người đó mặt. Cố vân thải cắn khẩn môi, sắc mặt trắng bạch, về sau liền cùng nhị phòng thiếu tiếp xúc đi, nhắm mắt làm ngơ. Cố vân khê khẽ lắc đầu ở một cái trong viện trụ, sao có thể tránh đi. Tiểu muội ngươi suy nghĩ cái gì? Hôm nay đối ta xa cách ngày mai làm cho bọn họ trèo cao không nổi. Cố vân khê thấy không khí kém như vậy, nhịn không được nói. Các ca ca tỷ tỷ ta có kiếm tiền hảo điểm từ các ngươi muốn nghe xem sao? Ba người động tác nhất trí nhìn qua, người mau nói, bởi vì nghèo sợ, bọn họ so với ai khác đều khát vọng tiền tài, muốn dương mi thổ khí. Ta muốn làm bên ngoài dây anten, cố vân khê vừa rồi cùng Trần Túc câu được câu không nói chuyện phiếm, biết đại bộ phận tivi đều tự mang dây anten tiếp thu đến kênh chỉ có nhị ba cái. Phương Nam đã thực lưu hành bên ngoài dây anten, bổn thì có là có, nhưng không nhiều lắm, kỹ thuật chất lượng không đuổi kịp màn hình hình ảnh mơ hồ cho nên còn không có lưu hành lên. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, là một mảnh không có thâm canh Lam Hải. Cố Hải ba không nghe minh bạch, kia có ích lợi gì. Có cái này bên ngoài dây anten ten có thể tiếp thu đến mười mấy tiết mục tỉnh ngoài tiết mục đều có thể tiếp thu. Cố Vân Khê định liệu trước nàng làm được bên ngoài dây anten ten hơn xa với đồng thời đại kỹ thuật có thể nháy mắt hạ gục một chúng đồng loại sản phẩm. Các người nói, có người muốn sao? tri Chí thức chính là tài phú, là tiền tài, chỉ cần nàng đủ nỗ lực là có thể chuyển hóa ra từng con hạ kim chứng cả mái. Nàng nghĩ tới đồ điện duy tu cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm này sống, nhưng vấn đề ở chỗ các nàng đều phải thượng học nhà bọn họ sức lao động chỉ có một đại ca. Này một môn kỹ thuật không phải nói tùy tiện học học là có thể sẽ đại ca lại như thế nào nỗ lực cũng phải học cái 2 năm mới được 2 năm thời gian giao kim châm đều lạnh. Nàng đến kiếm một đợt mau tiền, nhanh chóng cải thiện sinh hoạt điều kiện nghĩ tới nghĩ lui nàng theo dõi bên ngoài dây anten nàng phụ trách kỹ thuật duy trì đại ca phụ trách bán trang bị cố gia là không có tivi muốn nhìn liền đi cách vách hàng xóm ra xem nhưng này mấy cái hài từ lòng tự trọng rất mạnh không muốn nghe người khác lời đồn đại toái ngữ rất ít đi cỏ tivi cố hải ba đối hôm nay xem phim truyền hình nhớ mãi không quên khẳng định muốn ai không nghĩ nhìn đến càng nhiều tiết mục thay đổi ta ta cũng vui a ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền Còn phải xem phí tồn, ở phí tồn cơ sở thượng phiên gấp đôi đi. Cố vân khê nói thật tùy ý, này chỉ là một cách thiết tưởng, đến họa ra hữu hiệu sơ đồ mạch điện còn phải đi đào một đám điện từ thiết bị cùng thiết bị công cụ. Cũng không biết nơi nào có tiện nghi lại dùng tốt điện từ thiết bị Trần Phụ Hằng là biết đi. Nàng còn lo lắng một sự kiện, hiện tại điện từ thiết bị có thể khởi động nàng lý niệm tiên tiến thiết kế bản vẽ sao. Đây là một cái lặp lại thí nghiệm ma hợp quá trình. Cố hải chiều khóe miệng co giật này hai cái tiểu hải từ một cái dám nói, một cái dám tin. Chủ ý không tồi, nhưng ngươi sẽ làm dây anten sao? Kỳ thật cố vân khê là sẽ, nàng ở phòng thí nghiệm đã làm mấy khoản dây anten, lấy tới làm luận văn dùng. Nàng đem mượn tới thư đều nhảy ra tới. Sẽ không, nhưng có thể học sao, chỉ cần đem này đó thư đều xem xong, là có thể làm ra tới. Nàng nghiêm trang nói hưu nói vượn, dù sao, ở đây ca ca thì thì cũng đều không hiểu này đó. Cố hải ba nhìn một đống thật dày thư ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng, ta đây cũng muốn học. Cố vân khê khóe miệng hơi hơi thượng kiều, như vậy chủ động công cụ người tới một tá thì tốt rồi. Hảo A cùng nhau cùng nhau. Cố hải chiều vỗ chán thở dài, này hai cái không biết trời cao đất dày phá tiểu hải tử khoác lắc không chuẩn bị bàn thảo A. Nhưng bị bọn họ như vậy một trộn lẫn, không khí biến nhẹ nhàng nhiều, ngực cũng không có như vậy đổ. Bên ngoài truyền đến động tĩnh. Hải chiều, hải chiều. Là hàng xóm thanh âm, tới, cố hải chiều mở cửa vừa thấy tức khắc ngây ngần cả người. chương 9, hàng xóm phương gia thầm thầm cầm một chén trứng gà lại đây có 6 cái tả hữu Này mấy cái trứng gà các ngươi cầm đi ăn, thân thể quan trọng nhất hảo hảo bổ bổ. Cách phát trình đại nương trong tay cũng cầm một cái chén. Hải chiều, này một chén mì phấn cho ngươi cấp đệ muội làm điểm ăn ngon. Thích ra trường từ cũng tới. Hải chiều, này một vải mỡ heo ta mẹ làm ta đưa cho ngươi. Ngô ra con thứ cũng tới. Hải chiều, nhà này mấy viên cải trắng không đáng giá tiền, thiếu lại đến cùng ta muốn. Đồ vật là tiểu, nhưng này một phần đưa than ngày tuyết tình nghĩa khó được. Mọi người đều ở giúp này bốn huynh muội cộng độ cửa ải khó khăn, căng quá nhất gian nan năm tháng. Hải chiều, nhà ta có hai giường không chí chăn bông, trước cho ngươi mượn gia dụng, đừng ghét bỏ ha. Hải chiều, này vài món y phục cũ ngươi cùng đệ đệ muội muội phân một phân, ngày mùa đông đừng đông lạnh chứ. Đều là hàng xóm, ngày thường mâu thuẫn nhỏ không ngừng, ồn ào nhốn nháo, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là nguyện ý đáp một tay, đây là người thường nhất ấm áp một mặt. Đại gia ngươi một lời ta một câu an ủi tiểu huynh muội mấy cái từng người tặng đồ vật lại đây. So sánh với dưới, cố gia nhị phòng quá vô tình, liền cái mặt đều không lộ. Chỉ chốc lát sau, cố hải chiều trong tay bị nhét đầy đồ vật trừ bỏ thức ăn còn có quần áo cũ cũ chăn bông, đều là trước mắt nhất nhu cầu cấp bách. Hắn không cấm đỏ hốc mắt lạnh băng tâm nổi lên một tia ấm áp. Thế gian này dù cho thực không xong, nhưng như cũ tràn ngập hy vọng, hy vọng ấm áp. Cố Hải chiều lôi kéo đệ mụy hướng hàng xóm khom lưng nói lời cảm tạ, không ngừng nói cảm ơn, cảm ơn bọn họ vươn viện thủ Cố Vân Khê đối trước mắt trạng huống cảm giác thực mới lạ, lại nhiều kỳ quái nhân sinh trải qua đâu. Này niên đại người thật sự thực thuần pháp quê nhà quan hệ hòa thuận, một nhà có việc mọi người đều lại đây hỗ trợ, đây là nhân tình lạnh nhạt đời sau vô pháp tưởng tưởng. Thật là kỳ quái, rõ ràng bọn họ không thích ta, nhưng vẫn là cho ta chuẩn bị quần áo cũ. Tuy rằng nàng cũng không cần, cố hải chiêu sơ sơ nàng đầu. Bọn họ không phải không thích ngươi, mà là, hắn có chút tạp từ, không biết nên như thế nào hống nàng. Cố vân thải mỉm cười tiếp nhận câu chuyện. Tiểu khê chờ bọn họ hiểu biết ngươi, liền sẽ không lại tin tưởng ngươi là ngôi sao trổi, đến lúc đó liền sẽ thích ngươi. Nói trắng ra là, bọn họ đều có chút mê tín, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, sợ bị ngôi sao trổi quét đến. Nhưng cũng làm không được ngồi xem một cái tiểu cô nương xảy ra chuyện. Cố vân khê khẽ lắc đầu, nhân tính chi phức tạp ai ai nói không rõ ràng lắm. Ta không để bụng người khác có thích hay không ta, chỉ cần ca ca tỷ tỷ thích ta là được. Cố Vân Thải ôn nhu ôm lấy muội muội rán rán, ta yêu nhất muội muội, muội muội muốn khỏe mạnh lớn lên a. Cố Vân khẽ mi mắt cong cong, vui vui vẻ vẻ cười. Ta cũng yêu nhất yêu nhất tì tì, cách đó không xa truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Hải chiều mang lên đệ đệ muội muội tới diệp nãi nãi ra ăn cơm chiều. Là diệp nãi nãi, lo lắng này mấy cái hài tử đói bụng chủ động phát ra mời. Cố hải chiều nhưng ngượng ngùng đi ăn không, diệp nãi nãi ra cũng không dễ dàng, tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau, diệp nãi nãi đôi mắt khóc đều nửa mù toàn dựa gia đình liệt sĩ trợ cấp. Không cần, diệp nãi nãi, một cái thiếu nữ chạy tới ý cười doanh doanh kéo cố vân thải tay. A thải, hải chiều ca, hải ba tiểu khê chạy nhanh đi thôi, nhà của chúng ta cơm đã làm tốt. Nàng là diệp nãi nãi tiểu cháu gái, lữ tinh cùng cố vân thải là cùng lớp đồng học ngày thường cùng nhau trên dưới học quan hệ thực hào. Diệp nãi nãi trụ nhà chính tuy rằng chỉ có một gian nhưng thực rộng mở cách thành hai tiểu gian, một gian làm phòng sinh hoạt, một gian là phòng ngủ. Nhà ở thu thập sạch sẽ, dầu hỏa lò xương khói lượn lờ chính nấu một nồi mì sợi, một người một chén mì dương xuân, nằm một cái trứng tráng bao thêm một muỗng dưa muối, lại thêm một chiếc đũa mỡ heo, rắc lên thúy lục sắc hành thái, từng trận hương khí nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn. Này một nồi nóng hôi hồi mì nước thành cố vân khê huynh muội cả đời tốt đẹp nhất hồi ức. Sau này mỗi một năm Tết âm lịch đều phải ăn thượng như vậy một chén mì dương xuân, mới xem như ăn Tết. Cố vân khê nước miếng đều xuống dưới, canh thanh vị tiên, hành hương bốn phía, mì sợi trơn, chiên kim hoàng trứng tráng bao ngoại giòn nột. Một chén đi xuống, cả người ấm áp, rút đi một thân mỏi mệt tâm tình đều phi dương lên. Nàng dơ ngón tay cái lên, dịp nãi nãi thủ nghệ của ngươi hào hào, đều có thể khai cửa hàng. Diệp nãi nãi lộ ra hiền từ tươi cười, đứa nhỏ này bệnh nặng một hồi ngược lại rộng rãi rộng rãi, đây là chuyện tốt. Hài tử, đại phúc bất tử tất có hạnh phúc cuối đời, người là cái có phúc khí, lòng dạ muốn chống chảy chút, đừng quá để ý cái nhìn của người khác, chính mình sống hào, mới là thật tốt. Nàng lời nói mộc mạc tự nhiên, lại bao hàm nhân sinh đạo lý lớn. Nhìn đầy mặt nếp nhăn lão nhân, cố vân khê không cấm cảm khái vạn ngàn, đồng dạng là lão thay thái, nhưng người cùng người khác biệt quá lớn. Ngài nếu là ta thân nãi nãi thì tốt rồi." Lời này làm Cố Gia huynh muội lòng có xúc động, Lữ Tinh nhấp miệng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Diệp Nãi Nãi không cấm bật cười. "Bọn nhỏ, các ngươi phải kiên cường, không có gì khảm là không qua được trên đời này trừ bỏ sinh tử, mặt khác đều là việc nhỏ, chờ mười mấy năm sau quay đầu lại xem, này bất quá là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ." Cố Vân khê thực thích nghe lão nhân gia hiểu được, "Diệp Nãi Nãi, ngươi cả người tràn ngập nhân sinh trí tuệ." Diệp nãy nãy nhìn ánh mắt linh động tiểu cô nương, nhịn không được nhiều lời một câu. Người còn nhỏ quan trọng nhất chính là hào hào học tập tranh thủ thi đậu đại học hiện tại sinh viên một tốt nghiệp là có thể đương cán bộ cả đời đều không cần sầu. Có thể diện công tác tự nhiên sẽ đưa tới ưu tú nam đồng chí, đến lúc đó kết hôn thành tử lại là một khác phiên thiên địa. Cố vân khê giật mình, cố ý kinh ngạc hỏi, thật sự có thể đương cán bộ sao? Nhưng ta khảo xong trong khi ta nãy nãy liền véo ta mắng ta, nói bồi tiền hóa đọc sách vô dụng, chỉ biết lãng phí tiền, nữ hài tử không thể so nam oa cường, đoạt nam oa nổi bật là tội nhiệt. Cố lão thái xác thật nói qua nói như vậy, cấp tuổi nhỏ hài tử mang đến thật lớn tâm linh bị thương. Nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, đáng thương lại ủy khuất. Cho nên ta cũng không dám nữa khảo mãn phân, không dám đạt tiêu chuẩn. Tin tưởng, lời này thực mau liền sẽ truyền ra đi. Diệp nãi nãi khiếp sợ nói không ra lời kia cố lão thái ngầm làm nhiều ít quá mức sự tình. Cố vân thải đau lòng hỏng rồi. Tiểu muội này đó ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết. Cố vân khê đầu dựa vào trên người nàng, khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió. Các ngươi đã đủ vất vả, ta cũng không nghĩ các ngươi khổ sở. Cố hải chiều tự trách không thôi, hắn đều không có chú ý tới này đó. Nhà đầu ngốc có chuyện gì muốn nói cho ca ca tỷ tỷ, chúng ta liền tính giúp không được gì, cũng có thể bồi ngươi cùng nhau chia sẻ. Cố vân khê ngoan ngoãn gật đầu. Vân ân ta đây nói cho các ngươi một bí mật. Màu nói, cố hải chiều sắc mặt đều thay đổi, muội muội còn bị cái gì ủy khuất. Cố vân khê một đôi đen nhánh đôi mắt lượng lượng mang theo một tia tiểu đắc ý. Kỳ thật hiện tại học nội dung quá đơn giản, ta nhắm mắt lại đều có thể khảo mãn phân ân ta chính là đặc biệt am hiểu học tập, học cái gì đều mau. Toàn trường sợ ngây người, Cố Hải ba trợn mắt há hốc mồm. Thiệt hay giả, chúng ta là Long Phượng thai ta như thế nào không biết. Bọn họ vẫn là cùng lớp đồng học, là ngồi cùng bàn, cơ hồ như hình với bóng. Cố Vân Khê chớp chớp mắt cười tủm tỉm nói, "Các ngươi có thể ra đề mục khảo ta." Cố Hải chiều tới hứng thú tùy ý chọn mấy cái đề, mỗi một đạo Cố Vân Khê đều ứng đối như lưu, vừa nhanh vừa chuẩn xác. Cố vân thải cùng lữ tinh muốn sơ tam toán học thư, ra một đạo ứng dụng đề, nàng mới vừa nói xong, cố vân khê liền không cần nghĩ ngợi báo ra đáp án. Mọi người ngơ ngẩn nhìn nàng, hảo thần kỳ, nàng cương nhiên là thâm tàng bất lộ tiểu thiên tài. Cố hải chiều sơ sờ chính mình cái chán, không có phát sốt nha, như thế nào liền bắt đầu choáng váng. Tiểu muội đây là sơ tam tri thức điểm, ta xem qua ca ca sách giáo khoa nha, cố vân khê nói đúng lý hợp tình. Nhìn một lần liền sẽ lạc không khó, nàng phảng phất hoàn toàn không biết lời này đối ở đây người mang đến bao lớn chấn động. Cố vân thải hoan hồ một tiếng ôm chặt muội muội xoa xoa khuôn mặt nhỏ, hưng phấn không thể chính mình. Không nghĩ tới ta tiểu muội thật là một thiên tài, ba ba nói quá đúng. Nhà bọn họ có hy vọng, chỉ cần bốn huynh muội có một cái tiền đồ cả nhà đều có thể đi theo cùng nhau phi a, ha ha ha. Những người khác đều cao hứng không thôi, diệp nãi nãi mặt lộ vẻ thương tiếc chi sắc. Tạo nghiệt a hào hào một cái tiểu thiên tài thiếu chút nữa mai một. Hải chiều, ngươi nhất định phải hào hào bồi dưỡng tiểu khê, nàng như vậy thông minh nhất định có thể thi đậu đại học. Ở một mảnh vui mừng trong tiếng, Lữ Tinh bỗng nhiên nói. Ta cảm thấy tiểu khê như vậy thông minh có thể đi ghi danh đại học thiên tài thiếu niên ban nha. Cố vân khê sửng sốt một chút, thiên tài thiếu niên ban. Nàng biết 78 thâm niên, Nobel vật lý thường đạt được giả lý chính đạo giáo thụ khởi xướng kiến nghị làm thiếu niên ban, triệu tập quốc nội ưu tú nhất một đám thiên tài thiếu niên tiến hành đặc thù giáo dục bồi dưỡng nhất xuất sắc học sinh. Tới rồi thập niên 80, thanh bắc khôi phục tình bạn bè chờ danh giáo đều thiết có thiếu niên ban, trong đó Trung Khoa Đại Thiếu Niên Ban là nổi tiếng nhất ở vào hợp phì thị, vài thập niên gian bồi dưỡng ra vô số yếu tú lương đống chi tài. Lữ Tinh dùng sức gật đầu Đúng vậy, mặt hướng cả nước xuất sắc thiếu niên chiêu sinh, người có thể đi thử xem. Cố vân khê có chút tâm động, nàng vốn là hai lớp tiến sĩ, làm nàng một lần nữa đọc sơ chung chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa, cùng một đám tiểu thí hài cùng nhau đọc sơ chung, hoàn toàn không thể tưởng tưởng. Nàng vốn là tưởng một đường nhảy lớp, một đường soát thi đua, đi cử đi học chiêu số. Bất quá, nếu đọc thiên tài thiếu niên ban cũng là không tồi chiêu số, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mấu chốt là có thể tiếp xúc đến đỉnh tiêm giáo dục tài nguyên. Đây là một cái không có đi quá lộ, nàng có điểm nóng lòng muốn thử, có lẽ có thể thử một lần. Đến lúc đó hỏi một chút lão sư. Đêm đó, huynh muội mấy cái liền ngủ dưới đất oa ở mượn tới trong chăn ngủ một giấc thời tiết thực lãnh, nhưng ôm đoàn sưởi ấm cũng liền chịu đựng đi. Ngày hôm sau sáng sớm, cố hải chiều liền mang theo nhị muội ra cửa, hai cái tiểu nhân lưu lại giữ nhà. Cố hải Triều huynh muội chuyện thứ nhất chính là đi lương du cửa hàng thử thời vận, xem có hay không gạo và mì du nhưng bán. Bọn họ đi sớm chính đổi kịp đệ nhất sóng xếp hàng, cửa trường long bài rất dài. Chờ cửa vừa mở ra, đại ra một tổ ong vọt vào đi, hai anh em binh chia làm hai đường, cố hải chiều đi mua lương thực cố vân thải đi một cái khác quầy mua du cùng rau dưa. Mà trong nhà cố vân khê lười biếng oa ở trong chăn không đứng dậy, bên ngoài gió lạnh rền vang, hảo lãnh nga. Cố hải ba bưng tới hai chén nhiệt cháo, dịp nãi nãi cấp mau uống, cố vân khê bỏ dậy mặt cũng chưa tẩy liền tấn tấn tấn uống lên. Thời buổi này đồ ăn phi thường chân quý, chúng ta thiếu dịp nãi nãi thiên đại nhân tình, không biết nên như thế nào còn. Nhân tình khó còn, đặc biệt là lão nhân gia nhân tình càng khó còn, mà nàng chưa bao giờ nguyện ý thiếu nhân tình. Có đại ca nhị tỷ đâu, cố hải ba có chút vô tâm không phổi, những việc này không cần chúng ta nhọc lòng. Cố vân khê khẽ lắp đầu, vừa muốn nói gì, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu khê thì tiểu khê thì ta tới xem ngươi. Không đợi cố vân khê phản ứng lại đây, một nữ hài tử liền đẩy cửa mà vào. Cố Hải ba mày nhăn lại, đường muội như thế nào tới. Là nhị phòng ấu nữ, cũng là nữ nhi duy nhất. Cố như tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng người Mỹ nói ngọt biết làm việc thành tích môn môn 100 phân, là con nhà người ta. Cố vân khê từ mơ hồ trong trí nhớ nhảy ra người này, Nga, là cố lão nhị thăng mạnh bản, tuy rằng là nữ hài tử, nhưng thâm đến cha mẹ cùng cố lão thái niềm vui. Phía trước cố lão thái mang theo ba cái cháu gái ngủ gác mái, là hoàn toàn bất đồng hai loại đãi ngộ đối cố như rất là yêu thương, còn mệnh lệnh đại phòng hai cái cháu gái giúp đỡ chiếu cô cố như nói là thân là tỷ tỷ trách nhiệm có thể nói cố vân thải tỵ muội không chịu coi trọng còn muốn nơi trốn nhường cái này tiểu đường muội nếu không chỉ cần nàng vừa khóc hai chị em liền xong đời một đốn đánh chửi là trốn không được tuy rằng mỗi ngày ngủ cùng nhau nhưng cố như chỉ thân cận cố lão thái đối đại phòng hai chị em thực bình thường ngoài miệng ngọt ngào kêu tì tì trốn đi ăn vụng khi chưa bao giờ sẽ cho đại phòng tỵ muội lưu một chút chính là như vậy một người bỗng nhiên chạy tới có điểm quái quái cố như tươi cười đầy mặt nói. Tiểu khê thì thân thể khá hơn chút nào không, ta vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem ngươi, nhưng đều không có cơ hội, nhạ cái này trứng gà cho ngươi ăn, đây chính là ta cố ý tiết kiệm được tới cấp ngươi bổ thân thể. Nàng cầm một viên trứng gà tới hiến vật quý, một bộ đây là toàn thế giới quý trọng nhất bảo bối, cho ngươi ăn, ngươi yếu lĩnh tỉnh nha. Cố vân khê trầm mặt, ở đường muội trong mắt chính mình rốt cuộc có bao nhiêu nghèo kết hù lẩu. Nhiều hèn mọn thật cũng không cần. Cố như biểu tình nháy mắt thay đổi, vẻ mặt không thể tưởng tưởng. Tiểu khê thì, ngươi sinh bệnh sau biến ta đều không quen biết ta đều hoài nghi có phải hay không thay đổi cá nhân. chương 10, ngươi cũng hào kỳ quái, giống thay đổi cá nhân. Cố vân khê một chút đều không túng, quyết đoán cự tuyệt. Ta không ăn, là sợ ngươi chân trước cấp trứng gà, ngươi nãi nãi sau lưng liền vọt vào tới mắng chửi người. Muốn đoạn liền đoạn sạch sẽ, không rơi một chút nhược điểm, miễn cho lại bị dây dưa thưởng cố như kinh ngạc vạn phần mềm ngoặt người cư nhiên biến như thế cường thế hào kỳ quái kia cũng là người nãi nãi phần già cũng là đánh gãy xương cốt còn dính gân trí thân cốt nhục kỳ thật nãi nãi là thực để ý của các ngươi nàng chỉ là mạnh miệng mềm lòng chờ thêm mấy ngày nàng hết giận ta lại giúp nói nói lời hay trí thân cốt nhục nào có cái gì cách đêm thủ nha tiểu khê tỷ người cũng khuyên nhủ các ca ca tỷ tỷ đừng cùng một cái lão thái thái bực bội nàng tuổi lớn còn có mấy năm nhưng sống Lão sư đã dạy chúng ta một đạo lý cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, đừng chờ thân nhân không còn nữa mới hối hận. Nghe nàng vừa mở miệng, cố vân khê liền biết nàng đánh cái gì chú ý, bất quá là đánh quan tâm cờ hiệu đem các nàng một lần nữa lộng trở về đương nô tài. Mới 10 tuổi nữ hài từ tâm tư liền như vậy trọng này có tính không ra học sâu xa. Một trăm khối Nàng là chán ghét cố lão thái cùng cố lão nhị phu thê, nhưng sẽ không giận chó đánh mèo nhị phòng hài tử coi như là bình thường người qua đường đối đãi Tiền đề là, mọi người đều làm người, nước giếng không phạm nước sông, hai bên thường an không có việc gì. Cái gì, cố như nói đều tạp ở cổ hỏng, cố vân khê vẻ mặt không kiên nhẫn, người những lời này đối ta tinh thần tạo thành thật lớn thương tổn cho nên muốn bồi thường, cái gì? Không có tiền, vậy chạy nhanh chạy lấy người. Chính là muốn cho đối phương biết khó mà lui, đừng lại đem nàng trở thành ngốc tử hống, hôm nay tỷ đã không phải trước kia tỷ. Cố như, nàng cắn môi, vẻ mặt thương tâm, ta vẫn luôn đem người đương thân tỷ, không nghĩ tới người không đem ta đương gia nhân quá làm ta thất vọng rồi. Cố vân khê nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở một cái không tương quan nhân thân thượng, nàng còn phải nắm chặt thời gian đọc sách đâu. Thôi đi, ngươi giả mù sa mưa ta hư tình giả ý, ai cũng chưa đem đối phương đương thân nhân, ngươi về điểm này tiểu tính kế đã sớm bị xem thấu, biết không? Ở chúng ta huynh muội trong mắt ngươi chính là một cái chê cười. Lời này quá chát tâm, cố như rốt cuộc tuổi còn nhỏ thiếu kiên nhẫn, run run ngón tay cố vân khê nửa ngày, lăng là một chữ đều nói không nên lời cuối cùng thẹn quá thành giận quay đầu liền đi. Cố hải ba nhìn nàng đi xa thân ảnh, thần sắc buồn bực. Chúng ta ở trong mắt nàng, cũng là một cái chê cười đi. Không, cố vân khê tùy tay cầm lấy một quyển sách phiên lên, nàng đọc sách thực mau, chỉ chốc lát sau liền phiên trang, còn có thể một lòng lưỡng dụng. Là nô tài, cố hải ba thật sự sẽ tả, trong viện cố như nước mắt lưng tròng ngồi ở bậc thang, thường thường nhấc tay trà lau, ở trong gió lạnh rơi lệ, phá lệ đáng thương. Cách vách hàng xóm phương thím thấy được chạy nhanh đi tới an ủi. Tiểu như, ngươi như thế nào khóc, ai khi dễ ngươi, nàng thực thích thông minh ngoan ngoãn cố như, hận không thể là nhà mình hài tử. Cố như tự hồ bị kinh thấy rõ phương thím sau thả lỏng lại, lặng lẽ quay đầu lau nước mắt. Không, không có, là ta không tốt chỉ lấy đến ra một cái trứng gà cấp tiểu khê tỉ. Nàng thanh âm nghẹn ngào, nhưng một trăm khối ta thật sự lấy không ra. Một trăm khối, nàng cùng ngươi muốn, không phải đâu, phương thím theo bản năng hỏi. Cố như nước mắt xôn sao kéo kéo đi xuống lưu, đã ủy khuất lại thương tâm. Nói cái gì ta đối nàng tạo thành thật lớn thương tổn, muốn bồi thường phí ta liền không rõ, lo lắng thân thể của nàng, cho nàng một cái chứng gà như thế nào liền thành thương tổn. Phương thím đau lòng không được. Đây là tiểu khê không đúng rồi, đừng khóc. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi vây lại đây an ủi, ở ngôi sao trổi cố vân khê cùng ngoan ngoãn nói ngọt cố như chi gian, bọn họ không chút do dự thiên hướng người sau. Chỉ chốc lát sau cố vân khê thanh danh liền biến càng bất kham Tiểu khê kia hài tử so ngươi hơn mấy tuổi, lại không có ngươi hiểu chuyện ngoan ngoãn, đều họ cố như thế nào liền kém nhiều như vậy. Ngươi so nàng cường một trăm lần, đừng thương tâm, dù sao đã phân ra, là hai nhà người. Tuy rằng, mọi người đều không thích cố lão thai mẫu tử, nhưng sẽ không giận chó đánh mèo vô tội hài tử. Đại nhân sự cùng tiểu hài tử có quan hệ gì? Cố như nước mắt lưng tròng chính là nàng hảo đáng thương hảo cô đơn các bạn nhỏ đều không muốn cùng nàng chơi ta nhìn không đành lòng thầm thầm bá nương các ngươi có biện pháp nào làm nàng biến bình thản vui sướng lên sao ta tưởng giúp giúp nàng người đứa nhỏ này cũng quá thiện lương đại gia đối nàng thích cao hơn một tầng một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên đường muội ngươi liền như vậy thực quan tâm ta không biết khi nào cố vân khê đứng ở các nàng phía sau thần sắc nhàn nhạt cố như sừng sốt một chút Đương nhiên, chúng ta là thân đường tỉ muội Cố vân khay ăn mặc to to rộng rộng áo bông, trên người còn khoác một tầng chăn bông, cảm giác giống bối một toa tiểu sơn, mặc xanh hỉ cảm. Ta đầy sốt cao sắp chết, như thế nào không gặp ngươi đứng ra. Ta không có tiền xem bệnh khi, như thế nào không gặp ngươi đã cho nửa mau tiền. phân già khi nãy nãy như vậy làm vẻ ta đây, ngươi như thế nào tránh ở trong nhà không ra đầu. Đừng nói cho ta, ngươi cũng ở ngủ ngon. Nàng quá thanh lãnh, quá sắc bén, cố như có loại dự cảm bất hào. Ta ta không nghĩ chọc trường bối sinh khí. Không đợi nàng nói xong, cố vân khê liền chào phúng nói. Trước kia đều không nóng, không lạnh, hôm nay không biết như thế nào, sẽ không sợ trường bối sinh khí chạy tới. Bố thì ta một cái trứng gà ta không cần còn không được hiện tại lại nói cái gì ta muốn một trăm khối, người có này tiền sao. Người lại được sủng ái cũng bất quá là một cái mười tuổi hài tử đáp ứng ta, nói dối trước động động đầu óc hảo sao. Ta không ngốc nhưng ngươi đem ta đem tất cả mọi người ngốc từ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể phủ nhận lời này rất có đạo lý, ai sẽ cùng một cái 10 tuổi hài tử muốn 100. Cố như không thể tin được cố vân khê cư nhiên nhắm mắt lại nói dối, toàn bộ phủ nhận còn chỉ trích nàng nói hoảng, nàng nhất thời tình thế cấp bách. Ta không có, ngươi là cùng ta muốn 100 khối, đường ca, ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi tới nói cho đại gia. Cố hải ba mày nhíu lại, tiểu như, là ai sai xử ngươi nói dối. Là ngươi ba, vẫn là nãi nãi, ta không tin ngươi một cái tiểu cô nương như vậy hư. Này nhìn như thế cố như trích thanh, nhưng đem cố gia nhị phòng đều đẩy xuống nước cố như khuôn mặt nhỏ bạch dọa người, môi thẳng run run, nàng tự phụ thông minh, lại không nghĩ rằng đại phòng huynh muội cho nàng thật mạnh một kích làm nàng rơi vào hố. Không phải, cố vân khê khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió tiệt tình thực lòng tỏ vẻ. Tiểu như, đừng cùng cha mẹ ngươi học, bọn họ làm người có chút vấn đề ta còn là hy vọng ngươi có thể trở thành một cái chân chính thiện lương hảo cô nương tâm thuật bất chính là đi không dài. Chiêu thức ấy chơi quá xinh đẹp, liền thức mang đánh cố như chính là sinh mười há mồm cũng nói không rõ, gấp đến đỏ mắt. Đi thôi tiểu ca, cố vân khê lười cùng một cái hài từ nhiều so đo chuyển biến tốt liền thu. Nàng tập tẩy xoay người, cố hải ba vội vàng đỡ lấy nàng, hai anh em lung lay hướng trong nhà đi. Trước khi đi cố vân khê nhiều lời một câu, ngày mùa đông đừng ngồi ở bên ngoài khóc, để ý cảm lạnh sinh bệnh chạy nhanh về nhà đi. Những câu là lời hay, lộ ra quan tâm, nhưng nghe ở hàng xóm lỗ tay, liền nghe ra không thích hợp, đây là cố ý khóc cho đại gia xem đi. Người bình thường cũng sẽ không đón gió lạnh khóc, mọi người xem hướng cố như ánh mắt nhiều một tia quái gì. Cố như lại tức lại thẹn liều mạng giải thích nhưng, đại gia bán tín bán nghi cố lão thái mẫu từ phủng ở lòng bàn tay tiểu cô nương thật sự có như vậy đơn thuần thiện lương sao. Có khi, lời nói và việc làm đều mẫu mực rất quan trọng. Không thể không nói cố như hoàn mỹ hình tượng có một tia cái khe. Cố vân khê trở về phòng liền cầm lấy một quyển sách thoạt nhìn, nàng đọc sách thực mau, chỉ chốc lát sau liền phiên trang, một cái buổi sáng liền xem xong rồi tam quyển sách. Cố hải ba thấy thế nhịn không được hỏi ngươi đều xem đã hiểu, ân, ngươi có cái gì không hiểu, ta dạy cho ngươi, cố hải ba nháy mắt cảm nhận được đến từ tiểu muội chỉ số thông minh truyền áp. Bên ngoài truyền đến hàng xóm chào hỏi thanh âm, hải chiều A Thải đã trở lại A, đây là mua cái gì? Liền một ít đồ dùng sinh hoạt, nhu cầu cấp bách dùng. Cố hải chiều đẩy xe đầy tay tiến vào trên xe chất đầy đồ vật. Cố hải ba chạy nhanh mở ra cửa phòng, định tình vừa thấy, trừ bỏ ca ca tỷ tỷ trần chấn hoa cũng tới. Bọn họ mang về gửi lại ở trần thuốc trong tiệm đồ vật còn mang về tới nửa cân du một túi bột mì, mấy khối đậu hủ, một cái cá đầu, mấy viên cải trắng, không có mua được thịt heo. Thời buổi này vật tư cũng qua thiếu thốn. Bọn họ đẩy xe tới tới lui lui vài tranh, chọc hàng xóm đều chạy ra xem, ngay cả cố lão thái cũng nhịn không được ở trong phòng nhìn lén. Xi mang gạch hạt cắt tiến tràng, mọi người xem minh bạch đây là muốn tu chỉnh nhà ở nha Cũng là căn nhà này thực phá, trời mưa còn sẽ thích tắp lẩu tường ra nơi nơi rạn nứt cư trú hoàn cảnh quá ác liệt. Hơn nữa, đệ đệ muội muội tuổi tiệm trường yêu cầu tỵ hiểm, cố hải chiều liền nghĩ cách thành hai tiểu gian, tách ra tới chủ. Nói làm liền làm, trong viện tết âm lịch nhàn rỗi hàng xóm nghe tin lại đây sôi nổi đáp một tay. Người nhiều lực lượng đại thực mau liền đem rách tung tóe tiểu gác mái dỡ xuống, bó củi cũng không lãng phí, liền dùng đàm đương tấm ngăn, lại vô dụng cũng có thể đương củi lửa. Nóc nhà một lần nữa sửa chữa, mặt thường cũng làm bổ cứu tính chữa trị, trên mặt đất phô một tầng nền xi măng, lập tức liền sáng sủa vài phần Nhà ở cách thành hai gian, buồng trong trang một phiến cửa kính có vẻ không thế nào âm u Nhà ở rất nhỏ, chỉ phóng đến tiếp theo chương song tầng cao thấp giường, một cái năm đấu quẩy, đây là Cố Vân Thải hai chị em phòng Cố Vân Thải thực kích động, muội muội, người muốn ngủ mặt trên vẫn là phía dưới Mặt trên Cố vân khê mặt mày hớn hở, cuối cùng có chính mình tiểu thiên địa nàng thật sự không thói quen cùng người ngủ một cái giường. Gian ngoài cũng thả một chương nửa cũ nửa mới xong tầng cái giá giường, làm cố hải triều huynh đệ trụ, một chương thiếu chân bàn bát tiên tu một tu lại có thể sử dụng, đã có thể đương bàn ăn, lại có thể đương án thư. Này đó tất cả đều là cũ hóa cửa hàng cùng phế phẩm chạm thu mua đào tới thu thập sạch sẽ còn có thể dùng tới mấy năm bên cửa sổ là một cái tấm ngăn phía dưới là dầu hỏa lò ngày mùa đông ở trong nhà thiêu điểm thức ăn nước ấm tâm linh thủ xảo cố hải chiều dùng cụ tấm ván gỗ đánh bốn con tiểu băng ghế thực thô ráp nhưng đủ dùng liên tiếp mấy ngày cố hải chiều huynh muội giống tiêm máu gà phấn khởi giống con kiến chuyển nhà tới tới lui lui lăn lộn thu thập ra một cái tân gia còn phải cấp trong nhà thêm vào đồ vật nồi chén bồn đũa hộp cơm khăn lông bàn chải đánh răng kem đánh răng chậu rửa mặt xà phòng thảo tuyệt quân dụng hồ từ từ cái gì đều phải mua đặt mua một cái ra thực thiêu tiền toàn gia mua cái gì đều tính toán tỉ mỉ nhưng nhìn trống rỗng phòng một chút nhét đầy đồ vật dần dần có ra bộ dáng cố hải chiều huynh muội trong lòng vô cùng thỏa mãn đây là bọn họ ra bọn họ rốt cuộc có ra không cần lại ăn nhờ ở đậu xem người ánh mắt huynh muội mấy cái không cấm hì cực mà khóc không ai có thể lý giải bọn họ cảm thụ Cố vân thải cố ý dùng nhiều tiền mua một giường tân phô đệm chăn cấp muội muội giường đệm thưởng. Chỉ có ta có sao. Vì cái gì không mua mấy giường. Cố vân khê ôm mềm mại chăn bông trong lòng có điểm tiểu vui vẻ. Không phải vì đặc thù đãi ngộ mà là bọn họ này một phần sùng ái làm nàng thực ấm áp. Những người khác cũ chăn đều hủy đi qua. Một nửa lót một nửa cái buổi tối ngủ khi lại đem áo bông cái ở chăn thượng chỉ có nàng là cái hai điều chăn. Cố vân thải nhìn muội muội nhọn nhọn cầm, rất là đau lòng, bệnh nặng một hồi rốt cuộc bị thương nguyên khí, như thế nào cũng bổ không trở lại. Tân chăn bông không hào mua, là lấy trần thúc mua thật vất vả mua được. Người thân thể yếu nhất buổi tối chân luôn là lạnh như băng, chờ chúng ta có tiền, mọi người đều mua. Đều phân ra, không cần có kỵ nhiều như vậy, không có gì so thân thể càng quan trọng, lại đem người đông lạnh hỏng rồi không đáng. Cố hải ba một chút đều không ăn giấm, nam hải tử dưỡng tháo đúng vậy tiểu muội thân thể của ngươi nhất quan trọng đừng học cách vách cố như ngồi ở gió lạnh khóc sứt mướt này không phát sốt đi báo ứng hắn nhìn nhị phòng vì cố như bệnh binh hoang mã loạn còn chạy tới mắng cố như bệnh là bị ngôi sao trồi chú lại ngẫm lại tiểu muội bệnh nặng khi thê thảm cảnh tượng thật sự rất khó có đồng tình tâm đừng vui sướng khi người gặp họa truyền ra đi không dễ nghe Cố hải chiều sách theo hai cái bình thủy tiến vào, đầu hẻm có trào nước sôi, ngõ nhỏ người đều qua bên kia mốc nước, hai phân tiền một lọ nước ấm. Cố hải ba chính trực trung nhị tuổi tác tuổi trẻ khí thịnh. Đã biết, đại ca ta cũng liền ở trong nhà nói nói, nghe nói cố như sốt cao không lùi, bác sĩ nói có khả năng đốt thành ngốc từ. Ngốc tử. cố vân khê trong đầu hiện lên một đạo linh quang, chương 11, còn không có chờ nàng bắt lấy này một tia linh quang, cố hải chiều thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ tiểu muội, đem ngươi bình thủy cho ta ta tới tưới nước. Nói là bình thủy kỳ thật chính là từ bệnh viện đòi lấy truyền dịch bình, rót nước ấm chính là tốt nhất ấm tay bảo, buổi tối ngủ ấm chân nhưng thoải mái. Cố Hải chiều một cái dùng sức, đem mềm da tác giả ra tới, rót thượng nước ấm, liền tròng lên mềm da tắc lại đem ra bộ phiên xuống dưới, này liền bảo hiểm, nửa đêm sẽ không lậu thủy. Hắn lưu loát đem bình thủy tròng lên một cái túi tử, lúc này mới nhét vào Cố Vân Khê trong lòng ngực. Cố vân khê ôm nóng hầm hợp truyền dịch bình, tươi cười ngọt ngào. Cảm ơn đại ca, đại ca vất vả. Nàng là trong nhà nhỏ nhất hải từ thân thể lại nhược ca ca tỷ tỷ đều sủng, cái gì thứ tốt đều là trước cho nàng, cái gì sống đều không cho nàng làm. Nàng kiếp trước là con gái một chưa từng có cảm nhận được như thế cứu nhiệt thù tốt thân tình, nàng trong lòng ngo ngoe dục dịch muốn vì bọn họ làm chút cái gì. Hảo hảo làm tiền đi, mang theo ca ca tỷ tỷ ăn sung mặc sướng chụp căn phòng lớn. Cố Hải Chiều nhìn mụi mụi nụ cười ngọt ngào, cảm thấy sở hữu vất vả đều là đáng giá. Cố Vân Khê đem một cái vở đưa qua, đại ca ngươi xem, chúng ta kiếm đồng tiền lớn bảo bối. Cố Hải Chiều thấy rõ nội dung sau, hít hà một hơi. Cố Hải Chiều định tình vừa thấy, mặt trên một hàng tự tám mọc dây anten nguyên lý bản vẽ, phía dưới là chế tác bước đi đồ dài. Nguyên lý bản vẽ họa đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, cố Hải Chiều cái này thường dân nhìn đầu vắng mắt hoa, ai ra má ơi, hảo phức tạp. Cố vân khê mấy ngày nay đem sở hữu thư đều xem xong rồi, đối thời đại này kỹ thuật có một cái bước đầu hiểu biết, vẽ mấy ngày mới đưa này đó bản vẽ họa ra tới. Nàng họa không mau, một bên cân nhắc một bên họa không thể quá vượt qua thời đại này kỹ thuật, linh kiện sẽ mua không được. Nàng lựa chọn 8 mọc dây anten là bởi vì thể tích tiểu trọng lượng nhẹ, hào trải có thực tốt phương hướng tính, phí tồn rẻ tiền tám mộc vũ điền dây anten là từ nhật bản người tám mộc tú thứ cùng vũ điền quá lang phát minh là từ tương đương chấn tử vô nguyên phản xạ khí cùng vô nguyên dẫn hướng khí song song sắp hàng mà thành đoan bắn thức dây anten không phải không có càng tốt dây anten nhưng thời đại này đã đủ dùng nàng tại đây cơ sở càng thêm nhập một chút công nghệ đen vượt qua thời đại này nhưng sẽ không quá thay quá kỹ thuật được giải nhất là đương thời độc nhất phân cũng là vì phòng ngừa người khác phá dịch mô phỏng Nàng cùng các ca ca tỷ tỷ giảng giải này đó bản vẽ, viết thực kỹ càng tỉ mỉ cũng thực kiên nhẫn, nhưng đối với không tiếp xúc quá người tới nói, này rất khó. Hoàn toàn không nghe hiểu, giống nghe thiên thư. Cố vân thải thực ủy oài. Ta còn là không nghe hiểu ta có phải hay không quá ngu ngốc. Cố hải chiều môi nhấp chặt, ta cũng không hiểu, cố hải ba gắt gao nhìn chằm chằm bản vẽ, đôi mắt thẳng lăng lăng, giống muốn đem bản vẽ nhìn thấu. Cố vân khê thấy thế cười nói. Không phải các người bồn, là ta quá thông minh, thiên tài sao, luôn là cô độc. phốc nghịch ngợm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tạp đồ vật thanh âm cùng với cố lão thái trung khí mười phần tức giận mắng thanh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe câu câu chữ chữ đều là đang mắng đại phòng hài từ. Trong nhà không khí biến đổi cố vân khê phiết phiết cái miệng nhỏ. Đây là từ bệnh viện đã trở lại, lại bắt đầu phát tác, mỗi ngày như vậy tạo không mệt sao, này lão thái thái thân thể đủ tốt. Mắt thấy bọn họ đại phòng lại là tu trình phòng ở, lại là đặt mua gia sản, cố lão thái đau lòng co giật ngày đầu tiên liền chạy tới la to tưởng ngăn cản. Phản bị hàng xóm giúp đỡ rỗi trở về, đều phân ra ai lo phận nấy, làm gì còn muốn xen vào nhân ra sửa nhà. Người không làm người, đem đồ vật đều dọn không còn không được người khác thêm vào sao. Mà mấy ngày nay nàng ban ngày đãi ở bệnh viện chiếu cố tiểu cháu gái, buổi tối liền trở về làm yêu. Ở nàng xem ra cố hải chiều bọn họ hoa đều là nàng tiền A, nàng còn tính toán tìm cơ hội làm trở về. Kết quả, liền như vậy toàn hoa đi ra ngoài, nàng có thể không đau lòng sao? Cố hải chiều cười lạnh một tiếng. Đừng lý nàng nháo đi càng nháo càng không bị người đãi thấy. Các ngươi xem, bây giờ còn có ai đi khuyên nàng? Khuyên còn nói mình đem ngươi đương một chuyện. Không khuyên, là hoàn toàn làm lơ cố hải chiều bốn huynh muội mỗi lần đều đem môn quan trọng, hoàn toàn không phản ứng, nàng lại không thể phá cửa sông tới. Cố vân khê cười tùm tỉm gật đầu. Tì tì, chúng ta buổi tối ăn bánh trứng cùng canh tàu hủ đầu cá đi. Từ bác sĩ nói nàng dinh dưỡng bất lương yêu cầu hào hảo bổ bổ, phía trước là không có điều kiện, hiện giờ có chính mình ra, có chính mình tổ chức bữa ăn tập thể tư cách cố vân thải liền mỗi ngày biến đổi pháp làm tốt ăn, cấp cả nhà đều bổ bổ thân thể muội muội nói rất đúng, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất tiền còn có thể lại kiếm thân thể suy sụp liền không đến chỉ. Nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, mua được cái gì liền ăn cái gì, nhưng nàng tổng có thể làm ăn rất ngon. Không thể không nói, cố vân thải ở nấu cơm phương diện rất có thiên phú, chỉ cần cố vân khê nói cách làm, nàng cân nhắc một chút là có thể làm ra tới. Nàng hôm nay sáng sớm cướp được một cái cá đầu cùng đậu hủ cao hứng đến không được. Thịnh một chén mì phấn ra tới, nàng đánh hai cái trứng gà bắt đầu bận việc lên. Chỉ chốc lát sau, một cổ đồ ăn hương khí liền ở phòng trong lan tràn mở ra, bánh trứng màu sắc kim hoàng mê người canh tàu hủ đầu cá hầm nãi bạch đậu hủ hoạt nộn canh một chút đều không thanh tươi ngon ngon miệng. So sánh với khô cần màn thầu cố vân khê càng thích ăn bánh trứng. Nàng từng ngụm từng ngụm ăn còn không quên hỏi một câu. Đại ca trong nhà có phải hay không không có tiền? Ta tưởng mua điện tử thiết bị cùng các loại thiết bị trước làm một cái dây anten ra tới. Thật sự không được cùng Trần Thúc mượn một chút ta thực mau có thể còn thưởng. Nàng đối chính mình tràn ngập tin tưởng, nhưng cố Hải Triều cũng không xem trọng, nàng chỉ là một cái học sinh trung học bản vẽ họa giống mô giống dạng nhưng ai biết có thể hay không dùng. Hắn khẽ lắc đầu, còn có tiền đâu, cố Vân Khê thực tín nhiệm hắn, nghe hắn như vậy vừa nói liền mặc kể. Bên ngoài cố Lão thái một cái sướng nửa ngày độc chân diễn không ai phản ứng nàng cũng liền ngừng nghỉ. Ngày hôm sau, chờ Cố Vân Khê tỉnh lại, đại ca nhị tỷ đều ra cửa, lưu lại tờ giấy chỉ nói có việc, nồi có mặt ngật đáp, hâm nóng là có thể ăn. Cố Vân Khê nào đều không đi, nàng thực chịu được tính tỉnh, liền ngồi ở trong nhà nghiên cứu bản vẽ. Cố Hải Ba bưng một ly nước ấm lại đây. Muội muội, ngươi cùng ta lại nói nói này bản vẽ đi, ta cân nhắc một đêm có điểm cảm giác. Cố Vân Khê vừa mừng vừa sợ, Hảo A ta lặp lại lần nữa, ngươi nơi nào không hiểu hỏi lại ta. Một cái nghiêm túc giáo, một cái nghiêm túc học đến giữa trưa khi cố hải ba đã sờ đến nhập môn khảm. Này nhưng đem cố vân khê cao hứng hỏng rồi. Tiểu ca, người đầu cũng thực thông minh, không hổ là ta xong bào thai ca ca. Cố hải ba khóe miệng kiểu lão cao ý cười che giấu không được. Đó là ngươi như vậy thông minh ta cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu hai anh em chờ đến trạng vạng mới nhìn đến lưỡng đạo quen thuộc mà lại chợt vật thân ảnh tiến sân. Cố vân khê không cấm ngây ngần cả người. Đại ca nhị tỷ, ngươi đây là đi nơi nào? Sao lại thế này? Quần áo dơ hề hề trên mặt cũng dính hôi, như là bị đánh cướp. Vẻ mặt mỏi mệt cố hải chiều vừa vào cửa liền ngồi xuống dưới. Chúng ta không cẩn thận té ngã một cái, không có việc gì thực mau liền sẽ tốt. Cố Hải ba bưng tới nước ấm cho bọn hắn rửa mặt. Cố Vân khê ngơ ngẩn nhìn bọn họ, bỗng nhiên một phen giữ chặt thì thì tay quay cuồng lại đây, chỉ thấy lòng bàn tay hồng toàn bộ còn nổi lên bọt nước. Các ngươi đi dọn trọng vật. Cố Vân thải sừng sốt. Ngươi như thế nào biết? Nàng thực mau phản ứng lại đây, hoảng loạn che giấu. À cũng không nặng, chính là cho người ta hỗ trợ một chút đều không vất vả. Rõ ràng là đi làm việc nặng kiếm tiền, lại luôn miệng nói không mệt. Cố vân khê tâm như bị đè ép một cục đá lớn nặng chĩu. Đại ca hiện tại trong nhà có bao nhiêu tiền? Rất nhiều, ngươi đừng lo lắng. Cố hải chiều không nghĩ tới tiểu muội như vậy nhạy bén. Cố vân khê bản khuôn mặt nhỏ thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Nói cho ta, nàng sụ mặt bộ dáng rất có uy thế. Cố hải Triều yên lặng lấy ra một phen tiền lẻ. Nàng đếm đếm chỉ có 18.8 đồng tiền. 600 khối đều xài hết. Lúc này liền cố hải ba cũng nóng nảy, này tiền quá không trải qua dùng đi. Không có tiền ăn cái gì, uống gió tây bắc sao. Cố vân khê ở trong lòng bay nhanh tính toán. Đại ca, người nếu là tin tưởng ta chút tiền ấy liền cho ta mượn. Tiểu muội, nhà của chúng ta cố hải chiều trần chờ, trong nhà điều kiện quá kém, không thể lại lãng phí. Cố vân khê bình tĩnh nhìn hắn, đánh cuộc một phen đi, đại ca đánh cuộc thắng, chúng ta bốn huynh muội ăn sung mặc sướng, thua cuộc chúng ta cả nhà đi xin cơm. Cố hải ba ánh mắt sáng lên, thật sự không được ta có thể đi trong sưởng khóc cầu lãnh đạo nhóm xin thương xót. Cố vân thải cũng tỏ vẻ ta có thể đi làm việc vặt luôn có địa phương yêu cầu bán cu li. Tam phiếu đối một phiếu, cố hải chiều không thể nề hà thở dài. Còn có tám ngày là có thể lãnh tiền an ủi thôi, ngươi cầm đi đi. Ngày mai đại gia cùng đi, cố vân khê tính toán tới một hồi hiện trường dạy học từ ngọn nguồn mua sắm bắt đầu giáo ngày hôm sau một nhà chỉnh chỉnh tề tề chạy tới điện tử chợ xe cần hen này đó là điện tử vô tuyến người đam mê yêu nhất dạo địa phương có xe cần hen cũng có hoàn toàn mới thiết bị trừ bỏ quý không có tật xấu muội muội thật sự muốn mua cố hải chiều trong lòng thẳng bồn chồn cảm giác này tiền chính là ném trong biển sẽ không có cái gì kết quả cố vân khê cười mị điểm gật đầu muốn mua đại ca ta biết ta có thể hành ta là thiên tài cái gì thiên tài Ở trong mắt hắn chính là một cái yêu cầu bảo hộ ốm yếu tiểu nha đầu. Nhưng cố chấp lên cùng nghiêu không hề thua kém tiểu muội cố hải chiều một chút biện pháp đều không có. Nhà mình muội muội còn có thể làm sao bây giờ? Sủng bái, bốn người ở thị trường đồ cũ đi dạo một ngày cuối cùng là đem danh sách thượng đồ vật mua tề. Đồng ti, nhôm quản, chấn tử, bóng hai cực ốc, côn đinh ốc, đai ốc từ từ còn thu không ít điện từ thiết bị. Này thượng vàng hạ cám đem tiền đều tiêu hết cố hải chiều đau lòng co giật. Cố vân khê không có tiền mua chế tác công cụ chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Đi chúng ta đi chấn hoa ca ra cửa hàng. Chấn hoa duy tu đồ điện cửa hàng mở ra Trần Phụ nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Nghe nói bọn họ là tới mượn công cụ làm một ít tiểu ngoạn ý. Trần Phụ to mò hỏi vài câu cố vân khê bán cái cái nút. Người dùng đi, đừng lộng hư là được. Tam huynh mụi xúc ở trong góc nhìn cố vân khê làm việc chỉ thấy nàng mảnh khảnh 10 ngón tung bay, linh hoạt đến cực điểm từng cái thiết bị tới rồi nàng trong tay phản phất có sinh mệnh lực. Không biết qua bao lâu, một cái tám mọc dây anten ở cố vân khê trong tay thành hình. Cố hải ba xem đôi mắt đều thẳng, tràn đầy là bội phục. Này cùng bản vẽ thượng giống nhau như đúc tiểu mụi, ngươi thật là lợi hại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều không tin đâu đang ở bận rộn trần gia phụ tử nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại gì đây là dây anten kỳ thật cố vân khê không phải thực vừa lòng không đủ tinh xảo nhưng trước mắt điều kiện chỉ có thể thấu cùng đúng vậy là bên ngoài dây anten ta thêm trí một cái máy khuếch đại tín hiệu càng cường nàng không nói chính là cái này máy khuếch đại mới là công nghệ đen vô pháp mô phỏng cao tân kỹ thuật cố vân khê ngón tay trong nhà các loại nhãn hiệu kích cỡ tv xe cần hen cơ trần thúc có thể làm chúng ta thử xem hiệu quả sao trần phủ có chút trần chờ hắn là sửa chữa đồ điện sư phụ già đối bên ngoài dây anten cũng không xa lạ hắn biết tới gần hát ca phương nam thành thị đã có hơn nửa bán thực hỏa một cây dây anten có thể bán được 100 nhiều hắn cũng từng nhờ người mua một cây dây anten thử xem nhưng không biết nơi nào ra sai mua trở về dây anten hiệu quả không lớn linh quang có thể lục xoát vài đài tiết mục nhưng hình ảnh mơ hồ xem lâu rồi đôi mắt không thoải mái sẽ không hủy hoại vốn có đồ vật đi. Một cái tiểu cô nương sao có thể làm ra cao thanh bên ngoài dây anten? Hắn cái này sư phụ già đều không được a. Đừng nhìn dây anten giống như rất đơn giản, nhưng cao chất lượng dây anten yêu cầu cường đại kỹ thuật chống đỡ. Cố Vân Khê biết chính mình nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ có dùng sự thật chứng minh chính mình năng lực. Sẽ không hư Trần Thúc mắt thấy vì thật tai nghe vì hư. Trần trấn Hoa lòng hiếu kỳ bị câu lên, ngo ngoe dục dịch Ba, làm nàng thử xem, ta khá tò mò. Trần Phụ cũng muốn nhìn một chút, cũng liền thuận nước đầy thuyền đáp ứng rồi. Cố vân khê tinh thần đại chấn, đem dây an ten đưa cho đại ca, làm hắn bỏ lên trên nóc nhà. Ca ca, nhắm hướng đông, nhắm hướng đông. Đại ca, lại chiều nam chút, cẩn thận một chút ha. Lại hướng bắc nửa thước, đúng đúng, lại chuyển qua đi một chút. Cố vân khê kiên nhẫn chỉ đạo như thế nào trang bị dây an ten, cố hải chiều đi bước một làm theo. Nàng đôi tay một phách một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Hiện tại, chứng kiến kỳ tích một khắc tới rồi. Mọi người ngừng thở, chương 12, theo Cố Vân Khê chuyển động cái nút một cái rõ ràng hình ảnh hiện lên, là cách phách tình thị TV tiết mục phía trước là tiếp thu không đến. Mọi người đôi mắt đều trợn tròn, giờ khắc này, bọn họ nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Nguyên lai, like, thật sự có kỳ tích. Cố vân khê còn ở tiếp tục một cái, hai cái, ba cái chín, một đám hoàn toàn mới tiết mục kênh đều ra tới, mỗi một cái ra tới đều dẫn phát một đợt tiếng hoan hô. Còn có sao, còn có sao, cố vân khê lại nếm thử một lần. Đã không có hơn nữa phía trước ba cái kênh, lập tức có thể đồng thời tiếp thu đến 12 bộ tiết mục lựa chọn đường sống liền nhiều càng thêm phong phú bá tánh giải trí sinh hoạt. Cố hải ba đột nhiên nhảy dựng lên ôm chặt muội muội lay động, vui mừng thét chói tai. Tiểu muội, ngươi làm được ta liền biết ngươi là thông minh nhất nhãi con. Đại ca, ngươi xem ngươi không tin tiểu muội ta là vẫn luôn tin tưởng tiểu muội, ngươi phải tin tưởng tiểu ca mới là yêu nhất người của ngươi. Bị đâm sau lưng Cố Hải chiều khóe miệng chiều chiều thủ tục ái đâu. Vì tranh sủng mặt đều từ bỏ. Cố Vân khê hướng muội muội giơ ngón tay cái lên, đầy mặt kiêu ngạo. Tiểu muội, ngươi quả nhiên là cái tiểu thiên tài, chúng ta Cố ra ánh sáng. Nói thật nàng cùng đại ca đều không tin, nhưng không nghĩ làm tiểu muội thất vọng, mới bồi nàng lăn lộn mù quáng. Ai ngờ tiểu muội cho nàng một cách thật lớn kinh hỉ. Màn hình thực rõ ràng, một chút đều không thua vừa ráp xong kênh. Trần phụ ngốc ngốc nhìn tivi, lại nhìn Cố Vân Khê, đây là mọc sao? Cố Vân Khê thật sự làm được, nàng bằng một đã chi lực đem bên ngoài dây anten làm ra tới chất lượng còn tốt như vậy. Nhưng nàng mới 14 tuổi a, quá mức ưu tú tiểu nha đầu. Cố vân khê tư cười ngọt ngào, Trần Thúc ngài xem cái này dây an ten có thể bán bao nhiêu tiền. Trần Phụ là hoàn toàn chịu phục có chút người trời sinh thông minh thiên phú kinh người. Này phương nam dây an ten bán 100 nhị tả hữu, ngươi này căn dây an ten chất lượng càng tốt người có thể làm tham khảo. Cố hải chiều sợ ngây người, dây an ten như vậy quý sao, hắn tính tính này phí tổn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là mười mấy đồng tiền, lợi nhuận hảo cao người tưởng a nhiều chín kênh tương đương nhiều ba cái tivi một cái hắc bạch tivi mấy trăm tivi muốn mấy ngàn cứ như vậy còn cung không đủ cầu vừa nghe lời này cố hải triều lập tức cảm thấy dây anten không quý kia bán cho ai đâu cố vân khê đem mục tiêu tỏa định trần phụ cười ngâm ngâm nói trần thúc người giúp chúng ta giới thiệu khách hàng ta mỗi một cây dây anten cho ngài 20 thành sao Sửa chữa đồ điện cửa hàng khách hàng cùng nàng bên ngoài dây anten ten khách hàng là trùng hợp hoàn toàn có thể lợi dụng này một bộ phận tài nguyên. Trần phụ lại một lần chấn kinh rồi, đứa nhỏ này thật là đỉnh đỉnh thông minh, đầu quá hảo xử đi. Hắn thật sâu hoài nghi, cố vân khê sáng sớm liền theo dõi trong tay hắn khách hàng tài nguyên. Hắn vốn dĩ liền đồng tình này mấy cái hài tử, hiện giờ phát hiện nhân ra không cần có bản lĩnh người một có cơ hội là có thể một bước lên trời, sông thẳng tận trời. Hắn nổi lên kết giao tâm tư, "Không cần, không cần, ta có thể giúp các ngươi đẩy đẩy, nhưng có được hay không ta không dám bảo đảm." Cố Vân khẽ cẩn thận quan sát quá này đôi phụ tử, một cái thiện tâm, một cái sang sảng, đều không phải tâm nhãn nhiều khó làm người. Muốn một cọc về một cọc ngài xuất lực, nên được đến thủ lao. Chỉ có ích lợi trói định mới có thể ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Nàng ngôn chi với tình, động chi với lý, nói thật êm tai, làm Trần phụ âm thầm kinh ngạc cảm thán. Như vậy chỉ số thông minh cùng IQ như vậy chú định sẽ không bình phàm. Cố vân khê cùng hắn nói thỏa hiệp nghị, hai bên đều có chỗ lợi là xong thắng cục diện. Sau khi nói xong, nàng ngượng ngùng cười nói, trần thúc ta có một cái kiến nghị, không biết có thể hay không hành, người giúp ta tham mưu một chút. Người nói, trần phụ không dám xem thường trước mắt cái này thông tuệ tiểu cô nương. Cố vân khê chỉ chỉ hàm hậu trần chấn hoa. Ta muốn cho ta đại ca cùng chấn hoa ca cùng nhau trang bị dây an ten, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng có thể rèn luyện một chút tài ăn nói cùng năng lực. Bị điểm danh trần chấn hoa ngây ngần cả người, trần phụ cũng ngây dại, đây là muốn chói định cùng nhau phát triển. Mặt khác trang một đài cấp 2 khối tiền, ngươi cảm thấy được không sao? Cố vân khê thiếp trước là siêu cấp học bá, trong nhà là làm buôn bán, mưa dầm thấm đất hiểu rất nhiều đồ vật. Người cùng người kết giao trung tâm mấu chốt là ích lợi, chỉ có vĩnh viễn ích lợi, không có vĩnh viễn bằng hữu. Hơn nữa, nàng cũng không yên tâm, không có gì xã hội kinh nghiệm đại ca một mình lang bạt giang hồ có trần gia phụ tử vì hắn hộ giá hộ tống là tốt nhất. Song thắng, mới là nàng theo đuổi. Đương nhiên, làm trao đổi, ta đại ca lấy học đồ thân phận ở ngài trong tiệm quải cái danh, ngài sẽ dạy hắn một ít đơn giản mạch điện cơ sở tri thức cho hắn chuẩn bị cơ sở, cũng không cầu có bao nhiêu cao thăm. Trần Phụ ngơ ngẩn nhìn nàng, hắn cho rằng chính mình đã đủ xem trọng nàng, nhưng sự thật nói cho hắn, Cố Vân Khê so tưởng tượng càng thông tuệ, càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nàng không giấu vết vì Cố Hải chiều lót đường, có thể nói là hao tổn tâm huyết huynh muội tình thâm. Người cũng có năng lực này, Cố Vân Khê cười tùm tìm buông tay. Ta còn là cái học sinh A, học sinh chủ yếu nhiệm vụ chính là hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước ta không có thời gian dạy dỗ. Trần Phụ thiếu chút nữa đã quên đây là một cái học sinh trung học. Còn có một chút ta không hy vọng ngoại giới biết thứ này là xuất từ ta tay, liền giả tá ngài danh nghĩa đi. Cố vân khê hiểu được dấu tài ở không có đồ tự bảo vệ mình năng lực trước đến điệu thấp. Này bên ngoài dây anten với ta mà nói, chỉ là một cái khởi điểm mà không phải trung điểm. Nửa giờ trước không ai tin lời này, nhưng hiện tại mọi người đều tin. Nàng 14 tuổi khi có thể làm ra kỹ thuật hàm lượng rất cao bên ngoài dây anten tự nhiên cũng có thể làm ra những thứ khác. Nàng còn trẻ tương lai có vô số loại khả năng. Trần Phụ Phi thường xem trọng nàng tương lai, một ngụ đáp ứng xuống dưới. Hào, Hải Triều, nếu không chê nói, liền cho ta đương đồ đệ ta đem một thân bản lĩnh toàn dạy cho ngươi. Hắn vốn dĩ không nghĩ thu đồ đệ chỉ nghĩ một lòng hào hào dạy dỗ như từ, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Hắn tưởng cùng cố ra buộc chặt càng chặt chẽ chút, sửa chữa đồ điện kỹ thuật lại quý giá, lại nơi nào so được với cố vân khê loại này thiên tài giá trị. Cố hải chiều cả người đều là mông bức đầu trống rỗng, trần phụ chủ động thu hắn vì đồ để. Hắn không nghe hiểu đi, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng, nhưng hắn không dám thực tiện làm chủ theo bản năng nhìn về phía cố vân khê. Bất trí bất giác chung, cố ra quyết định người biến thành cố vân khê, nàng bày ra ra tới trí tuệ làm ca ca tỷ tỷ tin phục. Cố vân khê lực hơi trầm ngâm, hơi hơi gật đầu trần ra phụ tử nhân phẩm không tồi, trong nhà cũng không có lung tung rối loạn sự tình, đáng giá một sao. Kỹ thuật không quan trọng, nàng có rất nhiều. Nàng coi trọng chính là ở Nam Hải trưởng thành quá trình yêu cầu một cái thành niên Nam tính dẫn đường, giáo hội hắn rất nhiều đồ vật. Cố Hải triều không có, vậy cho hắn bổ thượng này một khóa. Hắn thực yêu cầu một cái Nam tính trưởng bối dậy dỗ làm người xử sự, sự, đây là đệ đệ muội muội cấp không được hắn. Trần Thúc làm người trung hậu đáng tin cậy ta cảm thấy hành. Trần Phụ được đến khẳng định không cấm vui vẻ ra mặt Trần Trấn Hoa càng là cao hứng, hai người vốn dĩ liền thân như huynh đệ, lúc này càng thân cận. Hải chiều, mau kêu sư huynh, cố vân khê giống tiểu đại nhân hơi hơi khom lưng thăm hỏi. Về sau ta đại ca liền thỉnh hai vị nhiều chiếu cố. Trần Phụ khó nén trong lòng thưởng thức cùng yêu thích, tiểu nha đầu ta thiếu cái nữ nhi, đảm đương thuốc thuốc ra hài tử đi. Hắn liền hai cái nhi tử, một cái lưu tại bên người, một cái bị vợ trước mang ra ngoại quốc. Không thể, Cố Hải ba cái thứ nhất không đáp ứng. Muội muội là nhà ta. Cố Vân Thải cũng ôm chặt lấy muội muội không bỏ, nàng liền một cái muội muội. Trần phụ nhịn không được cười ha ha. Tiểu Khê, ngươi có phải hay không nên cấp dây ăng-ten khởi một cái vang dội tên? Cố vân khê sớm có chuẩn bị cầm lấy bút trên giấy viết xuống 6 cái chữ to, hải bồ câu bài thiên tuyến bảo bảo, nàng giỡn chơi một phen, bên ngoài dây anten ten tên này quá bình thường, thiên tuyến bảo bảo nhiều đặc biệt a còn hảo nhớ. Đây là chúng ta nhãn hiệu về sau mỗi một cây dây anten ten đều sẽ khắc lên mấy chữ này. Trần Phụ hành đi, ngươi định đoạt, ngươi liền không lo lắng kỹ thuật sẽ bị phá dịch sao. Cố vân khê hoàn toàn không thèm để ý. Thứ này đi, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó ít nhất 5 năm trong vòng không có khả năng phá giải ta này phiên bản. Bên trong hơn nữa vượt qua thời đại công nghệ cao, nước ngoài cũng không có như vậy tiên tiến. Xem nàng tự tin tràn đầy bộ dáng, trần phụ hâm mộ không thôi, nhà mình nhi từ cùng nàng một so liền sấn thực xuân. Cố vân khê đem hàng mẫu lưu tại trong tiệm đánh quảng cáo, không có mang về nhà. Trên đường trở về cố hải chiều hai chân khinh phiêu phiêu tìm không ra mặc vẻ mặt hoài nghi nhân sinh gắt gao lôi kéo cố vân khê tay không bỏ. Tiểu muội thật sự có thể bán đi ra ngoài sao? Đương nhiên có thể tin tưởng ta. Vào lúc ban đêm trừ bỏ cố vân khê ngoại cả nhà đều không có ngủ ngon lòng tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm. Ngày hôm sau sáng sớm bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa cố vân khê bị xảo nhíu mày kéo chăn che lại đầu chờ mình tiếp tục ngủ. Cố Hải Triều khoác áo qua đi mở cửa, ngoài cửa đứng một cái đầy mặt hồng quang Trần Chấn Hoa. "Hải Triều, ngày hôm qua đính ra tam đài dây anten, trong nhà có hóa sao?" Trần Chấn Hoa hưng phấn không được ngày hôm qua có lão khách hàng tới cửa, nhìn đến 12 cái kênh tivi kinh vi thiên nhân, lập tức dự định. Hắn còn cấp nhà mình cha mẹ cùng nhạc phụ mẫu đều đính một đài. Cố Hải Triều ngây giải, không thể tin được sự tình cương nhiên như vậy thuận lợi tam đài. Hắn đột nhiên xoay đầu, kích động ồn ào. Tiểu muội tiểu muội mau rời giường, ra đại sự. Không hóa, làm sao bây giờ? Cố vân khê bị tỷ tỷ ngạnh đào lên, quần áo đều là tỷ tỷ giúp đỡ xuyên, nàng buồn ngủ mông lung xúc tẩy, không kịp ăn bữa sáng đã bị kéo đi ra ngoài. Hàng xóm thấy thế tò mò hỏi. Hải chiều, như vậy sáng sớm mang đệ đệ muội muội đi nơi nào? Ta cố hải chiều trần chờ Cố vân khê hướng trần trấn hoa đưa mắt ra hiệu trần trấn hoa lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói. Ta ba đáp ứng nhận lấy hải chiều đương học đồ, làm ta lại đây truyền lời. Thích thúc quan tâm hỏi. Học đồ, người cùng hải chiều là đồng học, người ba là làm gì đó? Ta ba khai một nhà sửa chữa đồ điện cửa hàng. Lời này vừa ra mọi người hâm mộ không được, có nhất nghệ tinh mặc kệ ở khi nào đều không đói chết. Huống chi hiện giờ sửa chữa đồ điện thực nổi tiếng, những cái đó lão sư đồ chỉ đem giữ nhà bản lĩnh dạy cho con cháu, người ngoài là không có khả năng chen vào đi. Tích thúc là xe tải tài xế, năm trước tân mua một cái đại tivi nghe vậy thật cao hứng. Hải chiều, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy vận khí, hảo hảo học tương lai trong viện đại gia đồ điện liền toàn giữa ngươi. Bà con xa không bằng láng giềng gần, này đó hàng xóm đã từng đưa than ngày tuyết cố hải chiều nhớ cái này một phần tình nghĩa, vỗ ngực bảo đảm Hảo a chỉ cần ta học xong, toàn bao ở ta trên người. Đại gia nói nói cười cười, không khí cực kỳ hòa hợp, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên. Học đồ ở cũ xã hội chính là một cái bưng chả đưa nước đánh tạp nô tài có cái gì cao hứng. Ta còn ngại mất mặt đâu. Toàn trường trầm mặt này cố lão Thái tính tình càng thêm tà, không dẫm đại phòng một chân liền khó chịu. Cố hải chiều sắc mặt biến đổi, nhưng không nói gì thêm, lôi kéo đệ muội quay đầu liền đi. Cố lão thai hướng về phía bọn họ bóng dáng phỉ nhổ. Thân đường muội ở bệnh viện ở mấy ngày, đều không có đi thăm quá, tất cả đều là chút lòng lang dạ sói đồ vật. Diệp nãi nãi lạnh lạnh phản bác, tiểu khê sinh bệnh khi các ngươi cũng không đi thăm A. Cố lão thái cười lạnh một tiếng, cố vân khê sao có thể cùng ta tiểu như so, nàng không xứng. Diệp nãi nãi không quen nhìn nàng làm vẻ ta đây. Ha ha, khó trách ngươi cưỡng chế tiểu khê không thể xuất đầu, không được nàng khảo xong chăm, hảo hảo một cái tiểu thiên tài bị ngươi hại. Mọi người kinh ngạc còn có chuyện như vậy, cố lão thái lớn tiếng chế nhào. Còn nhỏ thiên tài đâu, cười chết người, nàng chính là cái tiểu phế vật. Người nhà quả nhiên là cái người mù, lời này quá khắc nghiệt đâm thẳng đối phương chỗ đau, diệp nãi nãi sắc mặt biến đổi, quay đầu liền đi, cố lão thái còn đắc ý không được. Ta chưa nói sai đi, đại gia nói đi, nàng một quay đầu mới phát hiện hàng xóm đều tản ra. Hiển nhiên, đại gia đối nàng hành vi không ủng hộ, nàng càng khí càng chán ghét đại phòng hài tử. Chấn Hoa sửa chữa đồ điện cửa hàng, Trần phụ mỏi mắt chờ mong, đợi nửa ngày cuối cùng là nhìn đến Cố Hải Triều huynh muội xuất hiện. "Tiểu Khê, các ngươi cuối cùng tới, thiên tuyến bảo bảo đều mang đến đi." Chương 13. "Không có." Trần phụ không cấm cấp ra một đầu mồ hôi nóng. Khách hàng đã hạ tiền trả trước ta đáp ứng hôm nay sẽ giúp hắn trang thượng, vậy phải làm sao bây giờ? Làm buôn bán dân cư bia rất quan trọng hơn nữa, cái này khách hàng lai lịch không nhỏ, đắc tội không nổi. Hắn đem 100 năm tiền trả trước đưa đến Cố Vân Khê trước mặt Cố Vân Khê nhìn liếc mắt một cái. Hiện làm bái ta đi trước mua điểm linh kiện. Đúng rồi, Trần Thúc có thể mượn điểm tiền cho ta sao? Nàng tính toán dùng một lần nhiều mua điểm, miễn cho lần lượt lăn lộn hơn nữa, lượng đại yêu đại A. Thấy nàng tự tin tràn đầy, Trần Phụ Tâm rơi xuống chỗ cũ, mặc danh an lòng. Muốn nhiều ít, Cố Vân Khê trong lòng tính toán nửa ngày. Người có bao nhiêu? Trần Phụ mở ra ngăn kéo, đem chứa đầy tiền tiểu sắt lá hộp lấy ra tới. Mấy ngày nay buôn bán ngạch đều ở chỗ này, đều cho ngươi đi. Cố vân khê đếm đếm tiền, chỉ lấy 500, mặt khác còn trở về. Trần Phụ hận không thể nàng lập tức đem thiên tuyến bảo bảo làm ra tới. Ngươi nếu là tưởng mua điện tử thiết bị ta để cử ngươi đi Tây Môn bên kia vô tuyến điện trợ second hand, bên kia chủng loại đầy đủ hết tiện nghi, chính là ánh mắt muốn độc ác ta cũng là qua bên kia tiến hóa. Hắn còn đề cử mấy cái quen biết quầy hàng, đều là cho hắn công hóa lão người quen, lượng đại thiện nghi đáng tin cậy Không riêng như thế, hắn còn làm trần chấn hoa kỵ nhà mình xe đạp mang cố vân khê qua đi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Vì không tạp chính mình danh tiếng, hắn thật sự thực nỗ lực. Vào vô tuyến điện trợ second hand, cố vân khê như cá gặp nước khắp nơi tìm hiểu, chỉ chốc lát sau liền đem giá cả thăm dò. Chấn hoa tới, này tiểu cô nương là ai nha? Trần trấn hoa thực hàm xúc ta sư đệ muội muội đạt thuốc mấy thứ này có sao? Đạt thuốc nhìn thoáng qua danh sách rất là ngoài ý muốn. Lần này lượng còn rất đại, nhà ngươi sinh ý gần nhất tốt như vậy. Bang nhân mang, danh sách thượng đồ vật đại bộ phận có, giá cả cũng sát thật càng tiện nghi. Không có lại đi khác quầy hàng đào trang suốt hai cái ni lông túi. Cố vân khê còn đem nguyên bộ chế tác công cụ xứng tề các loại cái kìm cờ lê tua vít cái rũa, bút thử điện thước cuộn tay toàn từ từ. Lại cho ta một cái vạn dùng biểu, dùng để đo lường điện lưu điện áp. Bởi vậy, nàng là có thể ở trong nhà chế tắc bên ngoài dây anten ten, còn có thể tay cầm tay giáo ca ca tỉ tỉ, không cần thế nào cũng phải chạy trong tiệm làm việc. Mua tề đồ vật sau, nàng liền ngồi ở trong tiệm bắt đầu làm việc tay chân cực kỳ nhanh nhẹn nhanh nhẹn hành vân như nước chảy, nửa ngày liền trang hào 10 cái dây anten ten. Trần gia phụ tử vì tỵ hiểm, vẫn luôn là đưa lưng về phía nàng bận rộn. Thì thật Cố Vân Khê cũng không ngại, mấu chốt nhất dây anten máy khuếch đại là không có biện pháp phá dịch đề cập đến không ít cao tinh tri thức điểm. Bất quá, bọn họ thái độ làm Cố Vân Khê cảm thấy là một cái lý tưởng hợp tác giả. Lần này tài chính sung túc Cố Vân Khê đem ngoại hình sửa chữa một chút càng thêm tinh xảo Trần Phụ thấy khen không dứt miệng. Cái này nhìn liền rất quý, này liền đúng rồi Cố Vân Khê khóe miệng hơi hơi cong lên. Trần Phụ đem cửa hàng môn một quan. Đi ta mang các ngươi đi một chuyến, tới rồi mục đích địa cố vân khê mới hiểu được Trần Phụ vì cái gì như vậy coi trọng. Cái này khách hàng lai lịch không nhỏ, là ở tại trong đại viện. Cử bảo an ngăn cản bọn họ, các ngươi tìm ai, ta tìm Miu đồng chí ta cùng hắn ước hào. Chờ, chỉ chốc lát sau, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân chạy ra. Lão Trần, người cuối cùng tới, mau mau, liền chờ ngươi đâu. Hắn thình lình nhìn đến mấy cái hài tử sừng sốt một chút nhưng không có hỏi nhiều. Cố vân khê thò mò nhìn đông nhìn tây, bên trái là nhà ngang, bên phải là độc môn độc hộ sân, nhìn điều kiện đều không kém. Cũng là lập tức có thể lấy ra 150 khối tiền trả trước còn không sợ quyệt nợ có thể là người thường sao. Này trung niên nam nhân họ Nghiêu, hẳn là đơn vị lãnh đạo thái độ nhiệt tình ấm áp. Hắn trụ độc môn độc hộ sân, đại môn không quan, bên trong chen đầy, náo nhiệt giống chợ bán thức ăn. Lão Nghiêu, đây là ngươi nói có thể ảo thuật người. Trần Phụ, gì? Lão Nghiêu vui tươi hớn hở nói. Lão Trần, mau làm đại gia kiến thức một chút thiên tuyến bảo bảo uy lực ta cùng bọn họ đánh đố, so với bọn hắn ở phương Nam mua dây anten đều cường. Cố Vân Khê nhịn không được cười ha ha. Trần Phụ cũng không nói nhiều, lập tức phất tay. Chấn Hoa, Hải Triều, các ngươi thưởng. Cố Hải Triều là có kinh nghiệm, nhưng không phải rất quen thuộc, ở Cố Vân Khê bất động thanh sắp chỉ điểm hạ, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đường tiếp thu đến tân đài truyền hình tiết mục hình ảnh rõ ràng vô cùng khi, trong viện bùng nổ từng đợt tiếng hoan hô. Wow, nguyên lai like là thật sự, lão nghiêu không có khoác lác này có thể so nhà ta kia đài mạnh hơn nhiều. Giá cả còn quý 10 khối, còn thiếu nhân tình đâu, không có lời. Phản ứng mau lập tức xuống tay. Còn có hay không loại này dây anten. Nhà ta cũng muốn trang một đài. Ta cũng muốn một đài. Ta cũng muốn... Đại gia phía sau tiếp trước tranh mua, sợ lạc hậu một bước liền rốt cuộc mua không được. Trần Phụ rốt cuộc minh bạch cố vân khê vì cái gì lập tức làm như vậy nhiều, nhân ra mới là chân chính người thông minh trước tiên dự phán. Trước mắt chỉ có bảy đài, bán cho ta, mấy cái thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Lão Phương, nhà ngươi hải tử thượng cao trung đâu, nhìn cái gì tivi nha. Đừng trang thiên tuyến bảo bảo, hắn không xem ta xem, cần thiết trang ta muốn một đài cha vợ ra cũng đến trang một đài vì một cái thiên tuyến bảo bảo danh ngạch đại gia đoạt phá đầu sắp đánh nhau rồi nhìn một màn này cố vân khê chấn kinh rồi nàng xa xa xem nhẹ tivi ở bình thường bá tánh sinh hoạt tầm quan trọng nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường hiện giờ không có các hoạt động giải trí chỉ có tivi cùng radio này hai người cũng là tiếp xúc ngoại giới tin tức một cái con đường trách không được mọi người đều tưởng tích góp tiền mua một đài tivi phong phú chính mình sinh hoạt Trách không được tivi trước quầy vĩnh viễn chen đầy, một cơ khó cầu. Trách không được thập niên 80-90 tiết mục xuân vãn lực ảnh hưởng như vậy đại. Đều đừng tranh, mỗi ngày hạn ngạch 10 đại. Nàng có thể làm càng nhiều, nhưng tổng không thể không đi học đi. Vừa nghe lời này, đại gia mới khôi phục lý trí, khách khách khí khí khiêm nhượng lên, ngươi đầy ta làm, không khí hòa thuận vui vẻ giống người một nhà. Dù sao liền kém một hai ngày sau, cấp gì nha? Cái này làm cho chưa hiểu việc đời cố gia huynh muội đôi mắt đều trợn tròn, còn có thể như vậy. Tấm tắc dối trá người trưởng thành nha. Lão Nghiêu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, lão Trần A, hôm nay tuyến bảo bảo vạn nhất hỏng rồi làm sao bây giờ. Cố vân khê nhẹ nhàng đẩy đại ca một phen, cố hải chiều lúc này mới nhớ tới muội muội dặn dò chạy nhanh móc ra một vật. Đây là bảo thu tạp thỉnh thu hào. Lão Nghiêu Định Tình vừa thấy, mặt trên có hạn sử dụng một năm còn có thiên tuyến bảo bảo mã hóa hào cùng dây anten thượng mã hóa tương đối ứng. Hắn có chút kinh hỷ ở một năm bảo tu kỳ nội miễn phí. Còn có chuyện tốt như vậy chính quy cửa hàng đều không có như vậy bán sau phục vụ. Đúng vậy, chỉ cần không phải ác ý phá hư, đều miễn phí tu. Những người khác cũng kinh sợ ta lại, lúc này nỗi lo về sau đều không có cần thiết mua. a Có chút do dự người cũng sôi nổi móc ra tiền trả trước sự định không riêng cấp nhà mình đính còn cấp thân thích bằng hữu đính. Lão Nghiêu mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, Lão Trần, ngươi người này quá thành thật, là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên hung hăng khen một đợt, về sau ta cho ngươi giới thiệu sinh ý. Trần Phụ chịu chi hổ thẹn này cũng không phải là hắn công lao, nhưng hắn không thể nói. Hắn lại một lần bị cố vân khê kinh diễm tới rồi, nàng đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Trời sinh thương nhân A. Trước đêm hôm nay phân đều trang đi, hải chiều trấn hoa, làm việc. Hai người là càng làm càng thuận tay, quen tay hay việc đến mặt sau đều không cần cố vân khê chỉ điểm. Cố vân khê tỏ vẻ thực vừa lòng, có thể độc lập hành tẩu, không, là độc lập kiếm tiền. Liên tiếp trang 10 đầy, xóa cấp trần phụ 200 khối giới thiệu phí, lại đi rớt trần trấn hoa cùng cố hải chiều trang bị phí, mặt khác tiền đều vào cố vân khê túi. Cố vân khê tính qua, một đài thiên tuyến bảo bảo bán 110 khối, phí tổn ở 20 tả hữu nàng có thể kiếm 68 khối, 10 đài lợi nhuận chính là 680 khối. Đương nhiên, này còn không có tính nàng nhân công cùng kỹ thuật phí. Nàng kỹ thuật vô giá, nàng đem mượn tiền cũng còn, trần phụ cầm tiền tâm tình đặc biệt kích động. Này đơn đặt hàng đều bài đến hậu thiên, tới kịp sao. Các ngươi trường học ngày mai khai giảng đi. Cố vân khê sửng sốt một chút, nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình vẫn là một học sinh. Không thành vấn đề, trên đường trở về cố vân khê sách theo một đại bao tiền, vui sướng nhảy đát con đường này xem như đà thông. Cẩn thận tính một bút chướng, mỗi ngày 10 đài, một tháng là có thể kiếm 20.400, ở cái này niên đại xem như cự khoản, bình thường công nhân cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Nếu là hải thị thị trường bão hòa, có thể đi khai thác phía dưới huyện thành, còn có cách vách tỉnh thì... Cả nước thị trường như vậy đại, cũng đủ bọn họ tiêu hao hai năm. Này một đợt mau tiền cũng đủ bọn họ kiếm được xô vàng đầu tiên, đến lúc đó lại chuyển hình làm thực nghiệp. Nàng đang muốn nhập phi phi, một bàn tay duỗi đến nàng trước mặt. "Tiểu muội, ngươi véo ta một phen." Cố Vân Khê không chút do dự véo đi xuống, Cố Hải ba hét lên một tiếng, đau nhe răng trợn mắt nhưng cười vui vẻ cực kỳ. "A, đau, nguyên lai không phải nằm mơ." Cố Vân Khê khóe miệng co giật. Tiểu ca, ngươi cùng tay cùng chân đi đường không mệt sao? Một chút tiền trinh mà thôi, đến mức này sao? Một chút tiền trinh, cố hải ba mặc mặc nhịn không được tỉnh lại một chút chẳng lẽ hắn thật sự tố chất tâm lý không được? Nhưng quay đầu nhìn về phía những người khác, hắn nháy mắt bình tĩnh. Tiểu muội, ngươi nhìn xem ca ca tỷ tỷ. Cố vân khê theo hắn tầm mắt xem qua đi, huynh thấy đại ca đi đường giống ở phiêu a phiêu, nhị tỷ vẻ mặt ngây ngô cười. Hảo sao toàn viên không bình thường. Phía sau còn có một cái, là trần trấn hoa, hắn xem cố vân khê ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Còn có cái gì sao kiếm tiền như uống nước đơn giản càng soái khí sao? Màu có, kỳ thật hắn nhà mình sửa chữa đồ điện cửa hàng rất kiếm tiền, nhưng cố vân khê một ngày liền kiếm được trong tiệm nửa tháng thu vào. Hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, còn mang theo hắn cùng nhau phát tài, cho nên hắn nhất định phải một đường cung tiễn hắn tiểu khê thì bình an về đến nhà. Tiểu khê muội muội từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần tưởng. Ta duy nhất thần, về sau ngươi chính là ta khê tỷ. Khê tỷ cầu ngươi nhận ta cái này tiểu đệ đi. Cố vân khê, audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 14, ai gia uy. nơi này còn có một cái càng điên. Tính, mặc kệ ái sao liền sao, tết âm lịch tới gần kết thúc có nhà xưởng đã bắt đầu khởi công, các đại học giáo cũng lục tục khai giảng ven đường người bán rong dần dần nhiều lên chính trực lúc trạng vạng một cái ở nông thôn hán tử đẩy xe ba bánh ở ven đường bán thịt heo lão công gà cùng trứng gà cố vân khê đôi mắt xoát sáng chỉ có một ý niệm aaaaa hảo muốn ăn thịt thịt tỷ chúng ta hôm nay ăn thịt kho tàu thiêu trứng đi cố vân thải còn ở choáng váng chung hảo cố vân khê dơ lên mảnh khảnh mười ngón đáng thương hề hề làm nũng lại mua cái gà hầm cái canh gà ta làm việc mệt mỏi quá mua mua mua Lúc này liền tính nàng muốn bầu trời ngôi sao, Cố Hải chiều đều sẽ nghĩ cách cho nàng hái xuống. Đoàn người vui vui vẻ vẻ về nhà, vừa bước vào sân liền phát giác không khí quái quái. Cố lão thái vẻ mặt tức giận hướng bọn họ thẳng ồn ào. Nhà còn biết về nhà nha, đáng thương nhà ta tiểu Như vẫn luôn nhớ thương Đường Ca Đường tỷ, vừa ra viện liền muốn gặp các ngươi. Một đạo tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm huynh muội Cố Vân khê nhàn nhạt xem trở về, lưỡng đạo tầm mắt ở không trung giao hội lặng yên không một tiếng động lại để lộ ra vô số tin tức. một cái thanh triệt đạm nhiên, một cái tràn ngập nghi hoặc mờ mịt mỏi mệt còn có một tia thành thụng lõi đời hoàn toàn đã không có trước kia không trải qua thế tục nhuộm đẫm hài đồng thiên chân rào hoạt lõi đời. một cái mười tuổi tiểu cô nương từ đâu ra lõi đời? cố vân khê ngực nhảy dựng không thích hợp cố như dẫn đầu rời đi tầm mắt ý cười doanh doanh phát ra mời buổi tối chuẩn bị làm bạch diện sùi cảo, đại ca các ngươi cùng nhau tới ăn coi như là chúc mừng ta xuất viện, nãy nãy cũng là ý tứ này. Nàng thân mật nói chuyện khinh thanh tế ngữ, tràn ngập chân thành. Đại gia động tác nhất trí nhìn về phía Cố lão thái, Cố lão thái biểu tình giống được táo bón, nghẹn rất khó chịu bộ dáng, nhưng không có ra tiếng phản bác. Cố Hải chiều lại không chút do dự cự tuyệt, không được các ngươi chính mình ăn đi. Bọn họ có thịt có trứng có gà thức ăn hảo đâu, không cần người khác bố thí. Cố lão thái thức khắc tạc mau. Cố hải chiều, người có ý thứ gì? Tiểu như đây là xem các người đáng thương, liền cơm đều ăn không được kêu lên các người ăn một đốn tốt, đừng cho mặt lại không cần. Cố như thầm kêu một tiếng không xong ôm chặt cố lão thái cánh tay. Nãi nãi, đừng nói như vậy, đại ca không muốn liền tính, đợi lát nữa đoan hai bàn qua đi cũng là giống nhau. Nàng ra tai nạn xe cộ vừa tỉnh tới liền trọng sinh đến 10 tuổi năm ấy, cả người đều mong bức đã từng u ám thơ ấu là nàng cố tình quên quá khứ không thể đốn đốn ăn thịt gạo cơm hàng năm ăn mặc quần áo cũ trụ chính là âm u hẹp hỏi căn nhà nhỏ trở lại thời gian này điểm thật là muốn mạnh. nhưng nghe được nãi nãi lại nhảy mắng cố vân khê huynh muội khi nàng cả người chấn động cố vân khê có thể nói cố vân khê là cố gia phi thường đặc thù một người trước nửa đời bị mang lên ngôi sao chổi tên tuổi bị thế nhân bài xích nhưng nàng là cái kia anh tuấn bá tổng sớm chết bạch nguyệt quang a vĩnh viễn bị hoài niệm Toàn bộ cố gia cũng bởi vậy gà chó lên trời, mỗi người dính quang, có hào tiền đồ, ngay cả nhị phong tiểu đường muội cố như đều thành bá tổng tư nhân bí thư chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, là nhất tiếp cận hắn nữ nhân, vô số người hâm mộ tồn tại. Nhưng, sở hữu đắc trí, ở kia một câu tuyệt quyết nói trung tâm vỡ thành từng mảnh. Nếu không phải nàng cùng cố vân khê diện mạo có vài phần tương tự, bằng nàng một cái cao chức tốt nghiệp sao có thể đi vào? Tổng tài, bên người, bất quá là nhìn vật nhớ người thôi đúng vậy nàng không tính người là cố vân khê lưu lại di vật này một câu làm nàng hoàn toàn điên cuồng cố lão thái tính tình thực táo bảo đoan cái gì đoan khiến cho bọn họ uống gió tây bắc đây là tùy tiện đạp hư tiền không hiếu thuận trưởng bối kết cục khổ nhật từ còn ở phía sau đâu ta chờ xem bọn họ quỳ xuống tới thảo cả năm cố hải chiều sắc mặt rất khó xem nhưng lười cùng nàng khắc khẩu không có gì ý tứ hắn lôi kéo đệ đệ muội muội hướng trong nhà đi đến chờ một chút Cố như bỗng nhiên gọi lại bọn họ, đầy mặt tươi cười đưa qua một phen trái cây kẹo cứng. Tiểu khê tỉ này tặng cho người ăn, nếm thử nhưng ngọt. Kỳ thật nàng sớm đã đã quên cố vân khê đã từng bộ dáng rốt cuộc đã chết như vậy nhiều năm. Nhưng có quan hệ gì đâu. Nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng là chịu ông trời, chiếu cố thiên tuyển chi nữ trọng sinh trở lại thiếu nữ thời đại, chính là làm nàng đền bù tiếc núi. Lúc này đây, nàng muốn thay thế Cố Vân Khê trở thành nam nhân kia Bạch Nguyệt Quang, được đến nam nhân kia toàn bộ yêu say đắm, gả cho hắn, danh chính ngôn thuận có được hắn. Đương nhiên, sớm chết là không có khả năng, chỉ cần tránh đi kia một hồi bi kịch là được. Cái gọi là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, nàng trước tiếp cận Cố Vân Khê cùng nàng đánh hảo quan hệ từ miệng nàng bộ ra hữu dụng tin tức. Không có biện pháp nàng chỉ biết là cố vân khê cứu nam nhân kia ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm giống một đạo quang xuất hiện mới làm hắn nhớ mãi không quên. Nhưng đến nỗi cụ thể thời gian địa điểm nàng hết thảy không biết chỉ mơ hồ nhớ rõ là năm nay mùa thu. Cố vân khê nghiêng đầu bình tĩnh nhìn nàng nhìn cố như trong lòng hốt hoảng vì cái gì nhìn chằm chằm nàng xem. Chẳng lẽ nhìn ra nàng trọng sinh chuyện này không có khả năng. Thật lâu sau sau cố vân khê mới chậm gì gì từ bên trái trong túi móc ra một phen đại bạch thọ kẹo sữa. Ta càng thích ăn cái này. Nàng lột một viên kẹo sữa hướng trong miệng một ném, mặt mày hơi hơi cong lên. Thật ngọt, nàng không có nói nửa câu không tốt cố như mặt lại một tấc tấc nước ra rồi, nhìn trong tay kẹo cứng cảm giác chính mình mặt đều bị đánh sưng lên. Cố lão thái thấy âu yếm cháu gái ăn ba ba, rất là sinh khí. Người từ đâu ra đại bạch thọ kẹo sữa, không phải là trộm đi. Trộm, cố vân khê đem hữu trong túi đường cũng đào ra tới cười khả khả ái ái. Người cũng đi trộm nhiều như vậy đường thử xem. Có chút người a lòng mang ác ý, nhìn cái gì đều là ác. Này đó là khách hàng ngảnh tắc tết nhất thảo cái vui mừng. Cố lão thái sắc mặt xanh mét, tiền đều bị các người bại hết. Từ đâu ra tiền mua đại bạch thọ kẹo sữa? Không đợi nàng nói xong, cố hải ba thanh âm vang lên. Tiểu muội cho người ăn, trong tay hắn cũng là một fan đại bạch thọ kẹo sữa. Cố vân thải cùng cố hải chịu động tác cũng không chậm không hẹn mà cùng móc ra kẹo sữa đưa đến cố vân khay trước mặt. Người thích ăn, đều cho người ăn. Trần trấn hoa càng hào khí, một trình bao đại bạch thọ kẹo sữa tạp lại đây. Còn có ta tiểu khê tỷ về sau người kẹo sữa ta liền nhận thầu kẹo sữa mà thôi, đến nỗi đi trộm sao. Này cũng quá coi thường nhà của chúng ta tiểu khê thì. Cố lão thay khí học máu, cố như cả người đều không tốt, xấu hổ lại thẹn bực gắt gao nháo kẹo cứng. Mọi người. Gì, ngươi vì cái gì kêu tiểu khê tỉ, nàng so ngươi tuổi còn nhỏ nhiều, cuối cùng có người phát hiện hoa điểm, nàng làm một kiện làm ta bội phục ngũ thể đầu địa đại sự, làm ta cam tâm tình nguyện nhận nàng đương tỉ. Trần trấn hoa lời này thành công gợi lên đại gia lòng hiếu kỳ, xôi nổi thúc dục rốt cuộc là chuyện gì. Cố vân khê là bọn họ nhìn lớn lên, trong ấn tượng là cái chất phác nội hướng hài từ. Trần trấn hoa vẻ mặt kiêu ngạo. Ta ba tu hai ngày đều tu không tốt tivi, nàng 15 phút liền sửa được rồi, lợi hại đến không được. Đây là trước đó thương lượng tốt lấy cơ chân tướng không thể nói, nhưng kiếm được tiền không hoa, không phải cố vân khê phong cách. Nàng tưởng mỗi ngày ăn sung mặc sướng, như vậy, này tiền phải cấp ra một hợp lý giải thích. Ta ba nói, nàng là trăm năm khó được ra một cái thiên tài có được kinh thiên động địa tài hoa. Này liền khoa trương đại gia khóe miệng co giật chỉ đương hắn đọc sách thiếu dùng từ không chuẩn xác. Dù sao, đại gia chỉ nghe xong ba phần, có lẽ bị mù miêu đụng tới chết chuột, hoặc là di truyền tới rồi cha mẹ tâm linh thủ xảo, phải biết rằng cố lão đại phu thê là có tiếng có thể làm người. Đến nỗi nhiều thông minh tạm thời không thấy ra tới. Cố như ngốc ngốc nhìn mi thanh mục tú thiếu nữ cùng trong ấn tượng nhát gan yếu đuối hoàn toàn bất đồng. Nói như thế nào đâu, như là rót vào sinh cơ cả người khí chất đều không giống nhau, tự tin ánh mặt trời lại tươi đẹp. Cố Vân Khê a, nam nhân kia khắc cốt minh tâm bạch nguyệt quang. Tưởng tượng đến này, nàng trong lòng hụt hẫng, chua xót. Nàng biểu tình đổi tới đổi lui, toàn tâm hãm ở chính mình suy nghĩ chung, lại không biết nàng nhất cử nhất động đều dừng ở Cố Vân Khê trong mắt. Cố Vân Khê bất động thanh sắc quan sát, còn một lòng lưỡng dụng trang bức. Tu hảo tivi tính cái gì tài hoa, cũng chỉ có thể kiếm một chút thức ăn đi, đại ca, đêm nay không ăn thịt kho tàu, đổi một loại ăn pháp làm mà nổi. Nàng ngắm hướng cố hải chiều cánh tay gian che kín mít giò che, rỗi tay nhẹ nhàng một xả, đem che bố kéo xuống, lộ ra bên trong thịt ba chỉ cùng gà trống, còn có 20 cái trứng gà. Cố lão thay cả người run lên, mặt đều tái rồi. Ở mọi người hít ngực khí lạnh trong tiếng, nàng tươi cười ngọt ngào nói đem thịt gà cùng thịt ba chỉ lửa lớn phiên xào hơn nữa gia vị hầm thượng nửa giờ thu nước bảo quản hương vị tươi ngon nồi biên rán một vòng bánh hong tiêu vàng và giòn giòn sũng nước tiên hương thịt nước cắn một ngụm tiên rất lông mày mồm to ăn thịt mồm to ăn bánh không cần quá bổng nga chỉ là ngẫm lại phải hảo hảo ăn bốn phía người nghe nước miếng chảy ròng chảy nước dãi ba thước nghe thèm cố hải chiều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng tuy rằng luyến tiếp toàn ăn nhưng nhà mình muội muội mặt mũi cần thiết banh trụ Hảo thịt cùng gà đều là ngươi tránh tới, nghe ngươi. Ta cũng muốn ăn, trần trấn hoa cũng nhịn không được, về sau loại này sống thường xuyên sẽ có ta bảo đảm các ngươi sẽ không thiếu ăn. Mọi người càng hâm mộ, cố vân khê thực thân thiết vỗ vỗ cố như bảo vai tươi cười như hoa. Tiểu như các ngươi có kẹo cứng chúng ta có đại bạch thọ kẹo sữa. Các ngươi có bạch diện sùi cào chúng ta có mà nồi gà, liền các ăn các đi. Cố như nàng hoài nghi đối phương ở trào phúng chính mình, hơn nữa có chứng cứ. Nàng ánh mắt lóe lóe, tiểu khê tỷ người trước kia thẹn thùng nội hướng cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Hiện tại ngươi thay đổi, biến ta đều không quen biết ngươi thật là tỷ của ta sao? Cố Vân khê khóe miệng hơi hơi cong lên, đây là ở thử. Có điểm vụng về A. Nàng có biết hay không những lời này bại lộ rất nhiều tin tức. Mỗi người đều sẽ biến ở ác liệt hoàn cảnh hạ chỉ có thể dùng trầm mặc tự bảo vệ mình. Ở tràn ngập ái hoàn cảnh hả không cần lại sợ hãi sợ hãi, có thể tận tình bày ra chân thật tính tình, vật cảnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót mà thôi. Nàng tự nhiên hào phóng nội hàm một phen, còn cố ý hỏi một câu. Tiểu như, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao. Này rõ ràng đánh cố ra nhị phòng mặt ám chỉ ở nhị phòng thuộc hạ nhận hết tra tấn, cố tình nàng lại không rõ nói cố như có điểm răng đau. Đối... Cố lão thái tâm tình càng phức tạp nàng cũng thèm thịt chứng, nhưng không có chờ đến đại phòng hài tử mời trong lòng lại tức lại bực. Tiểu như chúng ta không hiếm lạ đi, về nhà ăn sùi cào. Tâm thần không yên cố như bị nàng kéo đi quay đầu lại thật sâu nhìn cố vân khê liếc mắt một cái. Tiểu khê thì ta thật sự thực thích ngươi tưởng cùng ngươi đương hào tỉ mũi. Cố vân khê nhướng mày, xem ra cố như là trọng sinh, nàng đối sinh hoạt hoàn cảnh cũng không xa lạ đối cố lão thái cũng là thân cận. Mấu chốt nhất chính là cô kia thử, nếu là người xuyên Việt không có khả năng hỏi như vậy, ngữ khí cũng sẽ không như vậy phức tạp cổ quái. Đến nỗi cố như vì cái gì xem ánh mắt của nàng như vậy u oán luôn có cơ hội biết đến. Nói như vậy, trọng sinh sẽ trước tiên nắm giữ cốt truyện tương đương nhiều một cái thô thô bàn tay vàng, vận dụng hảo, làm giàu trở thành nhân sinh người thắng không là vấn đề. Bất quá trọng sinh không đại biểu chỉ số thông minh sẽ chướng, nàng không thấy ra cố như có bao nhiêu thông minh. Tạm thời quan sát một chút đi, tường an không có việc gì tốt nhất, nếu tường sinh sự, nàng hoàn toàn không sợ. Thủy tới thổ im, binh tới đem chắn, có cái gì đáng sợ? Trước làm tiền đi, nguyệt nhập mấy vạn không phải mỏng. Sông lên đi, chương 15, chiều hôm buông xuống, trong viện bỗng nhiên tràn ngập từng đợt mê người kỳ hương, dẫn mọi người nhịn không được người người cái mũi, đem tiểu hài từ đều thèm khóc, khóc lóc nháo muốn ăn. Nhị phòng cố ra người phủng bạch diện sùi cảo, bỗng nhiên cảm thấy không thơm. Cố ra bảo mắt trông mong nhìn về phía bên ngoài. Ta cũng muốn ăn gà. Cố ra vượng cũng thèm không được nước miếng đều xuống dưới. Ta muốn ăn thịt ba chỉ, đặc biệt muốn ăn. Không phân ra trước bọn họ ăn thịt cố hải chiều huynh muội gặm khoai lang đỏ. Phân ra sau, bọn họ ăn sủi cảo cố hải chiều huynh muội ăn sung mặc sướng. Thức ăn miễn bàn có bao nhiêu hào. Này tranh lệch quá lớn làm người không tiếp thu được. Hai anh em động tác nhất trí nhìn về phía cố lão thái. Nãy nãy, người mau ngẫm lại biện pháp đi, cố nhị thầm trong mắt quay tròn truyền, ta xem một toàn bộ gà một khối to thịt đâu, bọn họ mấy cái khẳng định ăn không hết mẹ, người mang theo bọn họ huynh đệ qua đi nhìn xem. Cố lão thái một bụng hỏa khí, nhìn cái gì mà nhìn, những cái đó đều là lòng lang dạ sói đồ vật có ăn ngon cũng không biết cấp trường bối đưa điểm, ngược lại cấp người ngoài đưa đi một đại bồn hừ. Cái này người ngoài là chỉ dịp nãi nãi, này đại gia trụ gần, trong viện có cái gì gió thổi cỏ lay không thể gạt được đi. Mọi người chầm mặc thà rằng đưa người ngoài cũng không cho thân nãi nãi đưa, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cố gia huynh đệ thèm thượng nhảy hạ nhảy, đầy đất lăn lộn muốn ăn gà, cố lão nhị nhìn không được. Cũng không ăn không trả tiền bọn họ, đi thịnh chén sùi cào các người đoan qua đi đổi. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng cố nhị thầm dùng một cái chén nhỏ thịnh sùi cào không có mấy cái. Cố lão thai kéo không dưới mặt, các người muốn đi liền đi ta không đi, chỉ chốc lát sau, liền nghe được cố gia huynh đệ lớn tiếng kêu mở cửa thanh âm, đáng tiếc đại phòng một chút động tĩnh đều không có. Cố lão nhị phu thê hai mặt nhìn nhau, vài phút sau cố gia huynh đệ ủ rũ cục đuôi trở về. Quá mức bọn họ không chịu mở cửa cư nhiên trang nghe không được. Cố lão thái nhịn không được chửi ầm lên, nhưng lại như thế nào mắng, Cố Hải Triều huynh muội chính là quan trọng cửa phòng không để ý tới, lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể nghe lậu ra tới mùi hương, an ủi chính mình còn không phải là một nồi gà sao. Không hiếm lạ, mà bên kia Cố Hải Triều huynh muội mồm to ăn nhai rất ngon mặt bánh, lại cắn một ngụm trơn mềm mềm mại gà khối, lại ăn một ngụm tô lạn ngon miệng thịt ba chỉ ăn đầy miệng là du, hạnh phúc ứa ra phao. Cuối cùng một chút canh cũng không có lãng phí, hạ một nồi mặt hút no nước canh, không cần quá thỏa mãn. Đây mới là người quá nhật tử, hạnh phúc, trần trấn hoa ăn cảm thấy mỹ mãn, lưu lại một bao đại bạch thọ kẹo sữa vui vui vẻ vẻ đi rồi. Chờ hắn vừa đi, cố vân khê liền tướng môn quan trọng tiếp đón ca ca tỷ tỷ ngồi lại đây. Tới, phân tiền, cố hải chiều sửng sốt một chút theo sau nói, đây là người kiếm tới tiền chính ngươi lưu lại đi cấp nhị muội một chút đồ ăn tiền là được. Cố vân khê có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trưởng huynh như vậy, khai sáng. Hắn càng là như vậy, nàng liền càng sẽ không ham chút tiền ấy, ân, nàng cũng chướng mắt. Tiền đối nàng tới nói, không phải quan trọng nhất, ta là như vậy thường, từ hôm nay trở đi ta dạy các ngươi như thế nào làm dây anten, đại gia cùng nhau làm việc kiếm tiền. Nàng không thích lặp lại máy móc việc quá buồn tẻ. Nói nữa, có phúc cùng hưởng có họ cùng chịu, nàng mới không muốn một người làm việc đâu, nhiều vất vả nhiều nhàm chán a chúng ta đều học tam huynh muội đều ngây ngần cả người cố vân khê nghĩ kỹ rồi trước đem cố hải chiều bồi dưỡng lên nhiều hơn làm việc sớm một chút độc chắn một mặt đúng vậy kỹ nhiều không áp thân về sau cung không đủ cầu ta nhưng không nghĩ mỗi ngày làm dây căng tay đau cố hải chiều lập tức đau lòng làm nhất tuổi nhỏ muội muội nuôi sống cả nhà quá kỳ cục mỗi ngày có sống mới hảo đâu ta không sợ đau chờ ta học xong ngươi liền nghỉ ngơi Lại vất vả, cũng so dọn gạch nhẹ nhàng nhiều kiếm càng nhiều. Một ngày nhập chứng hơn một ngàn, lợi nhuận 680 nguyên, đây là hắn nằm mơ đều không có làm được, lúc này hắn còn không có làm đến nơi đến chốn chân thật cảm, cảm giác cả người khinh phiêu phiêu. Phải biết rằng, hiện tại là người đều 60 lương tháng, 680 nguyên tương đương là một năm thu vào. trách không được thời buổi này mỗi người đều tưởng mạo hiểm kinh thương đâu. Cố vân thải từ trước đến nay là cái cần lao hảo cô nương. Ta cũng có thể, ta cũng tới, cố hải ba cũng muốn vì trong nhà ra một phần lực. Cố vân khê liền tích loại này đồng tâm hiệp lực bầu không khí cùng nhau vì mộng thưởng mà nỗ lực là một loại rất khó đến nhân sinh kinh nghiệm. Nàng rút ra 10 khối đưa cho đại ca. Đây là hôm nay trang bị phí dụng chấn hoa ca có, người cũng có. Không cần, không cần. Cố hải Triều không nghĩ thu, nhưng cố vân khê kiên trì, nàng tiếp tục phát tiền. Này 50 khối là đồ ăn tiền, tỷ tỷ thu, mỗi ngày đều phải có một cái thịt đồ ăn nha. Nàng cũng không bạc đãi chính mình, có tiền liền hoa bái, không có tiền lại kiếm. Mặt khác, mỗi người mỗi tháng phát 20 khối tiền tiêu vặt tiền là người tự tin, ta hy vọng các ca ca tỷ tỷ đều là con nắm chắc người, gặp được sự tình không túng không khiếp. Nàng an bài gọn gàng ngăn nắp, mỗi người đều không có rơi xuống. Toàn ra cảm xúc mênh mông, kích động lệ nóng doanh trọng, sinh thời cư nhiên có thể có tiền tiêu vặt thật là vui. Ta có tiền, ha ha ha, ta muốn đi mua kẹo sữa bánh quy trái cây đồ hộp. Cố hải ba cả người đều phiêu, cố hải chiều khẽ nhíu mày. Không cần loạn tiêu tiền, kiếm tiền không dễ dàng. Cố hải ba cười hì hì vút hai chương đại đoàn kết. Ta liền ngẫm lại, ta mới luyến tiếp loạn hoa đâu, hảo vui vẻ à. Cố vân khê đem một phen kẹo sữa đưa qua đi, tiểu ca cho người ta mỗi ngày ăn một viên là được. Nàng sợ sâu răng. Nhưng, cố hải ba hiểu lầm, cho rằng muội muội tiết kiệm được tới cấp hắn ăn, nhưng đem hắn cảm động lệ nóng doanh chồng. Tiểu muội người đối ta thật tốt. Cố vân khê, cố vân thải không riêng phân tiền, còn làm sổ sách, làm tất cả mọi người có thể nhìn đến mỗi một số tiền ra vào. Dư lại đều tồn lên, ta tính toán có cơ hội mua một bộ căn phòng lớn, có bốn cái phòng vệ sinh phòng xếp, rộng mở sáng ngời thông gió, còn mang một cái đại viện tử tỷ tỷ có thể trồng chút rau. Nàng cho đại gia vẽ một cái bánh nướng lớn, đốc xúc đại gia cùng nhau nỗ lực phấn đấu. Đại gia đôi mắt đều sáng ai không nghĩ trụ rộng mờ căn phòng lớn đâu. Cố hải ba giống tiêm máu gà kích động, lại dưỡng mấy chỉ gà, là có thể mỗi ngày ăn trứng gà ta đặc biệt muốn ăn rượu nhưỡng trứng. Đây là nhị phòng hải tử trốn đi ăn bụng mỹ thực, hắn gặp được quá, vẫn luôn nhớ thương trong lòng. Ăn không đến liền càng thêm nhớ, đều thành một loại chấp niệm. Cố vân thải sơ sơ thiệu đệ đầu có chút đau lòng. Ngày mai ta đi xem có thể hay không mua được rượu nhưỡng, mua được liền cho ngươi làng. Rượu nhưỡng đều là nhà mình làm, lấy ra tới bán không nhiều lắm. Cố hải ba đôi mắt xoát sáng. Diệp nãi nãi ra có. Diệp nãi nãi làm một tay rượu ngon nhưỡng, mỗi năm mùa đông đều sẽ làm một chậu. Cố vân thải giờ khóc giờ cười, ra hỏa này tâm cũng quá nóng này đi. Hành ta đi đòi lấy một chén, ngày mai bữa sáng uống rượu nhưỡng trứng. Cố hải ba lớn tiếng hoan hô nhảy nhót, cả người hoạt bát kỳ cục hoàn toàn đã không có lúc trước tối tăm. Cố vân khê bắt đầu tay cầm tay dạy học đặc biệt có kiên nhẫn, một lần không được lại dạy một lần. Nàng phát hiện tiểu ca học nhanh nhất, đại ca xếp thứ hai, nhị tỷ ở phương diện này liền không có cái gì thiên phú, nàng kỹ năng điểm ở chù nghệ thưởng. Nhưng, này khởi bước giai đoạn đại gia cùng nhau làm, mới có tham dự cảm, sẽ không có bị cả nhà bài xích bên ngoài cảm giác. Nàng áp dụng chính là dây truyền sản xuất thao tác phương thức mỗi người phụ trách một bộ phận, cứ như vậy, chỉ cần học được chính mình kia một bộ phận là được hiệu suất liền đề ra đi lên. Nàng phụ trách mua sắm cùng phẩm khống này hai khối, nghiêm khắc đem khống ngọn nguồn. Còn muốn phụ trách chất lượng thí nghiệm, đem hào cuối cùng một đạo quan, chất lượng mới là sản phẩm sinh mệnh lực. Đại ca ta đối với người yêu cầu tối cao, mỗi một cái bước đi người đều phải học được, đặc biệt là mấu chốt nhất tăng lớn khí, người đến nắm giữ ở chính mình trong tay, chúng ta đều phải đi học, thời gian không có như vậy dư thừa. Nàng liền không tính toán đem chính mình tinh lực háo ở chỗ này, này một khối sớm hay muộn muốn giao cho đại ca trong tay. Đến nỗi nhị thì cùng tiểu ca, đều ở đọc sách đâu, vào đại học mới là chính đạo, sau khi học xong thời gian có thể làm nhiều ít là nhiều ít. Cố hải chịu trách nhiệm tâm thực trọng, vẫn luôn đem chiếu cố đệ đệ muội muội coi là trách nhiệm của chính mình. Hảo ta sẽ nỗ lực nhưng ta sợ học không được. Cố vân khê đã đã nhìn ra cố hải chiều tay thực xảo nhưng có thể là trưởng thành hoàn cảnh quan hệ, hắn không có lòng tự tin tự thi lại mẫn cảm. Danh sư xuất cao đồ, ta là danh sư nha cho nên đại ca ngươi nhất định có thể hành. Cố hải chiều tỏ vẻ ăn này một ngụm an lợi càng thêm dụng tâm học tập. Đêm đó, cố vân khê một bên dạy học một bên làm mười đài thiên tuyến bảo bảo, ngao đến 12 giờ vây không được mới ngủ hả. Chờ nàng ngủ hạ ba cái ca ca thịt thì còn không có ngủ, còn ở lẫn nhau tham thảo học tập. Mọi người đều động lực tràn đầy, hận không thể đại làm một hồi. Cố vân khê cũng không biết bọn họ học được nhiều vãn, chờ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi ca ca thịt thì tinh thần đều không được tốt. Nhưng, đại gia ăn thượng rượu những trứng chua chua ngọt ngọt ăn vô cùng thỏa mãn hôm nay là báo danh ngày cố vân khê huyền truyền từ chối đại ca muốn đưa bọn họ đi đi học hảo ý làm hắn ngủ nướng đi bên ngoài truyền đến lữ tinh kêu gọi thanh a thải hảo sao cố vân thải một tay lôi kéo muội muội một tay bắt lấy đệ đệ ra cửa tới cách vách cố như tam huynh muội cũng ra tới chính là biểu tình sú sú xem cố vân khê huynh muội ánh mắt có chút không đúng nhưng ai để ý đâu Trong viện hải tử đều là niệm cùng sở học giáo tiểu học trung học dựa gần kết bạn mà đi các đại nhân cũng thực yên tâm. Vào trường học dựa theo lưu trình báo danh lãnh thư Cố Vân Khê liền tìm cái lấy cớ sát đi hiệu trưởng văn phòng. Thùng thùng, tiến vào, mang mắt kính chương hiệu trưởng đem trong tay tiếng Anh thư phóng tùy tay buông. Người là, Cố Vân Khê thoải mái hào phóng tự giới thiệu. Trương hiệu trưởng, ngài hảo ta là sơ nhị hai ban học sinh cố vân khê tưởng ghi danh đại học thiếu niên ban, đặt tới thỉnh giáo một chút lưu trình. Nàng không có một câu là vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp sảng khoái. Lại đem Trương hiệu trưởng chấn không nhẹ, hắn không nghe nói trong trường học có đặc biệt thông minh thần đồng nha. Người phiếu điểm đâu, cố vân khê phiếu điểm không thể xem, nàng cũng không mang cười tùm tìm nói. Ta qua đi giấu rốt các môn công khóa chỉ có đạt tiêu chuẩn tuyến bên cạnh năm nay bắt đầu liền không cần. Không đợi nàng nói xong, trương hiệu trưởng liền đánh gãy nàng lời nói. Cố đồng học chiêu sinh đối tượng tuổi tác ở 15-1 tuổi dưới, thành tích yếu tú trí lực siêu quần thuộc khóa này sơ trung sinh viên tốt nghiệp ngươi không phù hợp điều kiện. Thành tích không đạt tiêu chuẩn học sinh chạy tới xem náo nhiệt gì. Cố vân khê ngắm liếc mắt một cái trên bàn tiếng Anh thư, nha, xào. Nàng lập tức có chú ý, hít sâu một hơi, là thời điểm thú một đợt tất sát khí. E y DREAM, chương 16, một ngụm lưu loát tiếng Anh ở trong nhà vang lên, chương hiệu trưởng ngây người 2 giây, đột nhiên cầm lấy trên bàn thư, đúng là thư chung nội dung, nước Mỹ người da đen dân quyền vận động lãnh tụ Martin lộ Đức chứ danh diễn thuyết ta có một giấc mộng thưởng. Đại đoạn đại đoạn tiếng Anh lưu sướng như nước chảy mây trôi, đầy nhịp điệu, mồm miệng rõ ràng, đặc biệt là kia sáu câu ta mộng thưởng có một ngày càng là sức cuốn hút mười phần, đả động nhân tâm. Trường hiệu trường trợn mắt há hốc mồm, hắn là cầm thư đối chiếu xem, phát hiện trình thiên diễn thuyết bản thảo từ đầu tới đuôi đều không có một chút sai lầm. Nói thật này thiên diễn thuyết bản thảo quá dài, chiếu bản thảo từ đầu niệm đến đuôi đều có chút cố hết sức. Càng đừng nói toàn bộ hành trình thoát bản thảo bối ra tới, này khó khăn hệ số có bao nhiêu cao chương hiệu trưởng là nhất rõ ràng. Hắn đều không thể bảo đảm chính mình có thể làm được mà cái này học sinh xuất sắc hoàn thành, này không phải giống nhau ưu tú, có thể nói thiên phú kinh người. Hắn hoàn toàn chấn động tới rồi, nội tâm đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Người làm như thế nào được? Cố vân khê trầm mặc vài giây. Ta thực thích đọc sách học đồ vật thực mau, đã gặp qua là không quên được. Vân kiếp trước nghiên thiếu khi dùng để trang bức không nghĩ tới còn có thể dùng tại đây loại trường hợp. Điên của Nguyễn Kỵ có điểm trung nhị, nhưng chỉ cần ngươi ra mặt đủ hậu, xấu hổ chính là người khác. Đã gặp qua là không quên được. Trường hiệu trưởng ánh mắt sáng lên tức khắc tới hứng thú tùy tay trừ một quyền cao trung toán học. Ngươi sẽ này đó sao? Sẽ không, nhưng ngươi có thể dạy ta nha. Cố vân khê vỗ ngực bảo đảm ta vừa học liền biết ngài có thể đương trường nghiệm chứng. trương hiệu trường lòng hiếu kỳ bị câu lên, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, đơn giản hiện trường dạy học. này không giáo còn hào, một giáo liền thu không được. cái này học sinh thiên tư thông tuệ thật sự vừa học liền biết còn suy một ra ba, giống bọt biển điên cuồng hấp thu tri thức hắn lần đầu tiên nhấm nháp tới rồi đương lão sư vui sướng quá có thành tựu cảm. Một cái giáo một cái học tiến triển bay nhanh, ngắn mùn một giờ đi học xong rồi nửa quyển sách chương hiệu trưởng trên mặt tươi cười càng nhiều, như vậy ưu tú học sinh không thể bị mai một. Tiểu muội tiểu muội người ở nơi nào? Mau ra đây, bên ngoài truyền đến nôn nóng thanh âm. Cố vân khê lúc này mới phát hiện thời gian cực nhanh, chạy nhanh chạy ra đi, đối với ca ca thì thì cuồng vẫy tay. Ta ở chỗ này, cố vân thải bay nhanh lại đây, lại ở nhìn đến chương hiệu trưởng sau, khiếp sợ. Tiểu muội ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố vân khê ngạo kiểu dơ dơ lên cằm. Trương hiệu trưởng phát hiện ta là một cái tiểu thiên tài cho nên ở khảo giáo ta đâu? Trường hiệu trưởng, thông minh là thông minh, ra mặt có điểm hậu A. Cố vân khê là cái tích cực tiến thủ người, nghĩ muốn cái gì liền nỗ lực tranh thủ. Cơ hội trước nay đều là dựa vào chính mình sáng tạo. Trương hiệu trưởng, ngài cũng thấy được bình thường học tập tiến trình đã thỏa mãn không được ta cho nên mới nghĩ đổi cái học tập hình thức. Nàng nói qua có đạo lý trương hiệu trưởng cũng là một cái yêu quý nhân tài hào hiệu trưởng, lực hơi trầm ngâm nghĩ tới một cái biện pháp. Như vậy đi ta an bài một cái đột kích học tập tiểu tổ, người trước tới học một vòng, nhìn xem tình huống lại nói. Hảo lạc, cố vân khê khóe miệng dơ lên cuối cùng là vì chính mình tranh đến một đường cơ hội. Hiệu trưởng ra lệnh một tiếng, nhanh chóng hợp thành một cái đột kích học tập tiểu tổ, kỳ hạn một tuần, chọn nhậm khóa lão sư đều là nghiệp vụ xuất chúng nhất mấy cái. Mà học sinh là sơ tam ưu tú nhất kia một bát niên cấp tiền 10, chỉ có Cố Vân Khê là cái ngoại lệ Mặt khác học sinh bắt đầu có điểm bất mãn, cảm thấy nàng là cái mở cửa sau tiến vào. Nhưng, hiện thực thực mau dạy bọn họ làm người. Cố Vân Khê học cái gì đều thực mau, một lần liền sẽ, hơn nữa tuyệt không sẽ ở đồng dạng để một loại hình phạm sai lầm, này liền quá kỳ ba. Các lão sư nếm tới rồi chương hiệu trưởng cùng khoản vui sướng, cảm giác thành tựu tràn đầy, vây quanh nàng khai tiểu táo. Nàng một vòng đi học xong rồi sơ tam sở hữu chương trình học còn tự học cao một tiếng Anh tốc độ này làm người theo không kịp đem mọi người đều ném ở sau người. Mỗi ngày khảo hạch thí đều là đệ nhất danh, nháy mắt hạ gục mọi người chưa bao giờ thất thủ quá. Nàng lấy triển áp chi tư nhảy trở thành những người này trong lòng đại ma vương, nhiều năm sau bọn họ đều thành các ngành các nghề nhân tài, nhưng đối một đoạn này thời gian như cụ ký ức hãy còn mới mẻ. Trường hiệu trưởng thực mê hoặc như vậy ưu tú hài tử như thế nào sẽ vắng vẻ vô nghe. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cố vân khê tìm tới tới khi câu đầu tiên lời nói, lúc ấy là không thèm để ý, nhưng hiện tại tâm thái không giống nhau. Chờ hắn nghe được cố vân khê ra tình huống sau, cực kỳ oán giận. Có lầm hay không, không cho ăn no, còn đem cha mẹ chết đều tính đến hài từ trên đầu cả ngày ngôi sao trổi kêu ở trường học trong nhà đều đã chịu xa lánh. Như vậy trọng áp liền người trưởng thành cũng không tất khiêng được huống chi một cái hài tử thật là tạo nghiệp a Vạn hạnh đứa nhỏ này tâm trí đủ kiên nghị. Đây là báo danh biểu, ngươi điền một chút, đây là hắn trăm cây ngàn đắng làm ra thiên tài thiếu niên ban báo danh biểu Cố Vân Khê không cấm vui vẻ, đây là tán thành nàng năng lực. Cảm ơn hiệu trưởng, nàng nghiêm túc điền, còn viết thượng các loại sở trường đặc biệt tận lực khiến cho xét duyệt nhân viên chú ý. Trường hiệu trưởng yên lặng nhìn nàng điền, nàng so thường tượng trung càng có trật tự càng hiểu được như thế nào triển lãm chính mình sở trường. Người có cái gì mộng thường? Ách, Cố Vân Khê sừng sốt một chút nghiêm túc suy thư nửa ngày Ta thực thích một câu ta sinh ra chính là núi cao mà phi dòng suối ta dục với dãy núi đỉnh nhìn xuống bình thường khe rãnh. Ta sinh ra chính là người tài mà phi cỏ rác ta đứng ở vĩ nhân chi vai coi rẻ hèn mọi người nhu nhược. Đây là hoa bình nữ cao khẩu hiệu của trường, lần đầu tiên nhìn đến khi thâm chịu chấn động. Mà ta mộng tưởng là đứng ở núi cao đỉnh, nhìn lên sao trời, là một cái quan tâm thế giới cùng quốc gia vận mệnh người. Trường hiệu trưởng ngơ ngẩn nhìn nàng tuổi không lớn, lại có trí khí mốt trời. Ai không có niên thiếu khinh cuồng quá, ai không có hào khí vạn trượng quá, thiếu niên nhiệt huyết mà lại nhuệ khí tuổi trẻ thật tốt a. Nàng nộp lên bảng biểu, đột kích ban kéo dài đến một tháng, này một nhóm người chỉ cần hoàn thành khảo hạch là có thể cử đi học tiến cao trung bộ. Ở cái này Nguyệt Nội Cố Vân Khê ham học hỏi như khát điên cuồng học tập trong khoảng thời gian ngắn học xong rồi cao trung hai môn môn chính các lão sư sôi nổi tỏ vẻ về sau có cái gì không hiểu có thể đi thỉnh giáo bọn họ. Chờ đột kích ban một kết thúc cố vân khê liền xin ở trong nhà tự học gặp được sẽ không liền hướng lão sư thỉnh giáo, kỳ thật này đó đều là nàng đã sớm khống chế tri thức đại bộ phận thời gian hoa ở thiên tuyến bảo bảo thưởng. Mà ở này trong một tháng thiên tuyến bảo bảo bán đặc biệt rực rỡ, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, liền như vậy truyền khai, ngắn ngủn nửa tháng liền thành trong thành nhất nhiệt tiêu đơn phẩm. Ngày thường hỏi, người ăn sao? Hiện tại hỏi, dây an ten bảo định trang thượng sao? Trần phụ tiếp đơn nhận đến tay mềm còn thỉnh thoảng có cầu tình cắm đội, náo nhiệt đến không được. Vừa mới bắt đầu mỗi ngày hạn lượng 10 đài thiên tuyến bảo bảo chờ hài chiều huynh muội tay nghề luyện ra, dần dần quen tay hay việc lượng liền dậy. Một ngày có thể đạt tới 50 đài sản lượng khi nàng mỗi ngày đếm tiền đếm tới mỏi tay, mỗi ngày bó lớn nhập trướng, đặc biệt kích thích. Cố vân khê phụ trách làm chướng quản tiền, nàng thay đổi trang đi bất đồng ngân hàng biêu cục tồn tiền, lặng yên không một tiếng động nơi nơi tồn tiền, thời buổi này tiền tiết kiệm không cần thật danh, ngược lại phương tiện nàng. Nhưng tân vấn đề lại tới nữa. Trang bị đã lại nhận người, miễn cưỡng có thể đuổi kịp nhưng cách vách tỉnh thị có người tìm lại đây, một mở miệng liền phải một ngàn đài đơn đặt hàng. Cố hải chiều không cấm nóng này, có tiền kiếm không đến thật là khó chịu. Tiểu Muội này nhưng như thế nào giải quyết? Cố vân khê liền chờ đợi ngày này, nhận người đi, gì, nhận người, cố hải Triều đều trợn tròn mắt, này phát triển tốc độ có phải hay không quá nhanh. Cố vân khê muốn nhanh chóng chiếm trước thị trường, chỉ dựa vào vài người là không được đến mở rộng sinh sản. Nhưng, làm làm việc chủ lực cố hải Triều là tự sản tự tiêu nông dân các thể tư duy, muốn chuyển biến, phải tuần tự tiệm tiến dùng sự thật nói chuyện. Này không tới rồi không thể không chuyển biến quan niệm thời điểm. Đúng vậy, ta giải quyết phương án chính là, bổn thị tiêu thụ cùng gói cài đặt cấp lý thúc chúng ta phụ trách công hóa, mỗi đại giá cả 70 khối, ngươi hỏi một chút lý thúc có nguyện ý hay không? Khẳng định nguyện ý, hắn có thể kiếm 40 khối đâu, bất qua cố hải chiều có điểm luyến tiếc. Nhìn như thiếu kiếm lời kỳ thật chỉ cần sản lượng để đi lên kiếm càng nhiều đâu. Cố vân khê nhẫn nại tính tình phân tích tình huống, tình ngoài thị đều văn phong đi tìm tới, này gần là một cái mở đầu. Nếu là một ngày có thể ra 500 đài có thể kiếm bao nhiêu tiền Cố hải chiều tính tính đến ra kim ngạch làm hắn hít thở không thông Đôi tay đều đang run rẩy đôi mắt lượng cực kỳ Làm người nói làm sao bây giờ đi Cố vân khê tự tin tràn đầy Đầu tiên chúng ta thuê một cái phòng ở chiều mấy cái đáng tin cậy người làm việc Chỉ cần mấu chốt nhất kỹ thuật ở chúng ta trong tay Này một môn sinh ý là có thể vẫn luôn làm đi xuống Cố Hải chiều mềm căn từ có điểm mềm, cũng thực tin phục cái này muội muội, nàng nói cái gì là cái gì. Cố Hải chiều hai anh em đi theo Trần phụ câu thông một chút, Trần phụ vui sướng không thôi, đương trường ký hiệp nghị, về sau Cố gia cũng chỉ quản sinh sản, sẽ ưu tiên cấp Trần gia cung hóa tiêu thụ trang bị bán sau đều từ Trần gia phụ trách. Đến nỗi tỉnh ngoài thị, đó là mặt khác một chuyện. Trần phụ nghe nói bọn họ muốn thuê nhà, lập tức phát động tự thân sở hữu nhân mạch giúp đỡ vơ vét thích hợp phòng ở. Hắn cũng thực nóng vội, này sản năng theo không kịp đi thật nhiều đơn đặt hàng liền tiếp không được. Mỗi ngày đầy rớt như vậy nhiều tiền, hắn tâm hảo đau. Đến nỗi trang bị nhân thuộc kia không là vấn đề, xã hội thượng để đó không dùng nhân viên nhiều như vậy còn sở chọn không đến thích hợp sao. Cố hải chiều huynh muội một hồi đến sân, liền nghe được cố lão thái trông khí mười phần khoe ra thanh. Nhà ta tiểu như từ nhỏ liền thông minh lanh lợi là chúng ta cả nhà kiêu ngạo. Cố Nhị Thẩm cũng đắc ý rào rạt khoe khoang, "Tiểu Như thành công thông qua nhảy lớp khảo thí, hiện giờ là lớp 6 học sinh, thật cho chúng ta lão Cố ra mặt dài." Bị vây quanh ở trung gian Cố Như mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc khiêm tốn vài câu, đưa tới vô số hâm mộ ánh mắt. Cố Như liếc mắt một cái nhìn đến Cố Hải Triều huynh muội tiến vào, ánh mắt chợt lóe. "Tiểu Khê thì tháng 9 ta liền đi sơ trung đi học, đến lúc đó ngươi cần phải che chở ta nha." "Ngươi không phải có đọc mùng một thân ca sao?" Cố vân khê không nóng không lạnh trở về một câu, nhảy lớp, thần đồng, ân trọng sinh già cơ thao trung tiểu học công khóa không có khó khăn. Bất quá, hào hào đọc sách tổng có thể tránh ra một cái quang minh tương lai, lại lợi dụng trọng sinh ưu thế trước tiên bố cục áo cơm vô ưu không thành vấn đề. Cố nhị thầm dơ dơ lên đầu, ai hiếm lạ đâu, nhà ta tiểu như là danh xứng với thực thần đồng, không giống nào đó người là thổi ra tới tiểu thiên tài, ha ha. Cố như ngượng ngùng lắc đầu. Mẹ, ngươi đừng nói như vậy, đều là nhà mình tìm muội Tiểu Khê tỷ, ngươi tuy rằng thành tích không tốt nhưng tính tình hảo, nhất sẽ chiếu cố người, về sau còn muốn phiền toái ngươi nhiều chiếu cố ta. Lời này có khác một phen thâm ý, Cố Vân Khê không cấm vui vẻ, đây là muốn ăn vạ nàng. Nàng rốt cuộc điểm nào làm trọng sinh giả như thế coi trọng? Điểm này đáng giá suy nghĩ sâu xa, chỉ sợ không được ta còn cần người khác chiếu cố ai còn không phải một cái bảo bảo đâu. Cú lão thái mẹ chồng nàng dâu thực tức giận xú không biết xấu hổ đồ vật. Nhưng vào lúc này, một bóng hình vội vàng chạy vào. Cố vân khê, cố vân khê đồng học trụ này y hua sao. Cố vân khê quay đầu vừa thấy, không cấm ngây ngần cả người. Trường hiệu trưởng, ngài như thế nào tìm tới? Đại gia lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên, hiệu trưởng như thế nào sẽ đến một cái bình thường học sinh trong nhà? Tình huống như thế nào? Trương hiệu trưởng nhìn đến nàng nháy mắt đôi mắt xoát sáng, hưng phấn đầy mặt hồng quang. Cố Vân Khê đồng học ta cho ngươi mang đến một cái tin tức tốt. Toàn trường yên tĩnh, toàn dựng lên lỗ tai lắng nghe. Chương 17, ở vô số người tò mò trong ánh mắt Trương hiệu trưởng trước mặt mọi người lớn tiếng tuyên bố. Cố Vân Khê đồng học chúc mừng ngươi thông qua thiên tài thiếu niên ban sơ thẩm. Người được đến thi đại học vé vào cửa chúc mừng ngươi, trở thành chúng ta trường học trong lịch sử cái thứ nhất bắt được quốc nội đứng đầu đại học nối thẳng tư cách học sinh. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau, chương hiệu trưởng nói mỗi một chữ đều hiểu, nhưng liền ở bên nhau liền không hiểu, không tính sai. Cố lão thái môi thẳng run run. Hiệu trưởng người có phải hay không nghĩ sai rồi. Cố vân khê chính là một cái vô dụng tiểu phế vật trương hiệu trường nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái này lão thái thái cũng không phải là phúc hậu người sẽ không chính là cái kia ác độc bất công nãi nãi đi nàng là thiên tài điểm này được đến quốc nội đứng đầu đại học chứng thực sơ thẩm thông qua bản thân chính là một loại tán thành đại gia cuối cùng là phản ứng lại đây a hiện trường một mảnh sôi trào mọi người nhìn về phía cố vân khi ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt thiên tài thiếu niên ban hạt sống tốt sống. trong truyền thuyết thiên tài thiếu niên ban a Chỉ tuyển nhận cả nước thông minh nhất học sinh, mỗi một học sinh đều là lông phượng sừng lân, tinh anh trong tinh anh, chú định là không tầm thường người. Hàng xóm động tác nhất trí nhào qua đi đem nàng vây quanh. Chúc mừng ngươi tiểu khê, không nghĩ tới ngươi thật là thiên tài. Này cũng quá lợi hại đi, trực tiếp bắt được thi đại học vé vào cửa. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi ở niệm sơ chung đi. Cố vân khê tính trẻ con khuôn mặt nhỏ khẽ nhách mặt mày trầm tĩnh. Sơ nhị Ai giao y, sơ nhị là có thể thi đại học có thể thấy được có bao nhiêu yếu tú tiểu khê, ngươi thực sự có tiền đồ. Tiểu khê, ngươi vì lão cố ra làm vẻ vang, cố ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ quá làm người hâm mộ. Bọn họ trong viện cương nhiên ra như vậy một cái tiểu thiên tài có chung vinh dự, nói không chừng tương lai có thể thơm lây đâu. Này chúng tinh phùng nguyệt một màn đem cố lão thai kích thích quá sức, nàng hoàn toàn không tiếp thu được. ha hà, các ngươi cảm thấy một cái học sinh trung học có thể khảo ra cái gì hảo thành tích. Một cái chiêu đem tinh còn có thể thăng thiên, dù sao ta là không tin, đến nỗi trường học nhất định là bị cố vân khê lừa dối hồ đồ. Cố nhị thầm trong lòng tức giận không thôi, vốn là nàng nữ nhi nhất phong cảnh khi lại bị cố vân khê ngạnh sinh xinh, xinh đè ép một đầu, nàng liều mạng vãn tôn. Vé vào cửa mà thôi, lại không phải thi đậu thiếu niên ban, khoe khoang cái gì nha. Cố vân khê cũng không tức giận, nhàn nhạt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Ngược lại là trương hiệu trưởng thực tức giận đứa nhỏ này quá khó khăn. Toàn thị chỉ có 10 cái danh ngạch Cố Vân Khê đồng học người đặc biệt ưu tú, không cần để ý cái nhìn của người khác kiên định đi con đường của mình, hào hào học tập dũng phàn tri thức cao phong. Đúng vậy, Cố Vân Khê thần sắc kiên định chính mình quá hào, mới là lớn nhất phản kích. Cố như giống mất hồn, thần sắc dại ra, như là thấy được không thể tưởng tượng sự. Nàng không cấm một miệng thốt ra. Cố Vân Khê, người sao có thể là thiên tài. Trong ấn tượng, cố vân khê là cái ôn nhu thẹn thùng nữ hài từ thành tích không sao, mọi thứ không xuất chúng a nếu không phải đã cứu kia nam nhân, sao có thể được đến nhìn với con mắt khác. Cố vân khê nhướng mày hỏi lại, vì cái gì không có khả năng, người thực hiểu biết ta sao, người cố như cắn được đầu lưỡi, đau đớn làm nàng thanh tỉnh vài phần. Nàng bổn tính toán nhảy lớp thăng nhập sơ chung, là có thể thời khắc nhìn chằm chằm cố vân khê nhất cử nhất động, năm nay mùa thu là cố vân khê đi cứu nam nhân kia mấu chốt tiết điểm, nàng chỉ cần theo đuôi sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh liền hào. Lấy nàng thông minh, nhất định có thể cướp đi cố vân khê cơ duyên. Hơn nữa, nàng là nhất hiểu biết nam nhân kia yêu thích tính cách nhất định có thể bắt lấy hắn. Nhưng, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng kế hoạch toàn bộ bị quấy dày. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình thật sự trọng sinh sao. Như thế nào cùng trong trí nhớ không giống nhau. Là hoàng lương một mỏng, cố vân khê toàn xem ở trong mắt lại bất động thanh sắc tiễn đi hiệu trưởng sau về phòng sau nói một câu. Cố như xem ta ánh mắt không thích hợp, không biết nàng muốn làm gì các ngươi đều cẩn thận một chút. Cố vân thải rất có cộng minh, ta cũng cảm thấy nàng quái quái ánh mắt có điểm thấm người. Cố hải chiều hơi hơi nhíu mày, mặt có không vui chi sắc nàng phía trước còn cùng ta đáp lời, nói tiểu muội có vấn đề. cố hải ba hừ lạnh một tiếng, nàng mới có vấn đề đâu. mấy ngày hôm trước ý đồ sông tới xem xét, còn hỏi ta mỗi ngày sách tiến sách ra ni lông túi trang cái gì, bị ta trực tiếp nhốt ở ngoài cửa thật là phiền nhân. hắn tuổi tác hơi nhỏ, nhưng thật sự không ngu. lời này khiến cho huynh muội mấy cái chú ý. chuyện khi nào, cố hải ba nghiêm túc lệ ra hồi tưởng trong chốc lát. Tiểu Muội bị lưu lại học bù ta đã đói bụng trước tiên trở về ngày đó. Ngày thường, hắn đều là chờ tiểu Muội cùng nhau tan học về nhà, ngày đó đặc biệt đói, chạy về ra ăn hai cái bánh bao mới đi vòng vèo trở về tiếp tiểu Muội. Đến nỗi vì cái gì không ở cửa trường tiệm bánh bao mua ăn quý A. So nhà mình làm quý gấp đôi, cố hải chiêu sơ sơ tiểu đệ đầu, chúng ta trong phòng bí mật tạm thời không thể công khai, đều cẩn thận một chút. Một khi biết bọn họ ở tạo dây anten, như vậy, bọn họ thu vào cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng tự nhiên sẽ đưa tới đếm không hết phiền toái. Nghe như vậy vừa nói, cố vân thải có chút bất an. Hy vọng có thể sớm một chút thuê đến phòng ở này đại tạp viện người nhiều mắt tạp lừa không được bao lâu. Vĩnh viễn không cần xem thường một người ghen ghét tâm, đặc biệt là đối nhà bọn họ ôm có ác ý nhị phòng. Cố hải chiều càng quan tâm để muội việc học. Tiểu muội, ngươi sơ thẩm thông qua, tiếp theo muốn làm cái gì? Cố vân khê đã sớm hiểu biết quá liêu trình. Trước thi đại học thành tích đạt tiêu chuẩn lại đi trường học sơ thí ti vòng 2 thông qua này hai đợt là có thể tiến thiên tài ban. Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng chỉ là một cái thi đại học liền làm khó vô số người. Vậy ngươi hảo hảo học tập thuê nhà sự ta tới xử lý ở cố hải chiều trong lòng trở thành một cái sinh viên so kiếm tiền càng quan trọng. Cố vân khê đáy quá vững chắc hiện giờ chỉ cần ôn tập một chút khảo thí khi đừng siêu cương là được nhìn nhìn lại tình hình chính trị đương thời phương diện tin tức. Chấn cửa ải vẫn là có thể. Trần Thúc Nhân Mạch Quảng thực mau liền vơ vét đến mấy bộ thích hợp phòng ở mang theo cố hải chiều huynh Muội đi xem. Một bộ là náo nhiệt thị khẩu, một nhà già trẻ trụ, già trẻ lớn bé mười mấy khẩu người, muốn thuê rớt hai gian giảm bớt kinh tế áp lực. Một bộ là đại tạp viện ở bảy tám hộ nhân gia. Hỗn độn vô tự còn có điểm dơ hề hề. Cố vân khê không phải thực vừa lòng. Còn có sao, có, nhưng là đi, nhân ra chỉ thuê một năm tiền thuê có điểm quý, 300 một năm, hơn nữa yêu cầu dùng một lần thanh toán tiền, ly nhà các người cũng xa. Đi xem, này một bộ ở Hải Thành Đại học phụ cận ngõ nhỏ trên dưới hai tầng gạch bùn phòng kết cấu, sám xịt mặt thường loang lổ cũ nát một loạt đều là cái dạng này kiểu cũ phòng ở chiếm địa không lớn trên dưới thêm lên ở 80 bình tả hữu Này một nhà là một đôi lão phu thê, muốn đi nơi khắc hầu hạ mang thai con dâu tam đại đơn truyền, khó tránh khỏi đặc biệt coi trọng Chờ con dâu sinh xong bọn họ liền phải trở về cho nên chỉ thuê một năm. Phòng nhạc bổn ý là không nghĩ thuê, nhưng nhà ở khó khăn thân thích thưởng trụ tiến vào, vì phòng ngừa về sau dây dưa không rõ, đơn giản thuê. Cố vân khê dạo qua một vòng, mở ra cửa sau, nhìn đến một mảnh nhỏ sân, 10 bình phương tả hữu trong viện có một ngụm giếng, lại qua đi chính là sông đào bảo vệ thành. Sông Đào bảo vệ thành đối diện chính là Hải Thành Đại học nổi tiếng nhất Phục Đại cũng ở phụ cận Phục Đại cũng mở thiên tài thiếu niên ban. Liền nơi này đi, nàng nhìn chúng độc môn độc hộ, không ai quấy nhiễu. Phòng chủ có chút kinh ngạc, nhóm người này làm chủ cư nhiên là nhỏ nhất nữ hài tử Mặt trên phòng ngủ là không thuê, bên trong đồ vật ta muốn khóa lên. Hành, Cố Vân Khê đã xem qua, mặt trên trừ bỏ phòng ngủ còn có một cái 20 bình tả hữu cất dữ gian. Tiền thuê nhà một năm một bộ có thể tiếp thu sao? Có thể, hai bên đều cố ý, liền như vậy ký hiệp nghị, một tay giao một năm tiền thuê nhà, một tay giao chìa khóa. Chủ nhà còn cho phép bọn họ dùng hậu viện bệ bếp cùng cũ nát bàn vuông nhỏ, giao đãi vài câu ngay cả đêm mua vé xe đi rồi. Cố ra huynh muội cầm chìa khóa, đã là vui vẻ lại là lo lắng, bọn họ thật sự có thể được không? Chúng ta bước chân có phải hay không vượt quá lớn? Cố Hải chiều không có gì xã hội kinh nghiệm, cũng không có tiếp thu quá giáo dục cao đẳng, hắn sở làm hết thảy đều là vuốt cục đá qua sông, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất lặp đi lặp lại. Cố Vân Khê biểu tình nghiêm túc cực kỳ. Đại ca, ngươi không phát hiện thị trường thượng đã có phòng phẩm sao? Cái gì thiên tiền bảo bảo, dây anten bảo bối, mỗi ngày bảo bảo chất lượng không quá quan, lại dựa gần cầu bán đi lên. Cố Hải ba so đại ca còn muốn sốt ruột thật vất vả tìm được kiếm tiền chiêu số cũng không thể bị đoạt đi rồi kia phải nghĩ biện pháp ngăn cản a cố vân khê vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng thở dài. Ngăn cản không được chỉ có giành trước đem thị trường chiếm, đây cũng là ta cứ như vậy cấp phô khai nguyên nhân chi nhất. Huynh muội ba người hai mặt nhìn nhau, thì ra là thế cố hải chiều cũng có chút nóng nảy. Người nói đi, làm chúng ta như thế nào làm, toàn nghe người an bài. Cố vân khê đầu óc chuyển bay nhanh, bắt đầu an bài nhiệm vụ, đại ca đem cái này nhà ở bố trí một chút phía dưới phân thành bình thường phân xưởng cùng kho hàng, đi thị trường đồ cũ đào mấy cái công tác đài hơi chút bố trí một chút chúng ta trước chiều 10 cái công nhân, nam nữ đều có thể, người phụ trách giáo hội bọn họ, đồng thời y hùa phụ trách cùng trần thúc bên kia nối tiếp xa hóa. Hào, cố hải chiều ngoài miệng ứng, nhưng trong lòng thực hư, trước nay không mang hơn người nha. Cố vân khê trầm ổn bình tĩnh. Mặt trên cất giữ gian liền làm văn phòng kiêm phòng tài vụ, về sau về ta sử dụng, trong ngăn tù bị mấy cái chăn, vạn nhất quát phong trời mưa liền ngủ dưới đất. Hào, cố vân khê nhìn về phía nóng lòng muốn thử tiểu ca. Đến nỗi dây anten máy khuếch đại là chúng ta trong tay át chủ bài mấu chốt nhất khi một bước đến chính mình tới, cho nên muốn đặt ở trong nhà, nhị thì tiểu ca tan học sau trực tiếp về nhà làm việc. Bởi vậy, nhà mình bớt lo nhiều, cũng có thể đại lượng cung hóa. Hào. Cố hải ba giống lãnh nhiệm vụ tướng quân ý chí chiến đấu sục sôi. Kiên như thế nào vẫn lại đây đâu. Cố vân khê dơ dơ lên cầm làm đại ca mỗi ngày buổi sáng đem thành phẩm mang đến, buổi tối mang tài liệu trở về. Chủ yếu là nơi này rời nhà có điểm xa, muốn chuyển tam bộ xe buýt hoa ở trên đường qua lại thời gian liền phải hai nhiều giờ. Cố vân thải tỷ đệ còn ở đi học tới tới lui lui lăn lộn quá mệt mỏi, bọn họ chủ nghiệp là học tập. Cố vân khê căn cứ thực tế tình huống định ra đối đại gia có lợi nhất phương án, cũng cho chính mình an bài chu đáo chặt chẽ bằng giờ giấc. Đến nỗi ta, đã hướng trường học xin tự học, về sau buổi sáng đi thư viện học tập, buổi chiều tới trong tiệm quản trướng, thuận tiện làm điểm sống, chạng vạng cùng đại ca cùng nhau về nhà. Nàng tưởng là một cái máy móc ra tới, mấu chốt nhất một bước có thể dựa máy móc hoàn thành, như vậy là có thể đem ca ca tỷ tỷ đôi tay giải phóng ra tới. Nàng An bài gọn gàng ngăn nắp cho mỗi cá nhân đều phái sống, đồng thời cũng cho đại gia nói rõ đi trước phương hướng. Đừng sợ chúng ta là có ngân hàng tiền tiết kiệm người cùng lắm thì từ đầu lại đến. Nàng lời nói cho cố hải hải huynh muội lớn lao của vũ, dũng khí tăng gấp bội Nói rất đúng, liền tính thất bại bọn họ cũng có tiền tiết kiệm thác đế, lại kém cũng sẽ không đói bụng. Đại ca trước mắt quan trọng nhất chính là mua một chiếc xe. Hành nghe ngươi. Cố Hải chiều tuy rằng đau lòng tiền, nhưng muội muội nói rất có đạo lý, vô pháp phản bác vậy quyết định mua một cái xe xe cần hen. Chợ xe cần hen, quầy hàng bãi tràn đầy. Cố Vân Khê huynh muội ở các quầy hàng lưu luyến, mua mấy bộ bàn ghế, tấm ván gỗ chế tạo sờ cần công cụ từ từ. Cố Vân Khê đi hướng bán xe cần hen, xe ba bánh quầy hàng. Có xe điện ba bánh sao? Xe đạp xa xa không có xe điện ba bánh thực dụng, đã có thể vận hóa, lại có thể chứa bọn họ bốn huynh muội hoàn mỹ xe ba bánh cố hải chiều ngây ngần cả người không phải xe đạp sao quán chủ gương mặt tươi cười cứng đờ gì chạy bằng điện không nghe nói qua ngươi là tới côi rối đi cố vân khê cho mày hỏi vài gia đều không có theo lý thuyết cái này thời kỳ hẳn là có a chẳng lẽ là không có chảy về phía dân gian thị trường kia có tua pin tăng áp động cơ sao xe cần hen cũng đúng nàng tính toán chính mình cải trang quán chủ mày nhăn càng khẩn không có Liền ở cố vân khê thất vọng khi một đạo âm thanh trong trèo vang lên. Ta có, cố vân khê đột nhiên quay đầu lại, một thiếu niên thân ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh vào nàng mi mắt thấy rõ đối phương bộ dáng nàng cầm lòng không đậu ngừng thở. Đây là làm vô số hậu nhân khát khao cùng mơ màng cảnh tượng, hai cái nhân vật phong vân sơ quen biết cũng là một đoạn tinh nguyệt cùng sáng tôn nhau lên bắt đầu. chương 18, thiếu niên mặt như quan ngọc ngũ quan thâm thúy lập thể, một đôi mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn. Mày kiếm nhập tấn anh khí bừng bừng phấn chấn Ở trong đám người sạc sỡ loa mắt Hắn thượng thân ăn mặc thời thượng áo khoác da Hạ thân quần jean một thân tự phụ Là trên phố này nhất mắt sáng nhãi con Hắn mặt mày lộ ra một cổ đạm mặc thanh lãnh Phẳng phất thế giới này đủ loại đều nhập Không được hắn tâm cả người cùng này ẩm ý hoàn cảnh không hợp nhau Cố vân khê đôi mắt đều sáng Không thể không nói này diện mạo quá phù hợp nàng thẩm mỹ Là nàng đồ ăn Là điện cơ vẫn là động cơ Thiếu niên cũng ở đánh giá này đối kỳ quái huynh muội huynh trường đáy mắt sợ hãi lại cường trang thành thục đại nhân, mà muội muội trường một chương mảnh mai mặt lại sớm tuệ cường thế, có cùng tuổi không tương xứng thông tuệ, phi thường có ý tứ. Tua bin tăng áp, máy móc tăng áp, song tăng áp động cơ đều có, muốn nhìn sao. Vừa mở miệng chính là chuyên nghiệp thuật ngữ, cố vân khê đôi mắt sáng như sao trời, so với nam nhân, nàng càng ái phá được một đám kỹ thuật cửa ải khó khăn mang đến cảm giác thành tựu nàng lúc này mới chú ý tới thiếu niên rũ xuống tay phải nắm một đài thiên tuyến bảo bảo ai ra uy có điểm xào nàng dùng sức gật đầu muốn xem thiếu niên dơ dơ lên cầm xoay người đi phía trước đi cố vân khê không chút do so dự đuổi kịp cố hải chiều một phen giữ chặt muội muội cánh tay tiểu muội không thể tùy tiện cùng người xa lạ đi cố vân khê hạ giọng nói hai đánh một có thể đánh mẹ nó đều không quen biết sở cái gì Đem đẹp tiểu ca ca đánh ngao ngao khóc nước mắt từng giọt rơi xuống, nhìn thấy mà thương nha, có một chút chờ mong là chuyện gì xảy ra. Cố hải chiều, muội muội ngươi có điểm hông tàn. Phía trước thiếu niên khóe miệng hơi chiều, hắn nghe thấy được. Tiểu nha đầu, ngươi đây là tính toán chính mình cải trang sao. Đúng vậy, cố vân khê không thế nào thích người khác kêu nàng tiểu nha đầu, hắn cũng chỉ so nàng đại 2-3 tuổi bộ dáng Ta kêu cố vân khê, đám mây vân, dòng suối khê, ngươi đâu. Thiếu niên quay đầu lại nhìn nàng một cái, tề thiệu thiệu kế cũng cố vân khê vừa nghe liền biết hắn tên xuất xứ, nàng khai cái vui đùa, tên của ngươi xuất thư thuyết văn giải tự ngươi là nhà các ngươi người thừa kế ý tứ sao. Người thường ra nào có cái gì đồ vật nhưng kế thừa. Bất quá thiếu niên này khí chất trang điểm đều không giống như là người thường ra ra tới, có lẽ thực sự có gia nghiệp nhưng kế thừa. Tề thiệu đạm mạc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Người so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh đây là đoán chúng cố vân khê cười ha ha ta liền thích nghe như vậy trắng da khích lệ nàng tiếng cười thanh túy dễ nghe tươi cười đặc biệt có sức cuốn hút làm bốn phía nhân tình không tự kìm hãm được khóe miệng khẽ nhếch tề thiệu tầm mắt dừng ở nàng nhợt nhạt má lúm đồng tiền rộng rãi lại ái cười tiểu cô nương a cùng ta nói nói xe điện ba bánh là cái dạng gì Đây mới là hắn thái độ khác thường chủ động đáp lời nguyên nhân Hắn trời sinh có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện bản chất học cái gì đều bay nhanh Tổng có thể dễ dàng được đến muốn đồ vật không hề tính khiêu chiến Hắn cùng bạn cùng lứa tuổi tư tưởng không ở một cái canh Chỉ có không biết đặc biệt sự vật mới có thể hấp dẫn hắn chú ý Vậy người trước nói cho ta hiện tại có xe điện sao Cố vân khê tiếp thu tin tức con đường quá ít chỉ có báo chí Tề thiệu hơi hơi gật đầu Có, đã nghiên cứu phát minh ra chạy bằng điện xe đạp nhưng tính năng bình ác quy phương diện còn không hoàn thiện, có an toàn tai họa ngầm cho nên không có biện pháp đại quy mô chảy về phía thị trường. Cố vân khê tinh thần đại chấn, người gặp qua sao, giao lưu một chút nha. Dọc theo đường đi, hai người vây quanh xe điện cái này để tài thâm lưu, đến cơ động xe, lại đến thị trường thượng mấy khoản động cơ. Hai người càng lưu càng đầu cơ, người tới ta đi, vui sướng đầm đìa, linh cảm bạo lều. Hiện giờ trình độ đối trí động cơ là thế giới đứng đầu, khó khăn lớn nhất, chọn dùng góc vì 60 độ quốc gia của ta còn làm không được. Theo ta được biết có người ở nghiên cứu phát minh via động cơ, chọn dùng 15 độ góc cố vân khê nhất thời tịch thu trụ, không cẩn thận nói nhiều, đem còn không có mặt thế đồ vật đều nói ra. Không đợi nàng nói xong, tề thiệu liền cao mày đánh gãy. Sao có thể, vì cái gì không có khả năng, loại này động cơ kết cấu càng chặt chẽ càng thích hợp xe hơi nhỏ. Cố vân khê bla bla giới thiệu khởi đại chúng xe hệ, va 6 chính là đại chúng chuyên trúc động cơ, bất quá, nàng không để, này đến quá mấy năm mới có thể nghiên cứu phát minh thành công diện thế. Một bên cố hải chiều giống đang nghe thiên thư, đều nghe mệt nhọc hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Cái gì thẳng liệt động cơ, về hình động cơ, về kép hình động cơ, đó là cái quỷ gì. Muội muội mỗi ngày đi thư viện liền xem loại này thư. Thì đại học khảo cái này. Vẫn là thiên tài thiếu niên ban sơ thí thi vòng hay muốn khảo cái này. Dọa người, cho nên nói thiên tài cùng phàm nhân chi gian có vách tường Cố vân khê lại rất vui vẻ, khó được gặp được một cái có thể lưu được đến người, nàng lời nói hắn đều có thể nghe hiểu, có thể tiếp được thượng lời nói cũng không sợ bị nghi ngờ. Người có thể hiểu đồ vật ta vì cái gì không thể hiểu đúng không? Tuyết minh chúng ta đều là thiên tài. Nói như thế nào đâu thiên tài đều là cô độc. Các ca ca tỷ tỷ đều thực hảo, rất thương yêu nàng, nhưng tinh thần trình từ câu thông giao lưu liền không có biện pháp. Tề thiệu lần đầu tiên toát ra mê hoặc chi sắc cái này nữ hài tử giống như biết đến quá nhiều đi. Hắn biết trước mắt sớm tuổi thiếu nữ không bình thường, nhưng nàng phong phú tri thức lượng vẫn là kinh tới rồi hắn. Người vẫn là học sinh tiểu học đi. Ở trong mắt hắn, đây là một cái thấp bé gầy yếu tóc khô vàng tiểu nha đầu. Cố vân khê. Nàng chỉ là dinh dưỡng bất lương, nhìn nhỏ gầy mà thôi, cảm ơn. Nàng phiết phiết cái miệng nhỏ. Ta 14 tuổi, mặt đất mạnh nhất học sinh trung học chính là ta. Tề thiệu đáng chết bị tú tới rồi. Nửa giờ sau, ba người ngừng ở ở một nhà tư nhân dân doanh xưởng máy móc cửa. Tề thiệu đi lên trước cùng bảo vệ cửa nói nói mấy câu, chỉ chốc lát sau, một cái trung niên nam nhân chạy như bay ra tới nghênh đón. Thiệu thiếu ra, ngài như thế nào sẽ đến? Mau mời tiến. Hắn nhiệt tình đến không được nhìn đến tề thiệu bên người huynh muội chỉ là hơi chút tạm dừng một giây, không có dò hỏi nửa câu. Tề thiệu liền hàn huyên đều không có trực tiếp sảng khoái mở miệng. Tưởng thúc thúc ta muốn đi nguyên vật liệu kho hàng nhìn xem. Này yêu cầu có điểm kỳ ba, nhưng trung niên nam nhân lập tức đáp ứng xuống dưới. Hành hành hành ta mang ngươi qua đi, đúng rồi trình tiên sinh cũng ở, ngài muốn cùng hắn chào hỏi một cái sao. Không cần, tề thiệu thái độ lãnh đạm Bảo vệ cửa nhìn nhà mình xưởng trưởng cùng cùng kính kính đem người lãnh đi vào, trong lòng tò mò không được, đây là thần thánh phương nào, có thể làm xưởng trưởng như vậy khẩn trương. Tưởng xưởng trưởng mở ra nguyên vật liệu kho hàng đại môn, chỉ thấy từng hàng kệ để hàng chỉnh tề sắp hàng, trên kệ để hàng là các loại điện tử thiết bị cùng thiết bị. Ngài yêu cầu cái gì cứ việc lấy. Cố Vân khê nhàn nhạt liếc mắt một cái, xem ra thiếu niên này xác thật có điểm đồ vật ít nhất ra thế không tầm thường. Bất quá, nàng cũng không có vạch trần, này cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng vui vẻ đông nhìn xem tây đi dạo, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hưng phấn giống rơi vào lu gạo lão thử. Tất cả đều là thứ tốt, có chút vẫn là thị trường thưởng, không có cao cấp hóa, a a nàng quá thích. Tề thiệu tầm mắt truy đuổi kia đạo mảnh khảnh thân ảnh, thấy nàng mỗi lần tạm dừng địa phương đều là một ít cao cấp hóa, không cấm nhướng mày. Chính ngươi chọn lựa đi, còn thiếu cái gì ta làm người đi vơ vét nhưng mặc kệ ngươi làm thứ gì đều cho ta bị một phần thành sao tưởng xưởng trưởng khiếp sợ nhìn qua gì trời sinh tính cao ngạo đạm mặc thiệu thiếu gia cương nhiên cùng một cái tiểu cô nương có thương có lượng thái độ ấm áp kỳ cục tình huống như thế nào Chẳng lẽ cái này tiểu cô Nương lai lịch không nhỏ không nên a quần áo trang điểm đều không giống trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cố vân Khê tỏ vẻ này kiện thực hợp lý một ngụm đáp ứng xuống dưới thành có xe ba bánh sao xe cần hen cũng đúng. tề thiệu nhìn về phía một bên tưởng xưởng trưởng lộng nhị chiếc xe ba bánh lại đây. tưởng xưởng trưởng liên tục gật đầu. hào chỉ chốc lát sau hắn liền làm ra hai chiếc bảy thành tân xe ba bánh theo sau mắt trông mong nhìn. cố vân khê ở nhà kho chọn muốn đồ vật chậm gì gì mặc vào một kiện công tác y vén lên ống tay áo. bên tai truyền đến tề thiệu thanh âm yêu cầu ta lảng tránh sao. cố vân khê nghiêm túc nghĩ nghĩ đợi đi chúng ta còn có thể giao lưu một chút. nàng hướng tường xưởng trưởng dơ dơ lên cầm tề thiệu lập tức minh bạch nàng ý tứ. tường xưởng trưởng ngươi đi ra ngoài đi, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào này kho hàng. tường xưởng trưởng thực thất vọng nhưng không dám nói thêm cái gì lên tiếng liền lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. tiếp theo chính là cố vân khê điên cuồng nguyễn Kỵ tú chàng. nàng định liệu trước làm việc trật tự rõ ràng mười ngón thuần thục linh hoạt thần sắc chuyên chú mà lại nghiêm túc. Đại ca giúp ta lấy máy khoan điện, ở cố hải triều mãn chàng tìm kiếm máy khoan điện khi tề thiệu đã đưa qua. Cố vân khê thưởng cái gì công cụ tài liệu tề thiệu tổng có thể tinh chuẩn tìm được trước tiên đưa qua đi còn có thể giúp đỡ trợ thủ Rõ ràng là hai cái xưa nay không quen biết người xa lạ nhưng như là phối hợp không biết bao nhiêu lần ăn ý mười phần. Điểm này liền rất thần kỳ cố hải chiều đều xem ngay người. Cố vân khê cùng tề thiệu một bên làm việc một bên giao lưu câu thông, cùng nhau cấp xe ba bánh trang truyền lực xích cùng bài khí quản, đem ổ chụp cũng làm tương ứng cải biến, quan trọng nhất chính là đem động cơ cải tiến. Không riêng như thế, nàng còn đau to búa lớn sửa lại ngoại hình. Theo sau, thần kỳ sự tình đã xảy ra, cố hải chiều xoa xoa đôi mắt lại nhìn về phía trước mắt sực rỡ hẳn lên nhà xe cũng không dám tin tưởng đây là cũ xe ba bánh cải trang. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy ai tin nha. Phía trước đắp một cái màu xanh lục áo choàng dùng có sẵn tấm vật liệu cùng vật liệu thép tạo một cái thùng xe, bên trái khai một phiến cửa kính, phía bên phải khai một phiến cửa nhỏ, phương tiện từ trên xuống dưới, đã có thể ngồi người, lại có thể hàng hóa chuyên trở, không sợ mưa gió xâm nhập. Thùng xe mặt trên còn có thể trang đồ vật, tề thiệu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà xe, đôi mắt lượng cực kỳ. Cố vân khê, người rất lợi hại, ta thừa nhận ngươi là mặt đất mạnh nhất học sinh trung học. Cố vân khê lại không phải thực vừa lòng, khẽ lắc đầu. Quá đơn sơ thô giáp, nhưng cũng không có biện pháp ngay tại chỗ lấy tài liệu thời gian lại có điểm hấp tấp chỉ có thể thấu cùng dùng đi. Thấu cùng dùng, tề thiệu lại bị tú vẻ mặt lưu luyến tầm mắt rốt cuộc từ nhà xe thượng dịch khai, dừng ở cố vân khê trên mặt. Vừa rồi còn cảm thấy thường thường vô kỳ tiểu cô nương, như là đi dạo một tầng kim quang, một đôi sáng ngời mắt to phá lệ có thần, biến đẹp nhiều. Cố hải chiều mắt trông mong nhìn xe ba bánh thích đến không được. Ta có thể thử xem sao, ta trước thí, tề thiệu ngồi trên xe ba bánh, nhẹ nhàng một ninh, xe liền sông ra ngoài, lưu sướng đến cực điểm, tốc độ ổn định ở 25km h nguyên lai like động cơ nhưng không có như vậy ưu việt. Phanh lại thực lưu loát một chút đều không phiêu, chờ thay cố hải chiều khi, hắn hương phấn mau bay lên tới, mở ra xe ba bánh dạo qua một vòng lại một vòng, này cũng quá phương tiện đi. Hắn muội muội thật sự quá lợi hại, bồng bồng đát. Cố vân khê chống cầm nhìn mãn chàng phi đại ca, hơi hơi mỉm cười. Cho ta tính cái phí tổn dưới đi. Tề thiệu trầm mặc vài giây. Lấy động cơ cải tiến bản vẽ đổi, như thế nào? Hành A, cố vân khê là một cái ok thủ thế, ra hỏa này nhân phẩm không tồi. Kỳ thật sửa xe kỹ thuật khó khăn không lớn, kỹ thuật hàm lượng tối cao chính là cái này cải tiến động cơ, nhưng không thể gạt được cái này siêu cấp thông minh thiếu niên. Hắn vừa thấy liền sẽ, liền tính trực tiếp cầm đi dùng, ở cái này chi thức quyền tài sản không hoàn thiện thời đại nàng cũng không lời nói nhưng nói. Nhưng, hắn vẫn là tôn trọng cùng khẳng định nàng trả giá, điểm này thực kéo hào cảm. Cố vân khê cười tùm tìm từ trong túi móc ra một thứ. Đây là nho nhỏ tâm ý thỉnh nhận lấy. Nàng không muốn thiếu nhân tình, này xem như bình thường lễ thượng vãng lai. Tề thiệu tò mò lấy lại đây nhìn vài lần. Đây là cái gì? Gậy kích điện một giây nổi có thể điện vựng một cái người vạm vỡ. Đây là cố vân khê tự chế phòng thân vũ khí, để ngừa vạn nhất. Bỗng nhiên, bên ngoài một trận ồn ào thanh, đại môn đột nhiên mở ra, một cái cao tráng nam nhân sông vào, đầy mặt không vui. Tề thiệu, ngươi mang theo lung tung rối loạn người tới trong xưởng cướp đoạt đồ vật liên thanh tiếp đón đều không đánh, trong mắt còn có hay không ta cái này tỷ phu. Phụ thân biết ngươi như vậy không lễ phép sao, nếu không ta nói với hắn nói. Tề thiệu đôi mắt híp lại thần sắc lương bạc đến cực điểm. Hảo A, vùng tay lên qua đi cao tráng nam nhân ẩm ẩm ngã xuống, hai mắt nhắm chặt vẫn không nhúc nhích như là đã không có hô hấp. A A A, giết người. Không biết ai hô một tiếng, một đám người vọt vào. Các huynh đệ thế cố tiên sinh báo thù Hướng A, tưởng sường trường trong lòng một trận hoảng loạn không xong, này đó đều là trình tiên sinh mang đến thủ hạ thiên nhiên đứng ở tề thiệu đối lập trận doanh. Mà lúc này, tề thiệu chỉ có lẻ loi một mình cô đơn lực mỏng. Mắt thấy tình thế chạm vào là nổ ngay, nhưng vào lúc này, biến cố chợt sinh. chương 19, sông vào trước nhất mặt người bỗng nhiên như điện giật nhảy đánh lên, theo sau bùm một tiếng té ngã trên đất, mặt sau người không kịp phản ứng đi theo quang ngã, một đám người như điệp la hán quang ngã ở bên nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, kêu thảm thiết liên tục. Cố vân khê định tình vừa thấy, nguyên lai là trang một cái tế thiết tuyến, rất nhỏ rất nhỏ, vị trí ở vào tầm mắt manh rác, vọt vào tới người căn bản không chú ý tới, động tác nhất trí ngã quỵ ở mặt trên, có mấy người chân đều cắt qua, máu tươi đầm đìa. Này ngoạn ý nàng tiến vào khi không có, nàng không trang, nàng đại ca không có bổn sự này, kia chỉ có thể một loại khả năng. Nàng kính sợ nhìn về phía tề thiệu, nguyên lai là người sói A, thất kính. Tưởng sường trưởng dùng mình một cái, trách không được phía trước hắn cảnh cáo, không được phóng bất luận cái gì người tiến vào, hóa ra là là một tầng phòng tuyến. Tề thiệu nhàn nhạt tầm mắt ở mọi người trên người đảo qua, một chân đạp lên cố thiên sinh ngực tay cầm điện giật côn thưởng thức khóe miệng ngậm một mặt lạnh băng cười. Muốn bắt ta cho hà giận kiếp sau đi ai ngờ thử xem điện giật thư vị. Đứng ra. Hắn khí chàng quá mức cường đại, trong tay lại không biết cầm cái gì kiểu mới vũ khí, chính mình lão đại lại dừng ở trong tay hắn, ai còn dám suốt đầu. Không biết như thế nào, cố hải chiều run lập cập đầu vừa kéo, kéo muội muội ra bên ngoài chạy trốn, chỉ hận cha mẹ không có sinh hắn tám chân, cứu mạng A, không liên quan bọn họ huynh muội sự Đừng chào bọn họ, ai ra, hoảng không chọn lộ cố hải chiều té ngã, liên quan cố vân khê cũng quăng ngã. Ngồi dưới đất cố vân khê vẻ mặt mông bức ta ở nơi nào. Ta là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Một con thon dài bàn tay lại đây, đem nàng kéo lên, một khác chỉ căn cốt rõ ràng bàn tay nâng kia chi điện giật côn, cố vân khê theo bản năng ngửa đầu, đâm nhập một đôi mỉm cười đôi mắt. Thực nghiệm hiệu quả không tồi cảm ơn người lễ vật thứ này như thế nào nạp điện Hắn giống cái không có việc gì người chấn định tự nhiên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng nơi này có cái chốt mở nạp điện là được. Cố Vân Khê vừa định đem bàn tay qua đi cố Hải Triều khẩn trương hề hề phát lại đây đem muội muội che ở phía sau này không liên quan ta muội muội sự gậy kích điện đưa ra đi khái không phụ trách sẽ không đem bọn họ huynh muội chụp tới cục cảnh sát đi lại nói tiếp xem như cung cấp vũ khí cùng phạm tội. Cố Vân Khê khóe miệng co giật đại ca não động mở rộng ra. Tề thiệu Yên lặng nhìn này đối huynh muội, Ca Ca Khẩn Trương mồ hôi đầy đầu, muội muội có điểm mông bức nhưng thần sắc thực đạm nhiên. Không hổ là hắn đồng loại, đừng Khẩn Trương, này chỉ là một loại chào hỏi phương thức. Đứng ở cửa người động tác nhất trí há to miệng, không dám tin tưởng, nhắm mắt lại nói dối sao? Nhưng không ai dám đứng ra nghi ngờ. Tề gia ấu tử là phi thường đặc thù tồn tại, người bình thường không dám chọc. Cố Hải Triều nhìn vẫn luôn nằm bất động cao tráng nam nhân, yên lặng tỏ vẻ Hắn xem không hiểu, nhưng thâm chịu chấn động. Tưởng xưởng trưởng nơm nớp lo sợ há mồm, "Tiểu thiếu gia, Trình Tiên Sinh hắn, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, mặc kệ ai ở trong xưởng xảy ra chuyện, hắn đều đến xui xẻo." Ai, một cái trẻ trung khỏe mạnh dã tâm bừng bừng, ỷ vào tuổi đại đã nắm giữ nhất định thực quyền. Một cái còn không có thành niên, tâm tính không chừng, lại là tề gia này một thế hệ duy nhất nam đinh, bản thượng định đinh người thừa kế. Tề lão ra từ thờ phụng chính là lang tính giáo dục Tề gia thủy rất sâu, nhưng mặc kệ như thế nào, đều xem như hắn lão bản, đều đắc tội không nổi. Tề Thiệu ngồi xổm xuống thân thể xem xét, chỉ thấy nam nhân mí mắt giật giật, như là muốn đã tỉnh, hắn nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua. Hôn mê 3 phút, điểm này thời gian vậy là đủ rồi. Tưởng Xưởng trưởng, đem tha tỷ phu đưa đi bệnh viện, ta phải biết rằng hắn sở hữu thân thể chỉ tiêu. Tưởng Xưởng trưởng tinh thần chấn động, ngăn cách hảo a. Hắn lập thức ứng, nhìn thoáng qua trên mặt đất người, bỗng nhiên chạy ra đi đem chính mình trong xưởng các nhân viên an ninh gọi tới, đem cố tỷ phu cùng thủ hạ của hắn đều mang đi, một cái cũng chưa lưu lại. Trước khi đi, hắn còn đem môn nhẹ nhàng đóng lại. Tề thiệu đều không có nhiều bố thí một ánh mắt mà là hứng thú bừng bừng đem một khác chiếc xe ba bánh kéo lại đây. Cố vân khê, lần này đến lượt ta tới mổ chính, ngươi tới trợ thủ Hảo a cố vân khê không cần nghĩ ngợi đáp ứng xuống dưới. Muội muội, Cố Hải chiều kéo kéo nàng quần áo, hướng nàng thẳng đưa mắt ra hiệu, chạy nhanh đi a, nơi đây không tiện ở lâu. Cố Vân Khê hướng hắn khẽ lắc đầu, nếu đáp ứng rồi sự tình liền phải làm được. Tề Thiệu Động thủ năng lực rất mạnh, lực lĩnh ngộ càng là cường, xem qua một lần toàn nhớ kỹ, lúc này đây hai người phối hợp càng lưu sướng, tốc độ càng nhanh. Đương nhiên, cuối cùng thành phẩm tính năng càng ưu việt có thể nói là thăng cấp bản. Tề thiệu chỉ cảm thấy thống khoái đầm đìa trong lòng dâng lên một tia cảm giác thành tựu khóe miệng hơi hơi cong lên. Hắn nhìn về phía nghiêm túc vùi đầu vẽ bản vẽ nữ hài từ trong mắt nhiều một tia ý cười, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ thông tuệ kỳ cục hơn nữa một lời nói một gói vàng. Kỳ thật không hỏa cũng đúng ta đã toàn học xong. Cố vân khê có tai như điếc trên giấy rơi xuống cuối cùng một bút lại nghiêm túc kiểm tra rồi một lần mới đôi tay đưa ra đi. Ta không thích có lệ người khác cũng không thích người khác có lệ ta. Nhân viên nghiên cứu có một cái đặc tính chính là cực độ nghiêm cẩn. Tề thiệu tiếp nhận tới nhìn vài lần, vừa lòng thu lên. Ta thỉnh các người ăn cơm, muốn ăn cái gì? Cố hải chiều nơm nớp lo sợ đợi nửa ngày, đã sớm muốn chạy. Không cần, chúng ta đến về nhà. Tề thiệu nhìn hai anh em bóng dáng, hơi hơi nhíu mảy, khó được gặp được một cái liêu được đến người, giao lưu không có chướng ngại, có chút chưa đã thèm. Hắn tùy tay đem bản vẽ phóng hảo, không cẩn thận đụng tới thiên tuyến bảo bảo trong óc hiện lên một ý niệm. Chờ một chút cố vân khê, nhà ngươi có này ngoạn ý sao? Trước mắt hôm nay tuyến bảo bảo là hắn nhất cảm thấy hứng thú đồ vật đừng khinh thường mắt, nhưng mở ra tới nghiên cứu, có khác một phen thiên địa. Vừa nghe đến lời này, cố hải chiều lập tức đã quên khẩn trương, đắc ý rào rạt khoe khoang. Có thực dùng tốt có thể nhiều tiếp thu chín bộ tiết mục tính năng còn đặc biệt ổn định, hình ảnh rõ ràng kéo dài, bán đặc biệt hỏa cung không đủ cầu, một ngày có thể bán ra 50 đài. Đây là hắn cuộc đời nhất đắc ý sự, khó tránh khỏi nói nhiều, nhất thời vong hình lộ ra rất nhiều tin tức. Khụ khụ, cố vân khê ngăn cản không kịp, chỉ có thể không tiếng động thở dài, lần sau nhất định phải nhắc nhở đại ca, ngôn nhiều tất thất. Tề thiệu thật sâu nhìn nàng một cái, trong mắt có hiểu rõ, cũng có kinh ngạc cảm thán. Ta nghiên cứu qua, này một khối dây anten máy khuếch đại mới là mấu chốt nhất nơi, nó dùng. Hắn đem bên trong kỹ thuật phân tích đạo lý rõ ràng, phá dài hơn phân nửa, cố vân khê đều nghe ngây người, chỉ nghĩ cho hắn dựng cái ngón tay cái, đại thần A. Quả nhiên, mỗi cái thời đại cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nàng kỳ thật là gian lận dựa vào là đời trước tích lũy thêm thành. Hắn có lẽ là ra học sâu xa, nhưng có một chút không chút nào nghi ngờ, hắn là chân chính thiên tài thiếu niên. Nàng đời trước gặp qua không ít thiên tài, nhưng tề thiệu vẫn là kinh diễm tới rồi nàng. Đáng tiếc ta không có biện pháp toàn bộ phá giải, người có ý kiến gì không sao. Tề thiệu đôi mắt lóe sáng, nàng là cái thứ nhất có thể làm khó người của hắn, thật lợi hại a Hắn nhớ kỹ tên nàng, Cố Vân Khê. Đương nhiên, này chỉ là ta một cái yêu thích, sẽ không dùng để mưu cầu lợi nhuận. Cố Vân Khê ở trong lòng thở dài, chỉ dựa vào nói mấy câu liền đoán được chân tướng, còn nhìn thấu không nói toạc, người này thông minh quá mức. Không có cách nhìn, ta đói bụng đi rồi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ta phía trước liền ở nghiên cứu, xem có thể hay không lộng một cái dây truyền sản xuất toàn tự động sinh sản. Cố vân khê đột nhiên quay đầu lại, bắt lấy tề thiệu cánh tay, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Đại thần, đại ca anh em, người có thể làm ra tới sao? Cũng không cần từ đầu tới đuôi, mấu chốt tính máy khoét đại có thể toàn tự động, a, không, bán tự động cũng đúng a gia hỏa này tư duy cư nhiên cùng nàng đồng bộ, nàng còn chỉ là một cái tư tưởng nhưng bất hạnh tài liệu không đủ, không có biện pháp làm. Nếu có hắn gia nhập cùng xưởng máy móc xa hoa hóa tiếp viện, nói không chừng có thể thành đâu. Trước mắt nàng nhất thiếu chính là cái gì? Là tài nguyên, có chút nhập khẩu cao tinh tài liệu không phải tiền có thể mua được nhưng xưởng máy móc không giống nhau, bọn họ con đường nhiều cái gì đều có thể làm đến. xưởng máy móc còn có các loại độ chính xác của máy. Tề thiệu tầm mắt rừng ở tay nàng thượng trong mắt ý cười dần dần dày. Nếu có toàn bộ số liệu nói có thể thử một lần. Ta có, cố vân khê không chút do dự nhất tay. Ta mời khách ăn cơm cơm tây thế nào? muội muội cố hải chiều la hoảng lên, đây là bọn họ lại lấy sinh tồn tuyệt mật như thế nào có thể nói cho một cái người xa lạ. Cơm tây xã Trang Hoàng rất có dị quốc tình thú tinh xảo mà lại duy mỹ các thực khách áo mũ chỉnh tề hạ giọng nho nhã lễ độ nói chuyện với nhau cảm giác như là một thế giới khác tề thiệu ba người bị dẫn tới sự cửa sổ vị trí ngồi xuống hắn nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái quần áo mộc mạc cố vân khê đem thực đơn đưa qua đi muốn ăn cái gì cứ việc điểm lần này ta thỉnh lần sau ngươi thỉnh hành a cố vân khê cũng không có cùng hắn khách khí một hơi điểm thật nhiều Tạc sườn heo, canh bò hầm, khoai tây sắc kéo, tỏi hương nướng, bánh mì, một phần bơ thịt sông khói nước mặt, một phần thịt sông khói mặt lại đến hai phân phi lê bò bít tết, hai phân Napoleon, đại ca, ngươi còn muốn ăn cái gì? Nàng cái gì đều muốn ăn, thuận tay cũng giúp ca ca cơm điểm. Nàng thoải mái hào phóng hào điểm một hồi, dẫn rất nhiều thực khách nhìn lại đây, cơm tây chú trọng chính là một cái bầu không khí ăn một cái cao nhã, trên cơ bản ăn không đủ no. Nhưng cố vân khê thản nhiên tự nhiên, nàng ăn vui vẻ quan trọng nhất nhân sinh khổ đoàn tùy tâm sở dục sống một hồi đi. Cố hải chiều khẩn trương đôi tay không biết hướng nơi nào bãi, cái chán chảy ra rậm rạp mồ hôi, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình đặt mình trong cao lớn thượng cơm tây xã. Đây là hắn mong muốn không thể thành địa phương, mỗi khi trải qua xa xa xem một cái, cũng không dám tới gần, lại nằm mơ cũng chưa nghĩ tới có chiều một ngày có thể mang theo người nhà tiến vào. Đều đều có thể. Hắn là cuộc đời lần đầu tiên ăn cơm tây, cũng không biết muội muội điểm chính là cái gì. Kia tạm thời liền này đó đi, không đủ lại điểm. Cố Vân Khê khí định thần nhàn đem thực đơn còn trở về. Tề Thiểu ở trên người nàng nhìn đến một loại thân ở nơi nào đều có thể bình thản ung dung khí chất tự tin 10 phần, giống như trải qua quá vô số đại trường hợp. Nhưng, này khả năng sao? Nhà này bánh kem vuông cũng không tồi, nếm thử. Hảo a. Cố Vân Khê cười tủm tỉm gật đầu, thản nhiên tiếp thu hắn tò mò ánh mắt. Xem bái, lại xem cũng không chiếm được đáp án. Canh bò hầm là cái thứ nhất đưa lên tới, Cố Vân Khê cầm lấy cái muỗng nếm nếm, chua chua ngọt ngọt, hương vị nồng đậm thịt bò viên không ít, đây là nhất kinh điển một đạo khai vị đồ ăn. Khoai Tây Sắc kéo nhìn bình thường, nhưng hương vị làm người kinh diễm, mềm mềm mại mại mang theo sắc kéo hơi ngọt, thực hợp nàng ăn uống. Nàng nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu, vừa nhức đầu liền thấy cố hải chiều cả người cứng đờ làm ngồi Đại ca ăn a nhân gia mời khách chúng ta muốn ăn ngon uống tốt mới có thể không làm thất vọng nhân gia này một phen thịnh tình. Cố hải triều thực khẩn trương, lần đầu tiên tới loại này xa hoa địa phương, tay chân cũng không biết như thế nào phóng. Ta sẽ không dùng dao nĩa. Hắn mặt đều nghẹn đỏ. Cố Vân Khê có chút ảo não, nàng thô tâm đại ý chạy nhanh dơ lên tay nhỏ gọi tới người phục vụ, mỉm cười ngọt ngào nói: "Tì tì thỉnh cho ta hai đôi đũa, cảm ơn." Nàng rất có lễ phép đưa ra một cái kỳ ba yêu cầu, hơn nữa đúng lý hợp tình. À, người phục vụ mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc nhưng chức nghiệp thu dưỡng không tồi. Hào thỉnh chờ một lát, nàng thực mau đưa tới hai đôi đũa, cố Vân Khê tắp một đôi cấp đại ca chính mình thoải mái hào phóng dơ lên chiếc đũa hiệp khoai tây khối. Như thế nào phương tiện như thế nào tới, đừng để ý ánh mắt của người khác, chính mình thoải mái mới là quan trọng nhất, coi như là nhà mình nhà ăn, buông ra bụng ăn, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nói đơn giản, nhưng phải làm đến lại có mấy người. Cách vách trên bàn thực khách đều ở cười nhào, không biết từ đâu ra đồ quê mùa ở cơm tây xã dùng chiếc đũa ăn cái gì thật là một đại kỳ văn. Cố hải chiều mặt đỏ lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Mà cố vân khê mặt không đổi sắc liền mắt phong đều thiếu dâng tặng. Đại ca, ngươi cảm thấy ta thông minh, vẫn là những người đó thông minh. Ngươi, cố hải triều tin tưởng vững chắc nhà mình tiểu muội là thiên tài, hơn nữa không tiếp thu phản bác. Cố vân khê vẻ mặt đúng lý hợp tình. Cho nên đâu, nghe ta nói không sai, chỉ có đầu óc không hảo sử mới có thể diễu cực người khác kéo dẫm người khác được đến hư vinh cảm giác về sự yêu Việt chân chính cao quý người là có hàm dưỡng bao dung mà lại ôn nhu. Cách phách bàn khách nhân, bọn họ bị nội hàm tới rồi. Thật sự sẽ tả ngoài cửa sổ một thiếu niên không chút để ý xem ven đường phố cảnh trong lúc vô ý nhìn đến bên cửa sổ tề thiệu sừng sốt vài giây theo sau tầm mắt dừng ở đối diện cố gia huynh muội trên mặt như suy tư gì cố vân khê đối này hoàn toàn không biết gì cả nàng lực chú ý bị thơm ngào ngạt tạc sườn heo hấp dẫn cắt ra một nửa đưa đến cố hải triều mâm ăn đi vừa mới tạc ra tới sườn heo ăn rất ngon cố hải triều ở muội muội mỉm cười của vũ hạ Cắn một mồm to tạc sườn heo, ngoại giòn tô vị làm hắn thỏa mãn hô khí ăn ngon. Nhân sinh khó được Mỹ vị, hắn có thể một hơi huyễn mười khối. Hắn say mê ở Mỹ thực chung, hoàn toàn đã quên bốn phía thực khách. Một bên tề thiệu nhìn này đối huynh muội trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt hâm mộ. Các người cảm tình thật tốt, chúng ta là thân huynh muội sao. Cố vân khê cầm lấy tỏi hương nướng bánh mì chấm chấm canh cử chỉ tự nhiên thong dong Cảm ơn ngươi thịnh tình khoản đãi, không chê chúng ta ném ngươi mặt liền hào. Tề thiệu miệng thực chọn, chỉ tùy ý điểm một phần bò bít tết phần ăn, nhưng xem nàng ăn như vậy hương, muốn ăn bị câu lên, nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu. Ngươi rất kỳ quái, điểm này cố vân khê không phủ nhận. Vân, ngươi cũng rất kỳ quái. Tề thiệu bình tĩnh nhìn nàng vài giây, nhịn không được cười khẽ lên. Không tồi, chúng ta đều là dị loài. Người khác trong mắt dị loại có được thường nhân vô pháp với tới chỉ số thông minh, có độc lập tự hỏi năng lực còn có vô cùng cường đại nội tâm. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói bên trong. Ăn xong, cố vân khê còn đóng gói hai phân con bướm tô cùng bánh kem vuông, mang về nhà cấp tiểu ca cùng tỷ tỷ thị ăn. Tề thiệu dẫn đầu đi ở phía trước. Đi chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Đi thư viện. Rời đi khi tề thiệu quay đầu lại nhìn thoáng qua tổng cảm thấy có một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm hắn nhưng lại không thấy được người là hắn quá nhạy cảm sao. Cố vân khê là thư viện khách quen phía trước nàng liền làm một chương tạp mỗi ngày đều sẽ lại đây tự học thuận tiện mượn mấy quyền thư về nhà xem. Ba người tìm một cái an tĩnh góc cố vân khê cấp đại ca chọn một quyển đồ điện loại thư tịch làm hắn ngồi ở một bên xem mà nàng cùng tề thiệu hai người tiểu tiểu thanh thảo luận ý nghĩ thỉnh thoảng dùng giấy bút giao lưu câu thông. Theo giao lưu thâm nhập, linh cảm như suối phun trào ra tới, hỏa hoa vang khắp nơi, từng chương sơ đồ phát thảo đúng thời cơ mà sinh thực mau liền thật dày một chồng. Ý nghĩ dần dần rõ ràng, bước đầu bản vẽ cũng có tiếp theo chính là vơ vét tài liệu tiến hành thực nghiệm. Này một bước liền giao cho tề thiểu, cố vân khê đem tràn ngập số liệu giấy đưa qua đi. Đều ở chỗ này, hy vọng có thể thành công. Tề thiệu nói quá nhiều nói, miệng khô lưỡi khô, hắn đem một năm phân nói đều nói xong, nhưng đôi mắt lượng cực kỳ tinh thần sáng láng. Đây là nhà ngươi an cư lạc nghiệp cơ mật ngươi liền như vậy tin được ta. Cố vân khê hơi hơi mỉm cười, lộ ra nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Ta là tin tưởng chính mình ánh mắt, tuy rằng là mới quen, nhưng nàng xem ra tới tề thiệu người này trong xương cốt kiêu ngạo vô cùng, khinh thường với cường đoạt người khác đồ vật bị người tín nhiệm cảm giác rất kỳ quái, Tề Thiệu Tâm mặc xanh phi dương lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, chính hắn đều không có phát hiện cười. Một vòng sau, như cũ ở chỗ này thấy, hảo lạc trở lại trên đường, Cố Hải chiều cưỡi âu yếm xe ba bánh, một bên lải nhải. Tiểu muội, ca ca biết ngươi thực thông minh, là cái tiểu thiên tài, nhưng ngươi đối nhân tính phức tạp không đủ hiểu biết, không hiểu đến phòng bị ta cùng ngươi nói. Không cần cùng người xa lạ đi, phải tránh giao thiền ngôn thâm, người vừa rồi còn đem nhất quan trọng kỹ thuật đều giao cho hắn, người như thế nào như vậy thiên chân A. Hắn hiện tại lại cảm thấy nhà mình muội muội là cái thiên chân tiểu hài tử quá dễ dàng dễ tin người khác. Cố vân khê không phải đánh cuộc nhân tính, mà là tề thiệu nếu dám giờ trò quỷ, nàng đều có trăm ngàn loại ứng đối thủ đoạn. Nhưng, lời này không thể nói ra. Ta biết quá mức điên cuồng, nhưng luyến tiếc hài tử liền bộ không được lang, phú quý hiểm chung cầu sao lui một vạn bước tới nói, nàng có thử lỗi tự tin. Liền tính con đường này chặt đứt, nàng còn có khác kiếm tiền biện pháp. Một kỹ nơi tay, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Cố hải chịu lấy nàng một chút biện pháp đều không có, muội muội cái gì cũng tốt chính là quá mức quật cường. Chỉ hy vọng cái kia tiểu tử là cách tốt. Cố ra hai anh em đẩy tạo hình độc đáo xe ba bánh tiến ngõ nhỏ, liền dẫn phát rồi một đợt cuồng nhiệt vây xem. Wow wow, đây là cái gì xe? Như thế nào như vậy đẹp nha? Há ngăn là đẹp còn rất thực dụng đâu ta đều tưởng mua một chiếc toàn ra ra cửa đều đủ dùng, hải chiều, này xe từ đâu ra? Sư phó của ta cho ta mượn kéo hóa, ta cũng không biết hắn nơi nào làm tới. Cố hải triều tùy tiện tìm cái lý do quỷ biết này cả trang xe giá trị bao nhiêu tiền. Dù sao, khẳng định thực quý. Những người khác đồng thời vây quanh lại đây, này có thể so với hiện đại sưởng bồng xe thể thao tự nhiên là dẫn phát rồi thật lớn oanh động, ai đều tưởng nhiều xem một cái, có thậm chí thượng thủ sờ soạn một phen tễ chính là biển người tấp nập. Bất cứ lúc nào, xe đối nam nhân lực hấp dẫn đặc biệt đại thích thú càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Hải Triều, này xe có thể làm ta kị kỵ, kỵ xem sao? Ách, Hải Triều trần chờ một chút nhìn về phía cố vân khê, này nhưng như thế nào chỉnh? Có người chú ý tới cười trêu ghẹo nói việc này còn phải hỏi qua nhà ngươi tiểu muội nha, cố hải triều ngươi chính là trong nhà lão đại, cố vân khê không nghĩ tới này xe như vậy được hoan nghênh đều có chút phạm sầu, về sau ai đều nghĩ đến mượn nhưng làm sao? ta đại ca là lo lắng một sự kiện, chuyện gì? cố vân khê đầu óc chuyển bay nhanh, sợ thích thúc một con, mọi người đều đánh lên tới, đại gia ầm ầm cười to, không có một cái tin tưởng hai từ lời nói a. Ai ngờ chờ thích thúc cưỡi lên xe ba bánh kinh hô khi mọi người đều điên rồi. À à, à, à nhiên tốc độ nhanh như vậy, nhanh như điện chớp này liền không phải bình thường xe ba bánh A. Là trang motor, muốn làm sao đây? Mau làm ta kỵ kỵ xem. Thích thúc người chạy nhanh xuống dưới A, đổi chúng ta thưởng. Ta trước thưởng, ta ta ta cần thiết là ta ta cùng cố ra quan hệ tốt nhất. Ta cùng hải chiều là hảo huynh đệ, nên ta trước tới. Vì cướp đoạt xe ba bánh cưỡi thừa quyền, nhất bang đại nam nhân tranh mặt đỏ tai hồng, sắp đánh nhau rồi. Này liền đặc biệt thái quá, nam nhân A chính là như vậy ấu chỉ. Tích thúc lưu luyến không rời từ xe ba bánh xuống dưới, còn ở dư vị một đường bay nhanh thư vị thật sảng A. Hải chiều thuốc cầu ngươi một sự kiện, giúp ta cùng sư phó của ngươi hỏi thăm một chút này xe là nơi nào làm ra ta muốn mua một chiếc nhiều quý đều mua. Mua không nổi xe hơi nhỏ, mua một chiếc như vậy xe cũng đúng đi. Cố Hải chiều trợn mắt há hốc mồm, đến mức này sao? Cố Vân Khê cũng phát hiện vấn đề này, này xe tựa hồ quá đáng chú ý. Hành Á thích thúc giao thác sự tình, bao ở chúng ta huynh muội trên người. Nhưng vào lúc này, nhị phòng cố gia bảo huynh đệ liều mạng chen vào đám người. Đại Đường ca ta cũng muốn khai này chiếc xe ba bánh, liền hiện tại lập tức. Này một mở miệng chính là mệnh lệnh miệng lưỡi thói quen như vậy đối đãi đại phòng người. Đáng tiếc cố hải chiều đã không phải trước kia cái kia nhẫn khí nuốt khí thiếu niên, đều phân ra, vì cái gì còn muốn nhẫn. Bất quá, hắn rèn luyện một phen, không hề là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh quyền truyền tỏ vẻ. Các ngươi quá nhỏ chân với không tới, sẽ có nguy hiểm chờ các ngươi trưởng thành lại nói. Ta hiện tại liền phải, cố ra bảo khí khóc nháo, đem cố lão thái mẹ chồng nàng dâu dẫn lại đây, mắng hắn không có thủ túc ái, chỉ biết khi dễ nhà mình đường để. Liền không nên đem xe mang về tới, này không phải ý định hại người sao Vừa nghe lời này, các nam nhân không vui, sôi nổi giúp đỡ cố hải chiều nói chuyện quan xe chuyện gì nha Còn giảng không nói lý, cố hải chiều cũng là có ý tốt vạn nhất lái xe xảy ra chuyện tính ai Trong khoảng thời gian ngắn, nhị phòng bị huấn mặt sám mày cho, sám xịt chạy về ra Cố lão thái trong lòng phá lệ không thoải mái Những cái đó tiểu súc sinh cánh trường ảnh trong mắt liền không có ta trường bối, lúc trước liền không nên phân ra, hiện tại đều chế không được bọn họ. Cố như ánh mắt hơi hơi chợt lóe Nãi nãi cũng không thể quái đại đường ca, hắn đều tới rồi đón dâu tuổi tác nhất muốn thể diện ngài về sau không cần trước mặt mọi người của trách hắn. Có chuyện gì đóng cửa lại hào hào nói, ta biết ngài là quan tâm đại ca nhưng bên ngoài người không biết a Đón dâu, cú lão thái trong đầu hiện lên một ý niệm tinh nhãn sáng ngời. Không tồi, ta làm trường bối, đến giúp hắn chọn một cái hào tức phụ, giúp đỡ khởi động đại phòng cạnh cửa. Có phải hay không hào tức phụ không quan trọng, quan trọng là có thể nghe nàng lời nói, có thể quản được kia một đám vô pháp vô thiên gia hòa. Cố như khóe miệng hơi câu, đối, ngài là trường bối, nhất có tư cách thu xếp những việc này, ngài giúp đỡ chọn cái hào cô nương, đại ca liền minh bạch ngươi đối hắn quan tâm tự nhiên sẽ hào hào hiếu thuận ngài. Mà bên kia cố vân thải cùng cố hải ba ăn con bướm tô, hạnh phúc mạo phao Tiểu muội, ngươi không hề ăn chút sao? Cố Vân Khê đã ăn no. Chúng ta ăn qua, đây là chuyên môn cho các ngươi mang ăn ngon sao? Cố Hải ba mặt mày hớn hở, muội muội đối hắn thật tốt, có cái gì chuyện tốt đều nghĩ hắn. Hảo hảo ăn, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy, điểm tâm. Kia, lần sau còn cho các ngươi mang. Cố Hải chiều lại có chút đau đầu. Muội muội, này xe sự tình như thế nào giải quyết? Lần này là cơ duyên xảo hợp tổng không thể lại đi tìm Tề Thiệu đi. Hắn tổng cảm giác cái kia thiếu niên quỷ quỷ khí, một lời không hợp liền động thủ, không tàn kỳ cục. Cố vân khê không tính toán lại là một chiếc xe ra tới, động cơ này ngoạn ý không hảo làm, hơn nữa, nàng cùng tề thiệu bèo nước gặp nhau mà thôi, nào có cái gì thâm hậu sao tình. Chờ thêm mấy ngày, liền nói nhân ra ra giá bốn nghìn, đem người dọa lui liền xong việc. Cũng đúng đi, cố hải chiều nghĩ nghĩ, đứng lên, ta đi cách vách phương ra một chuyến. Phương gia đang ở ăn cơm chiều, một nồi khoai lang đỏ cháo, một mâm nhị hợp mặt màn thầu, một mâm dưa muối ăn đặc biệt đơn giản. Một nhà chi chủ Phương Quốc Bình nhiệt tình chào hỏi, đem một cái màn thầu đưa qua. Hải chiều tới, mau ngồi xuống cùng nhau ăn chút. Phương gia điều kiện rất kém cỏi, mấy năm trước Phương Quốc Bình tai nạn lao động làm không được việc nặng, dưới chướng có nhị tử một nữ còn có một cái tê liệt lão nương, mấy năm nay toàn dựa thê từ kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Thật vất vả ngao đến con cái trưởng thành an bài trưởng từ kế quân vào trong xưởng, con thư kế phi không có công tác, ở trong xã hội chuẩn bị việc vặt. Nhà hắn quá nghèo, đều không có cô nương nguyện ý gả tiến nhà hắn. Cố hải chiều cùng phương kế quân huynh đệ là cùng nhau lớn lên anh em, quan hệ rất gần, mấy năm nay phương gia liền tính lại nghèo cũng giúp đỡ qua hải chiều huynh muội nhân phẩm thực không tồi. Lần trước dọn gạch sống chính là phương kế quân giới thiệu. Cho nên, nhận người khi, hắn cái thứ nhất nghĩ tới phương gia người. Ta ăn no ta lại đây là muốn hỏi một chút kế phi công tác tìm được rồi sao? Nếu không có ta đỉnh đầu có một cơ hội. Phương ra người đôi mắt đồng thời sáng. Nói nhanh lên, cố hải chịu đơn giản giới thiệu một chút. Sư phó của ta bên kia yêu cầu nhân thủ, giữ gốc tiền lương 50, làm nhiều có nhiều, bao một đốn cơm chưa, nhưng không phải bát sắt Mọi việc đều đánh hắn sư phó cờ hiệu như thế nào điệu thấp như thế nào tới. Còn không có chờ hắn nói xong, cố kế phi liền vỗ cái bàn. Ta làm, đều là cùng nhau lớn lên, hiểu tận gốc dễ tuyệt không sẽ hô hắn, hắn cực cực khổ khổ làm việc vặt cũng kiếm không đến bao nhiêu tiền. Một bên phương kế hồng lấy hết can đảm hỏi, chỉ cần nam sao, nàng không thi đầu cao trung, trong nhà tính toán thế nàng đính một môn việc hôn nhân gả đi ra ngoài, nhưng nàng gia cảnh không tốt cho nàng giới thiệu đối tượng đều không sao, nàng đều chướng mắt. Cố hải chịu lực hơi trầm ngâm, tay chân lanh lẽ có thể chịu khổ chịu làm là được. Phương kế hồng có chút kích động, hải chiều ca ta có thể chứ, đều đi thử thử một lần đi, việc này trước đừng nói đi ra ngoài. Đương nhiên, đương nhiên, chuyện tốt như vậy tự nhiên trước cất dấu, chờ thành công lại nói. Cố hải triều thực mau liền chiêu tề 10 người, trừ bỏ phương gia huynh muội còn chọn một đám thiên định chịu làm tay chân linh hoạt người trẻ tuổi. Thời buổi này nhất không thiếu chính là sức lao động, mãn đường cái lắc lư không nghề nghiệp nhân dân, trong thành căn bản tiêu hóa không được nhiều như vậy. Hắn vội vàng bố trí nơi sân, vội vàng huấn luyện công nhân, vội vàng đem hóa đưa đi sư phó nơi đó, ngẫu nhiên còn đi theo sư phó học một tay, nhật từ quá đặc biệt phong phú. May mắn còn có cố vân khê đáp một tay, thường thường cha thiếu bổ lậu ở phía sau màn bầy mưu tính kế tiểu xưởng liền như vậy khái khái quấy quấy xử lý lên. Đến nỗi cố vân thải huynh muội liền sấn sau khi học xong thời gian làm việc mỗi ngày cố định ra 50 đài thiên tuyến bảo bảo, lại nhiều cũng chỉ có thể chờ tân công nhân chính thức thượng cương. Đại gia các quản một sạp sự, vội chân không chạm đất. Ngày này, cố hải chiều huynh muội kéo mỏi mệt thân thể về nhà, mấy người đều rất mệt ăn điểm trên đường mua bánh rán bánh bao tùy tiện thấu cùng một đốn. Bên ngoài truyền đến một đảo kêu gọi thanh, cố hải chiều, cố hải chiều. Cố hải chiều huynh muội mở cửa đi ra ngoài, là mấy cái hàng xóm, ngô ra đại bá vẻ mặt hâm mộ. Tiểu tử ngươi quá năng lực cư nhiên có thể làm vạn nguyên hổ con gái duy nhất coi trọng ngươi, nhân ra cô nương vẫn là cao trung sinh, chờ vừa vào chuối kia nặc đại gia nghiệp chính là của ngươi. Hải Triều, về sau cũng không thể đã quên chúng ta kéo chúng ta này đó nghèo hàng xóm một phen A. Cố Hải Triều, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Hắn một chữ cũng chưa nghe hiểu, cố lão thái tê cười đầy mặt mang theo một cái phụ nhân đi tới. Hải chiều chu ra làm bà mối lại đây trao đổi hôn kỳ ta nhìn hoàng lịch tháng sau sơ tám là cái ngày lành, liền ngày đó làm hôn sự. Cố Hải chiều mờ mịt hỏi. Cái gì chu ra, ta không quen biết cái gì cô nương, lầm đi. Cố lão thái cười giống đóa hoa. Ngày hôm qua đi trong tiệm xuyên màu tím quần áo cách kia cô nương, người đỡ nàng một phen, còn hướng về phía nàng cười. Bị nàng như vậy vừa nói, cố Hải Triều có điểm ấn tượng nhưng kia không phải tới mua thiên tuyến bảo bảo nữ khách hàng sao. Kia cô nương được bệnh bại liệt trẻ em, đi đường khập khiễng, ở trước mặt hắn thiếu chút nữa té ngã, hắn xuất phát từ bản năng đỡ một phen, đối khách hàng lễ phép tính mỉm cười, có cái gì vấn đề sao? Như thế nào liền thành tương xem? Hắn cái này đương xử cũng không biết a Cố lão thái nhưng vui vẻ. Các người xem vừa mắt ta cái này trưởng bối tự nhiên muốn giúp đỡ xử lý hôn sự yên tâm, bảo quản làm xinh xinh đẹp đẹp. Cố hải triều cấp mồ hôi đầy đầu, hắn liều mạng giải thích này căn bản là không ảnh sự. Hàng xóm hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Cố lão thái cười gương mặt hiền từ. Nhà ta hải chiều thẹn thùng đâu, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, này có cái gì nha? Hàng xóm lúc này mới vui vui vẻ vẻ chúc mừng. Bà mối đem nhà gái ra khen ba hoa chích trẻ, cái gì là mạo hiểm kinh thương khoản gia. Trong nhà khai một cái xưởng, có phòng có xe hơi nhỏ, có mặt tiền cử hiệu, miễn bàn nhiều có tiền. Chỉ là một chiếc xe hơi nhỏ liền phải mười mấy vạn đâu. Bà mối ha hà cười nói. Chu ra còn đáp ứng còn gánh vác hải chiều ba cái đệ muội học phí sinh hoạt phí, như vậy phúc hậu nhân ra đốt đèn lồng cũng tìm không ra. Cuối cùng, bà mối lấy ra một tá tiền. Này hai ngàn là xính lễ, người cho chính mình cùng ba cái đệ đệ muội muội mua một thân hảo quần áo, hảo hảo thu thập một chút, đến lúc đó đừng ném hai nhà mặt. Đại gia hâm mộ không thôi, vừa ra tay liền hai ngàn, hảo xa hoa, này nơi nào là vạn nguyên hộ, rõ ràng là nhà giàu mới nổi, chuyện tốt như vậy như thế nào liền không tới phiên chính mình đâu. Cố hải chiều còn không có phản ứng lại đây, cố lão thái liền mắt mạo tinh quang một phen tiếp nhận tiền, vỗ ngực bảo đảm sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Cố vân khê xem như xem minh bạch này hết thảy là cố lão thái một tay thúc đẩy đi. Đại ca chúc mừng người bán cái giá tốt 2.000 khối mua người tương lai 50 năm khom lưng uốn gối kém một bậc. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, chu ra hào phóng như vậy, tự nhiên muốn tương ứng hồi báo, nói khó nghe điểm đây là bán mình tiền tới cửa con rể địa vị rất thấp ăn nói khép nép lấy lòng thê gia vĩnh viễn kém một bậc như vậy nhật tử nhưng không hào quá bọn họ bốn huynh muội dựa vào chính mình nỗ lực đã cải thiện sinh hoạt điều kiện vì cái gì muốn chịu cái này ủy khuất lùi một vạn bước nói liền tính thiếu tiền cũng không có khả năng đi ở rể hiện trường sung sướng không khí cứng đờ cố lão thái tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái người loại này tiểu thí hài biết cái gì ánh mắt phóng xa một chút, kia bạc triệu gia tài đều đem là hải triều. Ngươi đây là giáo đại ca như thế nào ăn tuyệt hậu? Cố Vân Khê cái miệng nhỏ một phiết, ngữ ra kinh người. Người thiếu đại đức a. Cố lão thái mặt tái rồi, bà mối trợn tròn mắt, hàng xóm trợn mắt há hốc mồm. Cố Vân Khê khóe miệng hơi hơi cong lên, quốc gia của ta luật hôn nhân quy định nam 22, nữ 20, đại ca, ngươi năm nay tuổi mụ cũng chỉ có 18, như thế nào có thể kết hôn đâu. Bà mối thần sắc mộc mộc Này có quan hệ gì? Trước làm tiệc rượu, chờ số tuổi tới rồi lại đi bồ tề thủ tục, mọi người đều như vậy làm. Trong thành còn chú trọng một ít rất nhiều nông thôn đều không lãnh giấy kết hôn. Cố vân khê ý vị thâm trường cười cười, kia trung gian ra bại lộ, đều không cần làm ly hôn chứng, xác thật rất phương tiện. Là đạo lý này, nhưng từ cố vân khê trong miệng nói ra liền thay đổi cái vị, liền cảm giác quái quái. Cố lão thái không cho phép chuyện tốt bị rào thất bại. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, từ nhỏ liền không thể gặp người khác hảo, đừng lý nàng, này hôn sự ta đồng ý, làm Chu gia bắt đầu chuẩn bị đi. Cố Hải chiều còn có cái gì không rõ? Trong mắt hiện lên một tia nồng đậm phiền chán, ta tại đây trịnh trọng nói rõ ta không có tương xem, cũng không quen biết Chu gia cô nương, ta đem lời nói đặt ở nơi này, ở ta đệ đệ muội muội thành niên phía trước là sẽ không suy xét chung thân đại sự. Nhỏ nhất Cố Vân khê 14 tuổi, Ly thành niên còn có 4 năm đâu. Còn có ta người này rất chú trọng đối ăn tuyệt hậu không có hứng thú. Hắn như vậy không cho tình cảm đem cố lão thái mặt đều đánh sưng lên. Cố hải chiều ta là người thân nãi nãi ta sẽ không hại ngươi. Cố hải chiều cười lạnh một tiếng. Thân, chưa chắc đi, lời này vừa ra, toàn trường toàn kinh. Cố lão thái sắc mặt đại biến. Người nói cái gì, người từ nơi nào nghe được tin đồn nhảm nhí, những cái đó đều không phải thật sự. Đến, này cũng không phải là người bình thường phản ứng, cố hải chiều huynh muội trao đổi một cái ánh mắt. Ngươi trột giả, cố vân khê chỉ chỉ cố lão thái nhăn rúng gió mặt già. Kỳ thật ngươi như vậy muốn ăn tuyệt hậu, liền đem cố ra bảo đưa đi chu ra đương đồng dưỡng phu, như vậy vớt tiền càng mau nha. Nàng lại chỉ chỉ cố lão thái trong tay tiền, đem này tiền lấy về đi chúng ta cố ra lại nghèo cũng sẽ không đi ở rẻ. Ta đại ca tốt như vậy như vậy ưu tú, ta luyến tiếc hắn chịu nửa điểm ủy khuất cố lão thái lại tức lại bực ra một thân mồ hôi nóng, câm miệng này quan ngươi chuyện gì? ta tiểu muội nói chính là ta tưởng nói, liền đơn giản như vậy. cố hải chiều lôi kéo đệ muội vào nhà, bang một tiếng môn thật mạnh khép lại. hắn rốt cuộc lý giải muội muội nói câu nói kia tiền là người tự tin cũng là điểm mấu chốt. hắn muốn tránh rất nhiều rất nhiều tiền cho chính mình cùng người nhà cũng đủ tự tin, không bị làm nhục không bị bán đứng tự tin. bên ngoài đều lộn xộn. Đại gia chỉ chỉ trò trò, khe khẽ nói nhỏ, nói cái gì đều có. Bà mối đem Cố lão thái kéo đến một bên, tức giận chất vấn. "Cố lão thái, đây là có chuyện gì? Rõ ràng đều nói tốt, nhà gái ra tay rất hào phóng, chỉ cần thúc đẩy việc này, liền cấp một cái đại hồng bao." Cố lão thái ánh mắt hung tợn, trước chậm rãi, ta từ từ thuyết phục hắn, ta bảo đảm chuyện này nhất định có thể thành. Bà mối hạ giọng nhắc nhở, Chỉ cho ngươi một vòng thời gian, nếu sự tình không thành, ngươi đến đem 600 khối còn trở về. Hành hành hành, chuyện này đem cố hải chiều huynh muội ghê tởm hỏng rồi, ngay cả hào tính tình cố vân thải đều sinh khí cái gì ngoạn ý a Kinh này một chuyện, bọn họ đã tin tưởng này nãi nãi không phải thân. Nhưng khắp nơi sau khi nghe ngóng, hàng xóm cư nhiên cũng không biết việc này, hơn nữa, không giống như là giúp đỡ cố lão thái giấu giếm chân tướng. Này liền rất kỳ quái. Thôi, việc này cấp không tới, chậm rãi, cha đi. Tới rồi cùng tề thiệu ước hẹn thư viện ngày này, cố vân khê sáng sớm lên bối thượng nghiêng vác vài bạc cặp sách ngồi ca ca xe ba bánh đến nhà mình cửa tiệm nhà ga, ở chỗ này đi nhờ 51 lộ xe qua đi hai trạm chính là thư viện. Vốn dĩ cố hải chiều muốn bồi nàng cùng nhau tới, nhưng lâm thời có việc kéo không khai thân. Cố vân khê từ 51 lộ xe xuống dưới, còn không có chờ nàng đứng vững, một chiếc xe đạp từ sau lưng đánh tới. mau tránh ra à. Cố vân khê bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh ngã, đầu khái trên mặt đất đau thẳng hốt khí. Gặp rắc rối thiếu niên đem xe đạp một ném, đầy mặt xin lỗi tiến lên. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý, này phanh lại bỗng nhiên không nhạy. Hắn thấy rõ nữ hài từ mặt ngây ngần cả người, đây chẳng phải là cùng tề thiệu ở bên nhau nữ hài từ sao? Là ngươi, cố vân khê sờ sờ đầu, giống như khởi bao, gần nhất hảo xui xẻo a, đi ở trên đường đều bị xe đâm. Nàng ngẩn đầu, là một cái xa lạ thiếu niên, nhưng mặc danh nhìn có điểm quen mắt. Kỳ quái, chúng ta gặp qua sao? Người là ai? Người tên là gì? Thiếu niên trần chờ một chút. Ta kêu tề tĩnh, vừa nghe tên này, cố vân khê như là kích phát nào đó chốt mở trong đầu nhiều một quyển sách nội dung. Mà giờ khắc này, vận mệnh bánh răng bắt đầu chuyển động. a nàng không chỉ là xuyên qua, mà là xuyên tiến một quyển cứu dỗi hướng. Ngọt sủng văn nam chủ đúng là trước mắt thiếu niên tề tĩnh tương lai chấp trường trăm thì tập đoàn đại boss lúc này hắn chỉ là một cái mặt ngoài phong cảnh kỳ thật không chịu gia tộc đãi thấy tiểu đáng thương mà nữ chủ cương nhiên là phần 1 tới đây là hết Chuyện audio được đăng ở cổ